Trương 706, phải có kiên trì trương 706, phải có kiên trì mujino bất đắc dĩ ngồi ở vị trí của mình, hắn cảm giác mình cuộc tranh tài này vận khí không được, thắng bại kỳ thực sẽ ở đó một cái ghi bản trong lúc đó, Lukaku bỏ qua một cái số bóng, sau đó sang hem phản kích, đồ đủ hoàn thành rồi cái thứ hai đi bàn. Hoặc là là chính mình 21, hoặc là là sang hem 21, cuối cùng sang hem tần cười cuối cùng. Có điều hiện tại còn chưa tới từ bỏ thời điểm. mujino dùng mất rồi còn lại hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, Masu thay đổi Matip, Lingard thay đổi Ashley rằng, M.U muốn ở thời khắc cuối cùng khởi xướng đánh mạnh. J.S.U -e thì lại cũng là thay đổi hai người, Alex cùng Philip lên sân, thay đổi bạn vợ cùng bắt đi. Sao em tần bắt đầu chuyển đến phòng thủ. Ở còn lại mấy phút bên trong, MU khởi sướng mãnh liệt tấn công, mà sau em thì lại chứng minh bọn họ phòng thủ cũng tương đương xuất sắc. mà dù giờ ở không cần lo lắng phía sau tình huống có vẻ bại phong lắm liệt, hắn ở bên trong vùng cấm liên tục làm ra giam giữ và giải vây, đem MU bày ra một ít tấn công cơ hội, hết mức cho ngăn cản đi ra ngoài. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, MU trên dưới chỉ có thể tiếp thu sân khách hai thất bại sự thực. Em tần hào lấy bắt đầu 6 tháng liên tiếp. Điều này làm cho bọn họ đánh vỡ Arsenal ở 0405 mùa giải sáng tạo tờ giờ Mi ở Elite bắt đầu 5 tháng liên tiếp ghi chép, trở thành tờ giờ Mi ở Elite từ trước tới nay bắt đầu thắng liên tiếp ghi chép mạnh nhất đội ngũ, phải biết, đây chính là bất kỳ đội mạnh đều không thể làm được sự tình. Rất cao hứng có thể thắng được cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này thắng được rất ra khổ, có thể có chút bất khí, nhưng mà bất kỳ tốt thành tích cũng không thể thiếu hụt bất khí. Các cầu thủ biểu hiện rất tốt, ở một bóng lạc hậu đồng thời hiệp một không ghi bàn tình huống, bọn họ vẫn duy trì mạnh mẽ đấu chí cùng phát huy bọn họ xứng với cuộc tranh tài này thắng lợi. Dodo, hắn hiện tại là tờ Giờ Mi ở lít tốt nhất tiền đạo, cũng là trên thế giới tốt nhất tiền đạo một trong. Điểm này không thể nghi ngờ, ta chưa từng có hoài nghi điểm này. 7 tháng liên tiếp, có cơ hội chúng ta sẽ cố gắng, cái này mùa giải tình trạng của chúng ta rất tốt. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên mặt mày hớn hở nói, rất hiển nhiên chính là hắn đối với cuộc tranh tài này thắng lợi xác thực rất hài lòng. Mujino nhưng là rất có phong độ thừa nhận chính mình thất bại, có điều hắn tường điệu, cuộc tranh tài này thất bại chính là trong ngăn bọn họ chỉ là vận khí không tốt lắm mà thôi. Dưới tình huống như vậy, sao em tần đạt được thắng lợi, cũng có chút chẳng có gì lạ. Đúng, nếu như lại đá một hồi liền không nói được rồi. GSSU -E nói như vậy. Hắn lời nói gây nên ở đây các ký giả một trận cười vang, có điều GSSU -E cũng không có cười, mà là tương đối bình tĩnh nhìn bọn họ, thật giống như nhìn một đám kẻ ngu si như thế. Kết nối hạ xuống mở rộng chính mình bắt đầu thắng liên tiếp ghi chép, GSSU -E đúng là rất tin tưởng, lần này tờ Giờ Mi ở lịch lịch thi đấu đối với bọn họ khá là có lợi, bởi vì 10 vị trí đầu một vòng, ngoại trừ này một vòng đá với ở ngoài, cái khác 10 cái đối thủ đều là trung hạ du đội bóng không có biết bảy đội ngũ liền ngay cả Everton loại này kém hơn một bậc đội mạnh đều không có lấy sau hiện tại vững vàng cướp điểm năng lực một hơi đem bắt đầu thắng liên tiếp ghi chép mở ra vì là hai chữ số cũng không tính như có trên thực tế Man City mang cho hắn áp lực cũng không nhỏ sao em bắt đầu là 6 tháng liên tiếp nhưng là Man City 5 tháng một bình thành tích như vậy đương nhiên sẽ kéo dài cho sang em tạo áp lực thống chi bọn họ ở 6 vòng trước bên trong cùng Everton đáng hòa đối với Liverpool nhưng là đạt được 5 bóng đại thắng Không riêng đối với đội yếu cấp điểm tích cực, đối với đội mạnh tỷ lệ thắng cũng không thấp, vòng kế tiếp bọn họ đá với Chelsea, nếu như vẫn có thể thắng lợi lời nói, như vậy cái này mùa giải, Man City xác thực chính là Southampton đối thủ lớn nhất, hơn nữa còn là động một chút là có thể thắng liên tiếp loại kia đối thủ. Đối phó như vậy đội ngũ, đương nhiên phải cẩn thận một ít. Đương nhiên, đón lấy tuần này tiến hành Champions League thi đấu tương tự trọng yếu, Southampton sẽ đi vào sân khách khiêu chiến Atletico, nếu như ở sân khách thua bóng lời nói, như vậy này vòng bảng, rõ ràng liền không tốt lắm đá. Có điều GSU đối với cuộc tranh tài này vẫn rất có tự tin, Atletico cái này mùa giải phòng thủ cũng không có lưu bước, bất quá bọn hắn tấn công sát thực chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, không thể mua về ta, để bọn họ chuẩn bị chiến đấu ảnh hưởng rất lớn, thêm vào chuyện nợ lệnh cấm, bọn họ cái này mùa hè hoàn toàn không có cách nào bổ sung trên hàng tiền đạo thực lực, một nhánh đội bóng không có đáng tin tiền đạo đi bản, sẽ có hậu quả gì không, ai cũng rõ ràng. Nói cách khác, này chi Atletico, trái lại là mấy năm gần đây đến, dễ đối phó nhất. Bọn họ trước đá với Roma cũng là dựa vào tử thủ cũng không ngừng kéo dài thời gian mới bắt được một phần mà này một vòng ở sân nhà coi như bọn họ muốn sẽ mặt xuống tử thủ chỉ sợ cũng rất khó mang đội đi đến Madrid sau khi Jesu liền bắt đầu tạo thế hắn một bên tiêu căng viên sưng sang muốn ở sân khách dùng tấn công đạt được thắng lợi một bên cho rằng Atletico chỉ có thể tử thủ Southampton cần chính là trong trận đấu đánh vào một cái đi bàn đây là âm liu Jesu biết chúng ta tấn công không ra sao phòng thủ vẫn là duy trì trước cường hãn nếu như chúng ta tiếp tục phòng thủ lời nói bọn họ cũng rất khó đá vì lẽ đó cô ý dùng câu nói như thế này kích thích chúng ta để chúng ta công đi ra như vậy bọn họ liền tương đối dễ dàng đạt được ghi bản. Adleti cô trợ lý huấn luyện viên quả đoán nói loại này đơn giản phép khích tướng hữu dụng không. Simanh lẩm bẩm lầu đầu nói. Tê trợ lý huấn luyện viên quả đoán không nói không nên nghĩ quá nhiều rồi hắn lời nói ngươi nghe một chút là được cả nghĩ quá rồi mới sẽ bị hắn nắm mũi dẫn đi. Cuộc tranh tài này là chúng ta sân nhà tuy rằng chúng ta vẫn là lấy phòng thủ làm chủ thế nhưng chúng ta đều làm muốn tiến công dù sao ở trang ti trong vòng đấu bảng chúng ta muốn chính là ra biên, mà không phải có thể nắm một phần liền nắm một phần. Vòng thứ nhất là sân khách, chúng ta nắm một phần gần như liền được rồi, nhưng là hiện tại sân nhà, chúng ta cũng không thể chỉ thỏa mãn với một phần. Silva nói, Atletico các trợ lý huấn luyện viên dồn rập gật đầu, xác thực, cuộc tranh tài này, Atletico chỉ có thể toàn lực giành thắng lợi, sân nhà nắm một phần đối với này vòng bảng tới nói, ý nghĩa không lớn. Cuộc tranh tài này chúng ta nhất định phải kiên trì, bởi vì Atletico nhất định sẽ đánh cho rất kiên trì. Bọn họ bản thân liền là một nhánh rất có kiên trì đội ngũ, hiện tại thiếu hụt một cái đỉnh cấp tiền đạo tình huống. Bọn họ gặp trước tiên làm tốt phòng thủ, sau đó cùng chúng ta dây dưa, đồng thời tìm kiếm một cái nào đó cơ hội tới đạt được đi bàn. Trước tiên bảo đảm không mất bóng tình huống lại khởi sướng tấn công, đây chính là chiến thuật của Atletico Madrid. Vì lẽ đó ở đây trên chúng ta nhất định không thể xuất ruột, cùng bọn họ dây dưa, coi như là hậu, cũng không cần phải lót, bởi vì chúng ta đều là gặp có cơ hội. Atletico phòng thủ lại xuất sắc, bọn họ cũng sẽ có một ít vấn đề có thể lợi dụng, hiểu chưa? Mà ở Sachem tần trên sân huấn luyện, Jesu nhưng là như thế đối với hắn các cầu thủ nói, cuộc tranh tài này Jesu cũng rất coi trọng. Lại thắng một hồi, là có thể tại đây vòng bảng bên trong chiếm cứ không sai tiên cơ, này vòng bảng cuối cùng có lẽ sẽ quấn quýt lấy nhau, ai có thể ở lẫn nhau đối kháng bên trong đạt được thắng lợi, như vậy ai liền có thể đạt được cuối cùng ra biên quyền. Bởi vì thấy thế nào, cả dạ bạ khác đều là đến đưa món ăn. Trương 707, chúng ta cũng bắt đầu thích hướng trương 707, chúng ta cũng bắt đầu thích hướng GESU cảm giác mình đã sim doanh loại này huấn luyện viên, vẫn có không sai tự tin. Dù sao hắn mấy năm gần đây cùng Mù Gino giao thủ cũng không ít, muốn nói lấy phòng thủ đến lấy thắng lợi. Phía trên thế giới này còn không mấy cái huấn luyện viên trưởng có thể cùng Mujinho như thế, Sivanh đối lập cũng là loại này huấn luyện viên trưởng, vị trí của hắn muốn bứng chắc một ít, cũng khá là khiêm tốn, nhưng là trong xương cùng Mujinho là như thế. Chiến thuật của hắn đối phó Mujinho có thể thành thạo điêu luyện, như vậy đối phó Sivanh cũng đồng dạng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Đám cổ động viên Atletico Madrid dùng cùng chung mối thủ thái độ nên tiếp Southampton. Tuy rằng mấy năm qua Southampton vẫn ở đánh liều, có thể nói là áp chế giườm một cái trang tí on đều không có cơ hội bắt được, điểm này để đám cổ động viên Atletico Madrid cảm thấy rất thoải mái. Nhưng là hiện tại sao tần đứng ở bọn họ đối diện, bọn họ vẫn như cũ gặp có to lớn cầm thủ thái độ. Vì lẽ đó ở ca đơ dần sân bóng, cổ động viên Atletico madrid cao rộng vì chính mình đội bóng hoan hô, đồng thời ở suy sao Hampton. Ồ, si banh lại để Tô Z đánh thay thế bổ sung. Vậy bọn họ trên sân sẽ không có một cái chính kinh trung phong. GESU cầm đối phương đội hình ra sân, hơi kinh ngạc nói. Atletico thủ trả về là 442 thủ môn là Slovenia thủ môn Âu Lạc. Tên này thủ môn có thể xưng là Atletico lại vừa phát hiện, những năm này Atletico sẽ không có thiếu quá đỉnh cấp thủ môn, từ Lợi Vĩ đến cu Toa lại tới O Lạc, ở phương diện này cũng coi như là có một đôi mắt sáng. Trên hàng hậu vệ hai cái hậu vệ cánh là Lao Tướng dù ả phân cũng vẽ lý vẽ, này hai đều là Atletico gần nhất năm, 6 năm chủ lực hậu vệ vẫn duy trì rất cao thi đấu trình độ, trung vệ nhưng là đội trưởng gỗ điển cùng tuổi trẻ Lucas phết đẹp. Tên này tuổi trẻ pháp hậu vệ là một tên đa tài, trung vệ cùng hậu vệ cánh trái đều có thể đánh. Hắn liều sức lực cùng đối kháng năng lực để hắn trở thành một tên định cấp hậu vệ ở xa vì cùng hy mẹ nệ phát triển đều không như ý muốn thời điểm. Hắn quát hơi để xin vinh cho gộp tìm tới cái thật hợp tác giữa sân có cùng bạ tỷ hợp tác trung lộ hai cái công kích giữa sân nhưng là ý gở cùng cả gia cổ hai cái tiền đạo là griezmann cùng có dễ cái này cũng là jesu cảm thấy đến kỳ quái địa phương griezmann là một cái hạt nhân cấp bậc tiền đạo hắn ở đây trên có khả năng rất nhiều chuyện thế nhưng hắn chính là không phải trung phong hắn cần mai phục tại trung phong mặt sau. Lượng lớn cầm bóng tổ chức cùng sáng tạo cơ hội, lúc này mới có thể để hắn trình độ triệt để bày ra. Nhưng là có dễ cũng là một cái kỹ thuật hình hai tiền đạo, cứ như vậy sẽ không có trung phong đỉnh ở mặt trước, tấn công hiệu quả nhất định sẽ kém một chút. Cái này cũng là tại sao mùa giải trước Tô Z trạng thái bình thường, Si nhưng dù sao để hắn đánh chủ lực nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn là một cái kinh nghiệm phong phú tiêu chuẩn trung phong, có trung phong ở đây trên, rất nhiều chiến thuật mới có thể đánh cho đi ra. Có điều GSU cũng không có suy nghĩ nhiều, Tô Z hiện tại sát thực không quá giỏi, Atletico cũng chỉ có thể làm như vậy đi. Hai bên cầu thủ còn không ra trận, JESU thì đã bắt đầu cùng Simoanh nắm tay. Trên sân không cái trung phong không được à, nếu không nhìn có hay không cái gì tự do thân trung phong, trước tiên ký xuống đến khẩn cấp à. JESU có vẻ như thành khẩn nói với Simoanh. Simoanh hận không thể bóp chết JESU, xin lỗi, chúng ta hiện tại chuyển nhượng lệnh cấm, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi mùa hè sang năm lại ký người. Ai nha, thật không tiện, ta đều quên điểm này, xin lỗi xin lỗi. JESU nói nghĩ một đằng nói một mèo xin lỗi nói, sau đó trở lại đội khách huấn luyện viên vị trí. Hắn cách làm như thế tất nhiên là không vì chơi tiện, đơn giản chính là muốn ảnh hưởng một hồi Sim Anh tâm tình mà thôi. Si Anh kỳ thực cũng là cái lao đồng bạn. năm đó gật cục trên là làm sao khanh mét khang mọi người đều nhìn thấy, người như thế nói như vậy tâm thái đều rất ổn, mới có thể âm đến người khác. Vì lẽ đó để hắn tâm tình bất ổn một điểm, chính mình thì có khá là có thể lợi dụng địa phương. Cuộc tranh tài này sang Hem Tần Phái ra chính là chủ lực của bọn họ đội hình, Thủ môn Cũ Lợi Kỳ, hậu vệ Cạn Xe Lô, trí Dì Vợ cùng Gellie. không lên mạng giờ là bởi vì đối phương không có trung phòng, càng nhiều dùng nhanh chóng lan truyền tấn công đến sướng các đôi này mà gửi dở tới nói là dường như khó đối mặt phó tấn công giữa sân phương diện hai cánh là sạn cổ cùng gregis dùng sạn cổ tốc độ cùng kỹ thuật tới đối phó lao hậu vệ cánh phải lìp vẹn là một cái lựa chọn tốt chí ít cũng có thể quân lấy hắn còn có thể kiểm chế cả dặm cổ tấn công trung lộ nhưng là phí lìp cùng re bờ dùng re bờ tấn công đến áp chế cục tổ chức tương tự là cái lựa chọn tốt tiên đạo đồ đủ cùng bắt đi hợp tác thì lại sẽ không có biến hóa gì đó đối mặt gỗ đìn cùng lucas loại này trung vệ tổ hợp xác thực phải cố gắng ứng phó mới được trên khán đài cổ động viên Atletico Madrid phát sinh điên cuồng tiếng reo hò, bọn họ cao giọng hô xin vinh tên, khi vọng vị này huấn luyện viên trưởng có thể xuất lĩnh bọn họ đạt được càng tốt hơn thành tích. trước Atletico có khá là thoải mái quá thứ, từ khi thế kỷ chi giao lần kia giáng cấp sau khi Atletico liền tổn thương nguyên khí, trở lại La Liga sau khi vẫn chỉ có thể coi là trung du đội ngũ. sau đó thành tích cũng là chậm chùng lên xuống, mai cho đến xin vinh tiền nhiệm sau khi, bọn họ mới ổn định thành tích của chính mình. một cái giải đấu quán quân là bọn họ tốt nhất báo lại cũng là cái kia giải đấu quán quân sau khi Atletico tầng quản lý quyết định cùng Simoan tiến hành thời gian dài mà hữu hiệu hợp tác, đến bảo đảm Atletico thành tích ổn định, mà Simoan cũng không có để bọn họ thất vọng. Hiện tại Atletico tuy rằng vẫn là rất khó ở Real Barca dưới áp chế bắt được quán quân, nhưng là vững vàng ba vị trí đầu vẫn là có thể làm được. Từ trong bóng tối đi tới đám cổ động viên Atletico Madrid, vô cùng vi trọng Simoan cái này huấn luyện viên trưởng, vì lẽ đó dù cho cái này mùa giải trạng thái không vừa ý người, bọn họ cũng vẫn rất chống đỡ Simoan, đối với một nhà câu lạc bộ tới nói, thái độ như vậy nhưng là rất tất yếu thực sự là một nhà đoàn kết câu lạc bộ. Một hồi thất bại sẽ không đối với bọn họ có ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó, liền để chúng ta đưa cho bọn họ một hồi thất bại đi. Jesu che miệng nói với vợ Nellie. Tại sao muốn che miệng đây? Bởi vì lời này nếu như truyền qua, cổ động viên Atletico Madrid khẳng định liền sẽ hận chết hắn. Vợ Nellie dở khóc dở cười nhìn Jesu, coi như Jesu là hắn buồn, hắn cũng cảm thấy Jesu lời này có chút vô liêm sỉ. Trên sân, hai bên cầu thủ đã phân tán ở trên sân, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi sau khi. Thi đấu, lập tức liền rơi vào vũng bùn bên trong. Hai bên ở đây trên bắt đầu không ngừng chạy tới chạy lui động, tìm kiếm cơ hội, hai bên chạy đều rất tích cực, đồng thời cầu thủ cũng sẽ quấn quýt lấy nhau, trên sân nhịp điệu thi đấu, bắt đầu nhiều lần bị phạm quy đánh gãy. Đám gia hòa này, cũng thật là một điểm ý mới đều không có a. GESU cảm thán nói một câu. Đâu chỉ là không có ý mới, quả thực chính là trước sau như một. Có điều như vậy các đá, bọn họ có thể quá thích hứng. Vernon nói, cũng còn tốt, trải qua trên một hồi đối với MU, chúng ta cầu thủ cũng khá là thích hứng loại này thi đấu phương thức. Zetsu trả lời nói: Chương 708, tốt mất linh xấu linh chương 708, tốt mất linh xấu linh xác thực, sao thêm tầng các cầu thủ hiện tại thiếu hụt khả năng chính là kinh nghiệm, dù sao bọn họ trong trận kinh nghiệm phong phú nhất cầu thủ, đơn giản chính là vắt đi cùng Reber những người khác ở thi đấu kinh nghiệm trên vẫn còn có chút khiuyết quyết. Dù sao trong bọn họ rất nhiều cầu thủ, tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong cũng không có đánh tới chủ lực. Mà như vậy kinh nghiệm tích lũy thì cần muốn thời gian. Cũng còn tốt chính là, cuộc tranh tài này bên trong, đối mặt loại này kéo vào vũng bùn thi đấu. Sao em tận cầu thủ trên một hồi giải đấu đá MU thời điểm trên căn bản đã trôi qua. Hơn nữa vẹn vẹn là ở ba ngày trước, muốn quên đều sẽ rất khó. Vì lẽ đó bọn họ rất nhanh sẽ thích ứng loại này thi đấu, sau đó bắt đầu không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Sao em tần giữa sân có thể chế tạo cơ hội người không ít? Tuy rằng Rebejiner là duy nhất hạt nhân, nhưng là Gorjulic cầm bóng sau khi đột phá cùng chuyển bóng có thể sáng tạo không ít cơ hội. Saka ở phía bên phải đột phá đồng dạng có thể sáng tạo không ít cơ hội. Cũng đừng nói cản sẽ lộ cùng chỉ lẻo đều ở tấn công trên có rất xuất sắc phát huy. Götze nhận được Rehbinder chuyển bóng sau khi ở cánh trái hình thành đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào bắt đi tiếp bóng, sau đó thuận thế xoay người xuất sệt, quả bóng thoáng lệch đi xa nhà cột. Hai phút sau khi Rehbinder trung lộ đặt sắc phân bóng, Götze tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm, góc hẹp xuất mạnh, quả bóng tầm tầm đánh vào rìa lưới trên. Lại qua mấy phút, Sang đường biên sau khi đột phá gót chân rượu chuyển, đồ đủ cấp ở Lucas phía trước giành trước xuất bóng, quả bóng hầu như là sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang, kinh ra ổ lập một thân mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn là cái đỉnh cấp thủ môn nhưng là đối mặt loại này khoảng cách gần sút mạnh muốn làm ra tốt cứu thua vẫn là rất khó khăn cũng còn tốt bán chim đồ đủ ung nẩy một hồi cánh tay có chút tiếc nuối sau đó hắn nhìn Lucas một ánh mắt tiểu tử này cùng mình tuổi gần như cũng là lớn hơn một điểm vừa nãy lần này phòng thủ thực sự là quả đoán a nếu như hắn phòng thủ chậm một chút chính mình là có thể thoáng điều chỉnh một chút nói không chắc cái này bóng liền tiến bảo thủ linh nói không sai chính mình mặc dù là thiên tài nhưng là cùng mình cùng năm kỳ thiên tài vậy cũng là đâu đầu cũng có muốn tại đây dạng trong thế giới biểu hiện càng tốt hơn Phải trong trận đấu trả giá toàn lực, không ngừng khắc khổ huấn luyện mới được. Đồ đồ bỏ qua cơ hội lần này sau khi, sao em tần tấn công bắt đầu làm chậm lại một chút? Dù sao ở Atletico tích cực chạy cùng ngoan cường phòng thủ bên trong, muốn sáng tạo ra cơ hội vẫn có chút khó. Hiện tại cái này một làn sóng tấn công không hiệu quả gì, liền chậm một chút, lại khởi sướng tấn công mới được. Sao em tần tấn công chậm xuống đến sau khi, Atletico tấn công bắt đầu lên, thi đấu vốn là như vậy, này tiêu đối phương trưởng. Có điều sao em tần phòng thủ cũng không có cho đối phương bao nhiêu cơ hội, đặc biệt là ở bên trong vùng cấm, gì vợ cùng Zealit đều rất tốt ngăn cản đối phương tấn công. Griezmann tuy rằng đang không ngừng tổ chức tấn công, nhưng là cũng hầu như đến muốn đánh tới bên trong vùng cấm, mới có thể sáng tạo ra có uy hiếp tấn công. ở sau em tầng hai cái linh hoạt trung vệ chặn lại bên dưới, bọn họ tấn công không có sáng tạo ra uy hiếp gì. Đúng là công nhận được Griezmann chuyển bóng sau khi hoàn thành rồi một cú đẹp đẽ sút xa, cũng lờ kỳ bay người đem bóng nhào đi ra ngoài. Igol chiến bên trong đuổi tới đá bồi, Griezmann đúng lúc ấy giầy một hồi, Igol sút bóng lệch ra của rổ rộng. Trống lại Atletico này một làn sóng tấn công sau khi, sang tấn công, cũng bắt đầu một lần nữa tổ chức lên bắt đi lùi lại cầm bóng. Sau đó đẹp đẽ làm bóng, Godly sở vùng cấm bên trái tiếp bóng sau khi thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó quả đoán lên chân sút xa. Quả bóng gào thét bay vào vùng cấm, sau đó đánh vào dù ạ phần trên người có cái rõ ràng biệt tuyến, thủ là cứu thua không kịp, ở cổ động viên Atletico Madrid tiếng kinh hô bên trong, quả bóng tầng tầng đánh vào phía bên phải trên cột dọc đạn trở về vùng cấm, gô đi lập tức chuyển giải giải play. Quá đáng tiếc, Godly sút xa chuyển lệch, nhưng đánh vào cột dọc lên đạn về đường biên ngang. Lần này tấn công khoảng cách đi bàn Southampton cho tới nay mới thôi đã sáng tạo không ít tấn công cơ hội, nhưng dù sao là kém một chút vật khí. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, GESU tiếc mới vung vẩy một hồi cánh tay, khoảng thời gian này Southampton tấn công sát thực áp chế lại Atletico, cũng sáng tạo ra rất nhiều cơ hội tốt, nhưng mà đều là trên lệch một tí kẹo như thế. Vậy thì khiến người ta rất là phiền muộn. Mà đối mặt Atletico như vậy đội bóng, nếu như nhiều lần bỏ qua cơ hội lời nói, như vậy rất dễ dàng gặp phải phản công á nhưng là điều này cũng không có thể quái các cầu thủ, các cầu thủ rõ ràng đã tận lực hơn nữa đá được rất tốt, không đúng vậy sẽ không sáng tạo nhiều như vậy cơ hội, sợ gì không thể nắm chắc, chỉ có thể nói sao em tần vận khí có chút trên lệnh. trên thực tế ở trên một hồi đá với mu thi đấu bên trong cũng là như vậy, sao em tần sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, cuối cùng nhưng chỉ đem nắm chặt hai cái, nếu không là sẽ không thắng đến như vậy mạo hiểm. nhưng là coi như je là trên thế giới tốt nhất huấn luyện biến trường, cũng không cách nào giải quyết vận khí vấn đề. hắn sắp xếp chiến thuật không thành vấn đề, cầu thủ trạng thái cùng phát huy cũng không thành vấn đề, chính là tiến vào không được bóng, cho dù tốt đội bóng cùng huấn luyện biến trường, đụng tới loại cục diện này cũng va công dưới tình huống như vậy chỉ có thể chịu được tính tình tiếp tục khởi sướng tấn công đến tìm kiếm rứt điểm cơ hội không thể bởi vì vận khí không tốt liền không tấn công sao em tần các cầu thủ cũng tiếp tục khởi sướng tấn công đồng thời sáng tạo một chút cơ hội jeffrey hậu trưởng truyền dài chuẩn xác tìm tới bắt đi ở trước cắm vào bên trong hất đầu cơ môn bị ổ lạc beja sang ngang jeberziner mở ra phạt góc gì ở phía sau hất đầu cơ môn quả bóng thoáng cao hơn sang ngang gareth nhận được phí bóng sau khi đột nhập vùng cấm lại lần nữa lên chân sút bóng bị chạm vị rất tốt ổ ở sang em tần tấn công tiếp tục đồng thời Atletico thế tiến công cũng từ từ lên. Cả dạt cô ở đường biên hình thành sau khi đột phá đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Gergie Men cướp ở rẽ lịt phía trước lên chân xúc bóng, quả bóng trượt không thành mạc qua. Có ma, đám gia hỏa này phản kích bắt đầu trở nên sắc bén lên. Nếu như chúng ta còn chưa ghi bàn lời nói có chút nguy hiểm à? Jesu ở trong lòng nghĩ, hắn cũng quả thật có chút miệng xui xẻo, tốt mất linh xấu linh. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 40. mươi, Atletico thu được một tình huống phạt góc, cả cô phạt góc phát đến bên trong vùng cấm gây nên hỗn chiến. Lucas ở hỗn chiến bên trong cấp điểm chuẩn bị sút bóng, bọc lót Ziggler trong tình thế cấp bách đưa tay dẹp đi hắn. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. penalty. ừ ừ ừ. Ziggler bên trong vùng cấm phạt quy, trọng tài chính phán phạt để bóng. Để chúng ta tới xem một chút động tác chậm. Ziggler sát thực động tác trên tay không nhỏ, dẹp đi Lucas. Cái này penalty không hề tranh luận. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Ziegler văng một hồi tay, cực kỳ khó chịu. Cái này penalty không có vấn đề gì, nhưng là ở thế tiến công có ưu thế tuyệt đối tình huống, lại bị đối phương dùng như vậy một cái Benanti yếu linh trước tiên. Đây chính là một cái sự đã kích không nhỏ. Chương 709, không có Tân Tú tưởng chương 709, không có Tân Tú tưởng làm hiệp một trận đấu kết thúc thời điểm, cả dần đám, cổ động viên Atletico Madrid phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Bọn họ chúc mừng cái này hiệp một, bọn họ đội bóng ở nằm ở tuyệt đối thế yếu tình huống, dựa vào Griezmann phút thứ 40 về nàn tí dứt điểm, một không dẫn trước Southampton. Tuy rằng trên sân rất bị động, nhưng là bọn họ vẫn là dẫn trước, làm được điều này, liền rất tốt. Southampton vận khí sát thực không tốt lắm. Hiệp một thi đấu bên trong, mặc kệ là tỷ lệ không chế bóng Suốt bóng số lần cùng sáng tạo uy hiếp tấn công số lần, bọn họ đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đáng tiếc Atletico nhưng dưới tình huống như vậy, dựa vào một cái penalty đạt được dẫn trước. Đương nhiên, cái này penalty cũng không có cái gì tranh luận, chỉ có thể nói sáng tần vận khí xác thực không tốt lắm, mà Atletico thì lại am hiểu ở đây diện bị động tình huống, đạt được dẫn trước. Các đường bình luận viên cũng bắt đầu đồng tình sao tần, bởi vì sao tần hiệp một là hậu, quả thật có chút vận khí không tốt. Nhớ tới ta thi đấu trước nói chứ, chúng ta muốn càng thêm có yên tới đối xử cuộc tranh tài này, không cần có cái gì áp lực. Cuộc tranh tài này đối với Atletico tới nói là nhất định phải đạt được thắng lợi, chúng ta nhưng cũng không là như vậy, thua chúng ta cũng còn có sân nhà thi đấu. Không sai, chính là cái đạo lý này. Chúng ta trong trận đấu có thể đạt được có đủ nhiều ưu thế, loại ưu thế này cũng không phải Atletico có thể đạt được, đây chính là chúng ta mạnh mẽ địa phương. Hiệp 1 lạc hậu chỉ là vận khí vấn đề, hiệp 2 chúng ta chỉ cần duy trì hiệp 1 tấn công tiết tấu cùng ưu thế, như vậy chúng ta nhất định có thể đi bàn. Không có cái gì phòng thủ có thể làm cho chúng ta tiến vào không được bóng. JESSU ở phòng thay đồ bên trong vẻ mặt bình tĩnh nói, Hắn biết vào lúc này cần nhất chính là gắng giữ tỉnh táo. Nếu như suốt ruột chỉ có thể bị Atletico lợi dụng, trái lại chỉ cần gắng giữ tỉnh táo, lấy năng lực tiến công của bọn họ, đều là có thể đạt được cơ hội tốt. Có cơ hội, liền không cần lo lắng không có ghi bàn. Hiện một biểu hiện đã chứng minh tất cả. Bắt đi cùng đấu đủ đều có cơ hội rất tốt. Khoảng cách ghi bàn còn kém một chút, hơn nữa Grealish trạng thái rất tốt, hắn ở cánh trái tấn công hoàn toàn áp chế lại dù và Dưới tình huống như vậy, đối phương phòng thủ gặp càng nhiều ở cánh trái, như vậy cánh phải liền sẽ có càng nhiều cơ hội. Chuyện như vậy, đều là này tiêu đối phương trường Đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, Shiva nhưng là khích lệ các cầu thủ biểu hiện, đồng thời cường điệu hiệp hai phải tiếp tục đem thi đấu kéo vào vũ bùn, để đối thủ phiền lòng khí táo, đến bảo vệ này một cái bóng dẫn trước như thế, đồng thời có đá phạt tình huống nhất định phải lớn mật ép lên, tranh thủ tiến vào cái thứ hai bóng. Atletico tấn công trên một cái thủ đoạn trọng yếu, chính là đá phạt, mặc kệ là phạt góc vẫn là đá phạt, bọn họ cũng có thể thông qua đá phạt đến sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua. Hai bên cầu thủ ra trận. Southampton cùng Atletico đều không có thay đổi người. Mà ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên rất nhanh sẽ bắt đầu rồi càng thêm tích cực chiến đấu cùng đối kháng. Atletico không ngừng lợi dụng phạm quy cùng đối kháng chỉ hoan sang hem tần tấn công, mà bọn họ một khi có cơ hội phản kích, cũng sẽ lập tức triển khai, coi như không có cách nào hình thành sút bóng, muốn muốn chế tạo đá phạt cơ hội. Như vậy đấu pháp có vẻ rất hữu hiệu. Ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Atletico liền thông qua cánh phải ý gỡ đột phá chế tạo một cái đá phạt, cốc trực tiếp đem đá phạt mở ra bên trong vùng cấm ở goal đỉnh dưới sự che chở, Eagle ở phía sau cướp gật đầu bóng cung môn, may mà re lịt đúng lúc ở bên cạnh quấy giày Iker một hồi, Iker đánh đầu cận thành lệnh ra xa nhà cột. Atletico suýt chút nữa lại lần nữa đạt được ghi bàn. đây chính là Atletico, bọn họ đều là có thể đang bị động tình huống sáng tạo ra cơ hội tới. có thể sang em sẽ cảm thấy chính mình rất an hoàng, nhưng là dưới cái nhìn của ta, nếu như Atletico thắng được cuộc tranh tài này, như vậy bọn họ cũng là xứng với cuộc tranh tài này thắng lợi. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, sao em các cầu thủ duy trì bình tĩnh, bọn họ ở một lần nữa mở bóng sau khi tiếp tục khống chế bóng khởi sướng tấn công thái độ như vậy cũng làm cho simonan cảm giác được một chút không ổn hắn biết do hiện tại atletico thực lực là muốn so với salem tần kém bây giờ có thể duy trì cục diện như thế càng nhiều chính là vận khí vấn đề nếu như salem tần các cầu thủ xuất hiện tâm tình trên vận sóng như vậy duy trì đến kết cục liền tương đối dễ dàng một ít nhưng là xem salem tần các cầu thủ hiện tại bày ra thái độ cùng trạng thái cặp đôi này atletico tới nói có chút không ổn à hắn giống như jeju cũng là một cái miệng suy dẻo tốt mắt linh xấu linh Trên sân hai bên tiếp tục dây dưa, nhưng mà em Hempton khống chế giữa sân nhưng khống chế được càng tốt hơn, một điểm cơ hội phản kích, đều không có cho Atletico trên giới lưu. Dưới tình huống như vậy, sao tần tấn công mặc dù coi như không có như vậy sắp bén, nhưng trên thực tế không ngừng đang đe dọa Atletico không thành. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 59, đội bị đến cánh trái re bờ Duy cầm bóng, hắn ở trung lộ bắt đầu dẫn bóng về phía trước, thoát khỏi cọc phòng thủ, như vậy cầu thủ bắt đầu ra tăng tốc độ đột phá thời điểm, đều là có thể chế tạo ra có đủ nhiều liên Atletico các cầu thủ bắt đầu đem sự chú ý đặt ở trên người hắn, nhưng mà Rebezier nhưng vào lúc này đưa ra một cái đẹp đẽ quá đội đầu. quả bóng tựa hồ là ở trung lộ phi hành, nhưng đang bay một nửa sau khi xuất hiện rõ ràng đường vòng cung, trực tiếp bay về phía vùng cấm bên trái. ở nơi đó trước cắm bảo chính là Grealis. Grealis đang chạy bên trong bỏ qua rồi dù ạ phân phòng thủ, sau đó đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp lên chân trái để đem bóng hướng ngang chuyển vào vùng cấm. không giữ bóng trực tiếp chuyển ngang. điều này làm cho Atletico các hậu vệ đều không thể kịp phản ứng lại đây. mà đủ đủ thì lại ở hắn tiếp bóng thời điểm, cũng đã tăng tốc độ dùng chạy nước rút tạm thời bỏ qua rồi lù cắt phòng thủ ở garsley truyền bóng bay đến thời điểm đồ đủ vừa vặn chạy đến bị đón lăn tới được quả bóng đồ đủ đang chạy bên trong chân trái dỗi một cái liền đem bóng dùng mũi chân đâm bắn ra ngoài đây là một cái cũng không đúng tiêu chuẩn sút bóng nhưng đẹp đẽ đánh một cái trên lệch thời gian tố lạc cứu thua chậm một bước chỉ có thể chớm mắt nhìn quả bóng từ trước mắt mình bay vào không thành bóng vào reber junior tinh chuẩn quá đỉnh truyền bóng garsley ngay lập tức truyền vào trong đồ đủ trước cửa tiếp ứng dứt điểm đẹp đẽ phối hợp sao ở bỏ qua nhiều lần cơ hội sau khi rốt cục đạt được đi bàn vì bọn họ ghi bàn chính là số một của bọn họ tiền đạo đồ đủ mùa giải trước biểu hiện xuất sắc sau khi đồ đủ cái này mùa giải lại lần nữa biểu hiện hài lòng tân tú tưởng đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không tồn tại có điều trước hắn đã có một hai mùa giải nghề nghiệp biểu hiện vì lẽ đó tựa hồ cũng không tồn tại cái gì tân tú tưởng đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong jrs tú rơi xuống đất bắt đầu lao nhanh một đường vọt tới đội khách fan bóng đá dưới khán đài lúc này mới vung vẩy nổi lên năm đấm trên khán đài sahem tần các cổ động viên thì lại dùng nhiệt liệt tiếng hoan hân nên tiếp hắn bọn họ đội bóng cũng không có để bọn họ thất vọng. Ở bỏ qua nhiều lần cơ hội sau khi, Southampton tận rốt cũng đạt được đi bàn. Chương 710, Southampton Thanh Xuân Báo Táp chương 710, Southampton Thanh Xuân Báo Táp Southampton này một làn sóng tấn công đánh cho quá đặc sắc, xem ra không có trước như vậy có uy hiếp, nhưng mà trên thực tế nhưng thể hiện ra tinh điều tế khác bình thường tấn công trình độ. Atletico phòng thủ kỳ thực cũng không có phạm sai lầm, Zheber Júnior chuyền bóng quả thật làm cho người hoàn toàn không nghĩ đến. Mà Gazolis ngay lập tức chuyền bóng cũng đưa đến tác dụng rất lớn, hắn hơi hơi kéo dài một hồi, vượt tới trước độ độ liền biệt vị, dù sao chỉ có như vậy một khoảng cách để hắn chạy nước rút nói cách khác, lần này tấn công dù cho kém một tí kẹo như thế, khả năng đều tiến vào không được bóng. bị như vậy một lần gần như hoàn mỹ tấn công đánh bại Atletico trên dưới nên cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến. đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, Atletico các cầu thủ nhưng là rồn rập lắc đầu, sau đó đem sự chú ý lại lần nữa tập trung ở thi đấu bên trong. sao thêm tần tấn công sắc thực rất sắc bén, nhưng là này cũng không phải bọn họ thừa nhận lý do thất bại. hiện tại thi đấu chỉ là thế hòa mà thôi, đón lấy bọn họ còn có đầy đủ thi đấu thời gian đi lại lần nữa đạt được dẫn trước. có điều rất hiển nhiên chính là. Southampton các cầu thủ, là sẽ không lại cho bọn họ có quá nhiều cơ hội. Bọn họ cái kia penalty bản thân thì có điểm vận khí nhân tố, đã phạt hôn chiến dẫn đến phạm Factory, mà ở trong khoảng thời gian sau đó, Southampton ở phòng thủ trên, muốn có vẻ càng thêm cẩn thận một điểm. Bọn họ gặp lấy kẹt lại vị trí làm chủ, không cho Atletico các cầu thủ có quá nhiều đột phá đến bên trong vùng cấm cơ hội còn chuyển vào trong, Tuy tiện, hai cái thân cao không vượt quá một M8 hơn nữa cũng không phải lấy cướp điểm tăng trưởng tiền đạo ở bên trong vùng cấm có thể cướp được điểm, đó mới gọi quái đảng. Trên thực tế, thời gian sau này bên trong, Atletico to lớn nhất một lần uy hiếp tấn công, chính là đến từ chính Griezmann ở đường vòng cấm trên đột nhiên sút bóng, nhưng mà cụ lở kỳ trạm vị rất ổn, đồng thời sự chú ý rất tập trung, bay người đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Sivan thay đổi một người, Tozet lên sân, thay đổi cả dạt cổ, cuộc tranh tài này cả giặt cổ biểu hiện không ra sao, Tozet lên sân chủ yếu là tăng mạnh bên trong vùng cấm lực xung kích. GSU -E nhưng là thay đổi hai người, cùng gỗ điển chạm vào nhau sau khi có chút vết thương nhẹ bắt đi bị Ản dẹt thay đổi, tuy rằng vào lúc này tựa hồ đổi Á Lị càng đúng bệnh một điểm nhưng mà ả lì thân cao cùng lực xung kích ở gỗ điền loại này hậu vệ nhìn chăm chú phòng thủ dưới sẽ không có quá nhiều tác dụng nhưng là ả và dẹt linh xảo cùng đồ đủ phối hợp lại nói không chắc gặp có hiệu quả. Vạn vợ nhưng là thay đổi sàn cổ, sàn cổ trận đánh lúc trước Atletico kiên cố phòng thủ không có quá nhiều biểu hiện tốc độ của hắn cùng kỹ thuật tại đây dạng trình độ đối kháng bên trong vẫn là trên một ít, tuy rằng kiềm chế lại phệ lì vẻ nhưng cũng không thể có những tác dụng khác vạn vợ thì lại có thể thông qua hắn chạy cùng suốt xa năng lực sáng tạo ra một ít cơ hội. Hai người này thay đổi người hiệu quả tương đương rõ ràng, bạn vợ lên sân sau khi ngay ở cánh phải hình thành đột phá sau đó chọn khe đến bên trong vùng cấm, anh và dẹt đuổi theo quả bóng chính là một cú sút bóng, nếu không là ổ lập ra sức đem bóng đập ra lời nói, Atletico liền lập tức bị Sanem tận vượt lại, bị hai cái người mới đến rồi cái hạ mã tuy sau khi, Atletico cấp cầu thủ ổn định trận tuyến, bắt đầu từng bước cùng Sanem tần ở giữa sân dây dưa lên. thời gian từng giây từng phút trôi qua, thi đấu tiến hành đến cuối cùng 10 phút, trong khoảng thời gian này hai bên đều sáng tạo một chút cơ hội, cũng rất ít có thể xuất hiện quyết định gì tính cơ hội. đây là một cái khiến người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ sự tình. Jesus bước cẩm, nhìn trên sân hiện tại thế hòa đối với hắn mà nói không tính cái gì, ở sân khách bắt được một hồi thế hòa đúng là một cái có thể tiếp thu sự tình, đặc biệt là ở tại bọn hắn ở sân nhà đạt được quá một hồi thắng lợi tình huống. vì lẽ đó hắn lúc này rất giữ bình tĩnh, đúng là Sim Vanh bắt đầu có chút dễ kích động, hắn bắt đầu chỉ huy đội bóng ép lên tấn công, nhu cầu ở thời gian còn lại bên trong đạt được ghi bàn. dù sao có tô rết đỉnh ở mặt trước, mai phục tại mặt sau ghi bàn cũng có dễ, thậm chí là ý gở tới một người bạo phát, thì có khả năng đạt được ghi bàn. lúc này ghi bàn lại triển khai phòng thủ, cuộc tranh tài này coi như là bắt, đây chính là Sim thi đấu triết học hiện tại thế hòa là một cái cơ hội tốt ở hôn chiến bên trong đạt được ghi bàn sau đó bắt đầu toàn lực phòng thủ nhưng mà bọn họ tấn công nhưng ở sau em tần hàng phòng thủ vững chắc trước mặt bị ngăn cản chặn bạn vợ lên sân không riêng là duy trì cánh phải tấn công cũng tăng mạnh phòng thủ là một cái đa tài hắn năng lực phòng ngự cũng là tương đối khá thêm vào thay thế bổ sung lên sân đã vạ dẹt toàn trường chạy bộ hiệp trợ phòng thủ càng tốt hơn để sau em tần hàng phòng thủ được vững chắc đứng bước atletico này một làn sóng tấn công sau khi sang em bắt đầu rồi phản kích. Zeljic cướp được đoạn mất tô z dưới chân bóng, sau đó quả đoán dẫn bóng về phía trước. ở bước nhanh dẫn bóng tiếp cận giữa sân sau khi lịch giao cho trước sân Zebre Junior, Zebre Junior tiếp bóng xoay người, đột nhiên đưa ra một cái chuyển thẳng. quả bóng từ giữa sân dựa vào phải địa phương, trực tiếp chuyển vào Atletico vùng cấm. mà cùng lúc đó, anh vạ thẳng tấp nhảy vào vùng cấm, nhận được Zebre Junior chuyển thẳng, sau đó đột nhiên một cái rơi xoay người, lên chân tạ sút góc xa. này chân sút bóng độ khó rất lớn, hắn cần ở xoay nửa người đồng thời hoàn thành suốt bóng. Đồng thời còn muốn tinh chuẩn bay về phía góc xa, góc gần bị Ô Lạc dăm giữ, mà lấy hắn phản ứng cùng ngã xuống đất khống chế diện tích, bay về phía góc xa nhất định phải góc độ tương đương xảo quyệt mới được. Hơn nữa Án vạ Dẹt là dùng chân phải suốt bóng môn bên trái góc xa, như vậy góc độ muốn đánh đường vòng cùng bóng đều đánh không ra, chỉ có là cực kỳ tinh diệu góc độ, mới có khả năng đem bóng ghi bàn đi. Nhưng mà con nhện nhỏ nhưng thể hiện ra hắn cực kỳ đặc sắc xạ thuật cùng trước cửa khiếu giác. Này chân ngay lập tức nghiêng người ban phá, đánh cho tương đương tinh chuẩn. Quả bóng đơn nhiên biến hướng sau đó đường chéo ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa, ở ố lật ra sức dội ra đến tay trước bay qua, sau một khắc đánh vào xa nhà cột phía trong, sau đó bay vào khung thành. đường xa mà đến hơn 2.000 tên sahems tần các cổ động viên phát sinh vô cùng to lớn tiếng hoan hô. ở thi đấu thời khắc cuối cùng, bọn họ đội bóng rốt cục đạt được dẫn trước. tuổi trẻ tiền đạo ả lả nhận được rê chuyển thẳng sau khi ngay lập tức chiếu nghiêng dứt điểm, thay thế bổ sung kiến kỳ công. tuổi trẻ rũ lì an lả ở thay thế bổ sung lên sân sau khi lập tức dùng một cước đặc sắc tuyệt luân suốt bóng trợ giúp sahems tần đạt được dẫn trước. Năm nay vừa mới đủ 17 tuổi Alvarez trên thực tế ở Southampton đã đợi hai cái mùa giải, mùa giải trước hắn trên căn bản là ở dự bị đội cùng đội thanh niên thi đấu, thế trận những lần bóng đá, bốn là cái này mùa giải tuy rằng tiến vào đội chủ lực danh sách lớn, nhưng là rất nhiều người đều cho rằng hắn có điều là JESU vì tương lai phòng ngửa chú đáo mà thôi. Không đúng vậy sẽ không tiến cử càng thành thủ gã Lý đảm nhiệm thay thế bổ sung tiền đạo. Nhưng là bây giờ nhìn lại, vị danh con nhện nhỏ Alvarez hoàn toàn có năng lực ở Southampton thu được thuộc về hắn một vị trí. 20 tuổi đủ đủ, 17 tuổi Alvarez. Southampton trên hàng tiền đạo thanh xuân báo tác so với trước đây muốn thổi đến càng thêm nhiệt liệt. Chương 711, không thể thua khí thế chương 711, không thể thua khí thế đối với đám cổ động viên Atletico Madrid tới nói, cuộc tranh tài này không nghi ngờ chút nào là trước tiên ngọt sau khổ. Trong trận đấu, tình trạng của bọn họ kỳ thực cũng không kém, hơn nữa vận khí cũng không kém, đang bị động tình muốn đạt được dẫn trước, nhưng mà ở hiệp 2 bị sang em tần dùng hai cái gần như khó giải ghi bàn bật lại. Nếu như bọn họ vận khí hơi hơi tốt một chút, nên cũng có thể chí ít bắt được một hồi thế hòa. Mà hiện tại, bọn họ chỉ có thể nuốt vào thất bại quá đáng. Southampton thắng được cuộc tranh tài này sau khi hai vòng bắt được 6 phần, Roma nhưng là ở sân khách hai một lực khắc tạp lạ bạc cờ, hai vòng bốn phần xếp hạng thứ hai, Atletico chỉ có một phần, cả dạ bạ khắc nhưng là không điểm lập đáy, đón lấy hai vòng thi đấu bên trong, Southampton sẽ cùng Roma liền đến hai trận thi đấu, Atletico nhưng là sẽ cùng cả dạ bạ khắc đến hai trận thi đấu, nếu như bọn họ có thể đủ tất cả thắng lời nói, vẫn có cơ hội ở vòng bảng thi đấu thăng cấp. Chỉ bất quá bọn hắn tình thế bây giờ xác thực đã có chút nghiêm túc. Cả Dạp Bạ Khắc tuy rằng trận đầu vừa lên đến liền bị Southampton đánh cái 6-0, thật giống rất yếu dáng vẻ, nhưng mà trên thực tế bọn họ vòng thứ 2 biểu hiện là tốt lắm rồi, tuy rằng bại bởi Roma, nhưng chỉ là một bóng tiểu thắng, bọn họ dùng tích cực chạy cùng đối kháng để Roma ở rất nhiều lúc cũng không có có thể làm sao, cuối cùng thua bóng cũng chỉ là thực lực vẫn là kém một chút, nhưng là đấu trí cùng trạng thái nhưng không chút nào thiếu. Lấy Atletico hiện tại là điểm, bọn họ vẫn đúng là không hẳn có thể công phá cả Dạp Bạ Khắc hàng phòng thủ. Đương nhiên, đây là Simon cần đau đầu sự tỉnh, đối với JSU tới nói Tramti Onlit bắt đầu hai tháng liên tiếp, bọn họ đã đặt vững kiên cố vượt qua vòng bảng cơ sở. Muốn bắt Tramti Onlit ngũ liên quan, đương nhiên đến từng bước từng bước đến. Trước tiên vượt qua vòng bảng lại nói. Trở lại giải đấu sau khi, sau em tần sân khách khiêu chiến sở City si thi, thi đấu bên trong, GES ú lại lần nữa phái ra phần lớn chủ lực. Này cũng không phải hắn không muốn thay phiên, mà là ở người mới tương đối nhiều tình huống, còn thay đổi nhất định chiến thuật, như vậy ổn định cũng kéo dài tính liền sẽ trở nên rất trọng yếu. Thúy Chi cái này mùa giải hắn ba cái trung vệ muốn thay phiên ra trận, vậy thì càng cần phải duy trì những vị trí khác ổn định. Sorocety thực lực cũng không kém, bọn họ trước sân có mấy cái xuất sắc công kích thủ, tỉ như thụy sĩ người xạ ký di, Cameroun trung phong cặp bộ Mọ tìm, Senegal đường biên công kích thủ đỉnh. Những thứ này đều là năng lực tiến công rất xuất sắc cầu thủ. Diés phái ra toàn bộ chủ lực, là một loại ổn thỏa thể hiện, mà hắn ổn thỏa mang đến đầy đủ báo lại. Toàn chấn sân nhà Sorocety biểu hiện sát thực tương đương không sai, mà sang em tần nhưng là ở một hồi đối với Atletico nan sau cuộc tranh tài, trạng thái có vẻ hơi không tốt lắm. Trận đấu kia tuy rằng cuối cùng lấy xuống, nhưng mà để bọn họ tiêu hao tương đối lớn tâm lực hai bên ở đây trên không đường dây dưa, sao Hemtần không chế giữa sân tiết tấu, nhưng mà sở Toxicity thỉnh thoảng phản kích vẫn như cú gặp mang đến uy hiếp không nhỏ. Đang dây dưa sau nửa giờ, sao vẫn là dựa vào trước sân phối hợp trước tiên đạt được đi bàn, gỡ li bóng tìm tới bên trong vùng cấm đồ đủ, đồ đủ làm cái suất bóng động tác giả, nhưng đem bóng trụ trở về, sau đó nhấc chân chuyển đến phía sau, vắt đi ở phía sau điểm nhảy lấy đà, ngay lập tức hất đầu công môn, đem bóng đỉnh tiến vào khung thành rất gần. Đường xa mà đến sao Hemtần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, bọn họ chờ mong cái này đi bàn đã thời gian rất lâu. Vất đi cùng đố Đủ ôm um áp, cặp đôi này hàng tiền đạo hợp tác lẫn nhau, trong lúc đó phối hợp cũng bắt đầu càng ngày càng tốt, một ra một trẻ phối hợp đến có thể gọi bổ sung lẫn nhau. Hai người bọn họ đặc điểm kỹ thuật hoàn toàn khác nhau, Vất đi là cái tiêu chuẩn trung phong, hắn ở bên trong vùng cấm cấp điểm cùng thành tựu điểm tựa, cùng với lôi ra vùng cấm tiếp ứng làm bóng, là nhất lưu, mà đố Đủ nhưng là một cái toàn diện tiền đạo, hắn ngoại trừ ở bên trong vùng cấm tiếp ứng cấp điểm ở ngoài, phạm vi hoạt động cũng tương đối lớn, ở phản kích cùng trận địa chiến bên trong cũng có thể đưa đến rất tốt tác dụng, lợi dụng chính mình kỹ thuật cùng đột phá đến sáng tạo ra càng. Nhiều cơ hội Đủ đủ cần một cái trung phong giúp hắn nghiệm hộ, mà bắt đi thì cần muốn một cái càng linh hoạt tiền đạo đến phối hợp hắn, bù đắp hắn thiếu hụt. Vì lẽ đó hai người này phối hợp mới là tương đương xuất sắc, ngược lại bọn họ đi tới đội tuyển quốc gia Anh sau khi, bất kể là ai cùng cái khác tiền đạo phối hợp, đều có chút hoàn toàn không hợp. Sao tần đạt được dẫn trước sau khi, nhưng không thể duy trì thời gian bao lâu dẫn trước, Stock City phản kích vẫn như cũ sắc bén, đồng thời ở thi đấu phút thứ 40 thời điểm, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản kích, kỳ dị kiến tạo, điệp đường biên xuyên vào cắt vào vùng cấm ở mạ gùi giờ bọc lót trước lên chân sút bóng công phá cụ lở kỳ mười ngón tay hiệp 2 sau khi bắt đầu Southampton tiếp tục khống chế trên sân cục diện có điều sở Totsity phòng thủ nhưng làm tương đương đúng chỗ mai cho đến phút thứ 75 bọn họ mới dựa vào đủ đủ mạnh mẽ đột phá chế tạo một tình huống phạt góc Rebornier đem phạt góc mở ra bên trong vùng cấm trước cấm vào mạ gùi giờ lực ép đối phương hậu vệ hất đầu công môn tỷ số lại lần nữa vượt lại Southampton lần thứ hai dẫn trước cũng không có để sở Totsity trên dưới mất đi đầu trí trái lại để bọn họ khởi sướng mãnh liệt tấn công vận may của bọn họ cũng là không sai. Thay thế bổ sung lên sân giúp ở bên trong vùng cấm nhận được các tổ mỏ tiến truyền vào trong, sau đó ở góc độ cũng không lớn địa phương đỉnh ra một cái đàn hồi bóng, quả bóng quỷ thần xui khiến từ cũ lở kỳ tay trước bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành phía sau. Điều này cũng có thể được. GSSU -E có chút trợn mắt ngoác mồm hô một tiếng. Có điều như vậy thế hòa hiển nhiên là sang em tần không thể tiếp thu -E GSSU liền đổi hai người, đem Mã Lị cùng Alan Vạ Dẹt đều lộ tràng, thay đổi giữa sân gỡ lủ cùng trên hàng hậu vệ trí lẻo trước sân mang lên bốn tiền đạo, bắt đầu điên cuồng tấn công. ZES thú loại này thời khắc mấu chốt không thèm đến sửa khí thế, áp đảo Sơ Tox City. Bọn họ vốn là coi chính mình liên tục hai lần san bằng sau khi, sao Tần trên dưới nhất định sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng, nhưng mà sao Tần nhưng thật giống như một đám trẻ con miệng còn hôi sữa như thế, trái lại khởi sướng không để ý phòng thủ tấn công. Cứ như vậy, Sơ Tox City trên dưới khí thế trái lại bị sao Tần áp chế lại. Vốn là thành tựu đội yếu, trước khí thế trên không thua, chính là một chuyện rất trọng yếu, hiện tại bọn họ trước khí thế trên bị áp chế lại, như vậy ở thời khắc cuối cùng, cũng chỉ có thể bị Sangham Tần đè lên đánh. Southampton tấn công đánh cho tương đương nhanh chóng, trên sân tuy rằng có 4 cái tiền đạo ở, nhưng lại nhưng là mỗi người quản lý chức vụ của mình, Ali đỉnh ở mặt trước, là một cái cường lực tranh đội đầu tiên, vắt đi không ngừng lùi lại tiếp ứng phân bóng, đổ đủ cùng Alan và Djemba nhưng là chúng quanh chạy, tìm kiếm cơ hội, cho hai cánh có chút không đủ đột phá năng lực tăng cường một ít uy hiếp. Tại đây dạng chạy tới chạy lui động cùng tiếp ứng bên trong, Southampton rốt cục ở sau 5 phút lại lần nữa đạt được dẫn trước. Lùi lại vắt đi nhận được Bờ Jiner chuyền bóng, sau đó đúng lúc phân một bên, Alan và dẹp tiếp bóng sau khi chân phải chuyển ra một cái đường vòng cung bóng bay đến bên trong vùng cấm. Trước cắm vào ả lì cao cao nhảy lên, lực ép đối phương hậu vệ, đem bóng đưa đỏ hạ xuống. Đồ đủ cả người như là mũi tên bọt lên phía trước ra, đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp bộ ly. Quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu bay vào sở Tokyo City không thành. Chương 712, thể hiện xuất sắc thay thế bổ sung chương 712, thể hiện xuất sắc thay thế bổ sung Đồ Đủ thời khắc cuối cùng quyết sát, để Southampton đem bắt đầu thắng liên tiếp ghi chép, mở rộng đến bảy trận. Tuy rằng gần nhất liên tục 3 trận thi đấu, Southampton đều thắng được tương đương mạo hiểm, một bóng lạc hậu tỷ huống 2 một dẫn trước mở một bóng lạc hậu tình huống 2-1 tuyệt sát Atletico, hai lần bị sở Top City đối diện, thời khắc cuối cùng tuyệt sát. Nhưng mà thắng lợi như vậy ra một hồi là ngẫu nhiên, ra 3 trận cũng chỉ có thể giải thích Southampton hiện tại phát huy tương đương xuất sắc, bọn họ đánh cho không phải tốt như vậy thời điểm, cũng có thể thắng bóng. Đây chính là một cái rất khiến người ta cảm thấy đến chuyện đáng sợ, vì lẽ đó cứ việc tại đây một vòng bên trong, Manchester Song hùng tiếp tục thắng lợi, MU 4 không quét ngang lót đáy cờjit tội bé Lewis, mà Man City nhưng là sân khách một không nỗ lực đánh gục Chelsea, đạt được 5 tháng liên tiếp, tiếp tục sau lương Southampton chăm chú truy đuổi. Man City cái này mùa giải biểu hiện sắc thực rất xuất sắc, bất quá chúng ta biểu hiện càng xuất sắc. Hiện tại chúng ta là toàn châu Âu châu biểu hiện tốt nhất đội bóng, chúng ta đương nhiên là có lý do tự tin. Giải đấu cùng trang Đi Only quán quân là chúng ta cái này mùa giải hàng đầu mục tiêu, hiện tại thành tích chỉ có điều là đánh được rồi cơ sở. Chúng ta sâu sắc biết, tại đây một loại đỉnh cấp giải đấu bên trong, bất kỳ quán quân đều sẽ cầm được rất khó khăn, vì lẽ đó chúng ta cần biểu hiện càng tốt hơn một điểm. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói: cần các cầu thủ hiện tại lấy người trẻ tuổi làm chủ." Như vậy đương nhiên liền không thể làm cái gì biết điều, biết điều hơn nhiều, cầu thủ trẻ khí thế liền sẽ giảm xuống, thiếu một loại kia hỏa bình thường đấu chí cùng cảm xúc mãnh liệt. Chỉ có vừa bắt đầu liền để bọn họ biết, cái này mùa giải chúng ta sẽ hướng về một cái vô cùng huy hoàng mùa giải đi tới, như vậy mới có thể để bọn họ đấu chí cùng cảm xúc mãnh liệt toàn bộ đều bộc phát ra. Mà này một vòng sau cuộc tranh tài, chính là một cái FIFA ngày thi đấu, vòng kế tiếp giải đấu ở 2 tuần lễ sau khi tiến hành, không thiếu chủ lực gặp đi đội tuyển quốc gia đá 2 trận thi đấu, dưới tình huống như vậy, Southampton nhóm dự bị cũng không phải các cầu thủ quốc gia sẽ gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm. đương nhiên, Southampton hiện tại cầu thủ quốc gia số lượng, xác thực không ít. Cú lợn kỳ, cần sẽ lô, Zealit, Mager, Chí lêu lẹo, Zebra Junior, Z, đủ và bờ, đủ Những thứ này đều là các quốc gia cầu thủ quốc gia, để cho Southampton cầu thủ có thể không tính quá nhiều rồi. Bất quá đối với điểm này, ZSU -E cũng không để ý. Những này cầu thủ quốc gia ở đội tuyển quốc gia đánh tới tuyệt đối chủ lực cũng không mấy cái, không đến nỗi để một nhóm mệt nhọc cầu thủ trở lại giải đấu sau đó đối thủ Niu Cá sổ cũng không phải đặc biệt cường đội ngũ, bọn họ những năm này đã sớm lưu lạc thành một nhánh trung hạ du đội ngũ, đội bóng cũng không có ý chí chiến đấu gì, câu lạc bộ cũng không cái gì hùng tâm. vấn đề này muốn mãi cho đến cường hảo lại đây nại tiền mới gặp từ từ được giải quyết. vì lẽ đó trong khoảng thời gian này, JESú liền đem sự chú ý toàn bộ đặt ở cầu thủ trẻ trên người, đối với bọn họ tiến hành càng cẩn thận chỉ điểm. tuổi trẻ các cầu thủ cũng đều rõ ràng, được cơ hội như vậy là rất không dễ dàng. vì lẽ đó khoảng thời gian này bọn họ ở trong khi huấn luyện tương đương giàu có cảm xúc mấy liệt. Hai tuần lễ thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, các cầu thủ dồn dập trở về. Có điều JESU cũng không có ý định trong trận đấu dùng quá nhiều chủ lực. Dù sao đón lấy tuần này chính là trang Dion thi đấu. Ở sân nhà nên đón liệu cá sô thời điểm. JESU phái ra một cái đối lập pha trộn đội hình. Thủ môn Mende đi, Dieter nhậm chức hậu vệ cánh phải, hậu vệ cánh trái vẫn là Chi Lẻo, trung vệ hợp tác đổi thành ạ Dạ U Dổ cùng Digger. Giữa sân vị Lim, Donlu, Vanver tiền đạo phái ra ạ Li, ạ Vạn Rất hiển nhiên chính là, đây là một bộ đội hình dự bị đối mặt xếp hạng Chung du liệu cá sò còn có thể phái ra như vậy một bộ đội hình JESU cách làm tựa hồ tương đối lớn mật nhưng mà trên thực tế JESU vẫn có niềm tin bộ này đội hình trên căn bản ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong không làm sao ra trận chỉ là cùng tớ lù đều chỉ đá nửa sân bây phở cũng là đá hai cái 30 phút cái khác cầu thủ ở thể năng cùng trạng thái trên đều không vấn đề chút nào trái lại là bởi vì trước thi đấu đánh cho ít bọn họ có càng thêm rồi rào cầu thắng rụp vọng đang đối mặt lưu cá sò loại này cầu thủ thực lực cũng không kém nhưng có chút đấu chi không đủ đội bóng các cầu thủ đấu trí có thể tạo được càng to lớn hơn tác dụng ở trận đấu bắt đầu sau khi sao em cũng không có chiếm cứ trên sân thượng phòng muốn nói bọn họ phái ra phần lớn thay thế bổ sung tình huống vẫn có thể khống chế giữa sân để liêu cá sổ loại này chung du đội bóng bị bọn họ áp chế gắt gao đó là đương nhiên không hiện thực hiện tại cầu thủ trong lúc đó thực lực càng ngày càng tiếp cận sao chủ lực có thể còn có thể dựa vào thực lực và lẫn nhau trong lúc đó phối hợp áp chế lại cái khác đội ngũ nhưng là sao em thay thế bổ sung muốn làm đến điểm này chính là nói mơ giữa ban ngày nhưng mà bọn họ tuy rằng không có khống chế lại trên sân tiếp đấu nhưng là bọn họ tấn công hiệu quả nhưng không có chút nào kém. Anva dẹt có thể linh hoạt liên lụy phòng tuyến của đối phương, A Lí đỉnh ở mặt trước lợi dụng chiều cao của hắn cùng sức mạnh đến sáng tạo cơ hội. Hơn nữa một cái có thể tiến tạo có thể xuất gôn bể Ba người này trong lúc đó phối hợp cũng tương đương không sai. Mở màn sau 20 phút, sân khách tắt chiến liệu cá sổ đổi khách làm chủ. Trước tiên dựa vào giữa sân hẩy đèn một cước siêu phẩm suất xa mở tỷ số, nhưng mà ở hiệp một kết thúc trước, Sa nhưng thông qua một lần đẹp đẽ phối hợp san bằng tỷ số, nhận được cỡ chuyển bóng sau khi Anva Dẹn ở trung lộ mạnh mẽ đột phá sau đó chuyển cho bên trong vùng cấm tiếp ứng Beffer. Beffer trước tiên làm một cái sút bóng động tác giả, sau đó đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ, theo vào ạ lì nên bóng trực, tiếp sút bóng, tỷ số sẽ bằng. hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, lưu cá sổ Tây Ban Nha giữa sân vệ dễ lại tiến vào một bóng, nhưng mà sang em thần nhưng thông qua liên tiếp tấn công lại lần nữa san bằng điểm số. ạ lì làm bóng chuyển cho Beffer, Beffer bên trong vùng cấm lên chân sút bóng đánh vào đối phương hậu vệ mở ra trên tay, trọng tài chính phán phạt để bóng, dẫn lùi chủ phạt để bóng dứt điểm, lại lần nữa san bằng điểm số. Nhìn thấy bên mình các cầu thủ cũng có chút mạnh ngọc, Gessu bắt đầu liên tục thay đổi người, Sancho, Adeyemi cùng với Lisandro, thay đổi Alan và Zé, Van Vở cùng Philip, Southampton bắt đầu tăng mạnh đường biên tấn công. cô ở đối phương thể năng giảm xuống tình huống, đem chính mình thực lực triệt để phát huy đi ra, hắn ở đường biên không ngừng dùng tốc độ cùng kỹ thuật dàn bật đối phương hậu vệ, ở đối phương chú ý lực đều tập trung ở trên người hắn thời điểm, Götze ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, hắn cùng Befer làm cái hai quá một phối hợp sau khi cắt vào vùng cấm, sau đó góc hẹp bắn mạnh dứt điểm, vì là Southampton đạt được cái thứ 3 ghi bàn kết thúc trước, Ziver đem đội luôn mở ra phạt góc đỉnh tiến vào khung thành góc chết. 42. Sao em ở phái ra phần lớn thay thế bổ sung tình huống, vẫn như cũ đem bọn họ bắt đầu thắng liên tiếp ghi chép, mở rộng đến trận thứ 8. Chương 713, Ma mang đến kích thích. Chương 713, Ma mang đến kích thích chỉ là dựa vào thay thế bổ sung liền đánh bại liêu cá sổ sau khi. Sao em tần ở sân nhà nên đón Zoma. Mấy năm qua Ma kỳ thực nằm ở một cái trạng thái đỉnh cao, tuy rằng đều là thiếu một chút mới có thể vượt qua dù văn tú, nhưng là thực lực của bọn họ là xác thực không kém. Thông qua khôn khéo kinh doanh bọn họ tiến cử một nhóm lớn xuất sắc cầu thủ, đồng thời đều là có thể thông qua bán người đến thu được lợi nhuận. Có thể làm được điểm này, xác thực không dễ dàng. Ngoại trừ sao em tần ở JESU kinh doanh dưới làm được càng khuyết đại ở ngoài. Năm giải đấu lớn có lẽ chỉ có Roma làm được điểm. này, bảo đảm thành tích tình huống, có thể làm được điểm này rất là không dễ. Bọn họ huấn luyện viên trưởng tờ Rangsit cô cái này mùa giải tiếp nhận đi tới Inter Milan sở vạ lệ tỷ sau khi dạy học thành tích cũng không sai. Tramti Onlit một tháng một hòa, giải đấu bên trong tuy rằng chỉ xếp hạng thứ năm tám vòng hạ xuống 5 tháng một hòa hai thua, có điều nhưng cũng vẫn tính có thể đối với Roma tôi nói cái này mùa giải bọn họ thực tế nhất mục tiêu chính là Champions League vòng bảng thi đấu ra biên cùng duy trì giải đấu bốn vị trí đầu đến tiến vào mùa giải sau Champions League thi đấu hai bên cầu thủ đã bắt đầu chuẩn bị ra trận đội chủ nhà Southampton phái ra một cái 442 đội hình thủ môn cũ lở kỳ hậu vệ cản cello chileo zelit maffiura giữa sân zebra junior zet bản vợ cùng griez tiền đạo đồ đủ cùng bắt đi cái này cũng là Southampton cái này mùa giải chủ đánh chỉ là ở giữa sân có điều chỉnh nhỏ Roma thì lại phái ra một cái 4-3-3 đội hình, thủ môn là bờ ra giữ thủ môn Áli Rổng, hai cái hậu vệ cánh là Pèze cùng Colozo, trung vệ là Fàzio cùng Juan Nak, giữa sân Mài Bigo Gô Lạn, Gôn Lọn cùng Sở Chu Mạn, tiền đạo vô sận, Đoroti, Zeco. Roma bộ này đội hình có thể nói là lực công kích mười phần, ở sân khách đối mặt sang Hemtần còn dám phái ra đội hình như vậy, quả thật làm cho người ta mình. Roma đúng là muốn đánh thế tiến công bóng đá. Nay trên thực tế cũng là bọn họ am hiểu nhất, đối với Roma tôi nói, nếu như bọn họ không tấn công lời nói, như vậy sẽ không có đặt chân chi men cái này cũng là thuộc về Roma đặc điểm trên khán đài Southampton các cổ động viên bắt đầu cao giọng vang hô bọn họ chờ mong đội ngũ thu được trang Dionlith bên trong lại một hồi thắng lợi nói như vậy Southampton thắng cấp hầu như là có thể nói là một loại tất nhiên trận đấu bắt đầu sau khi Roma cùng bọn họ đội hình như thế có vẻ phi thường tích cực từ thi đấu vừa bắt đầu bọn họ ngay ở không ngừng chạy không ngừng tạo áp lực đội khách làm chủ bức cấp Southampton giữa sân nhu cầu để Southampton tổ chức không có cách nào thuận lợi tổ chức ra muốn nói Roma này giữa sân ở độ cứng cùng cường độ trên xác thực rất mạnh đều là có thể chạy có thể bước cướp chẳng hán hơn nữa kỹ thuật không kém tố chất thân thể xuất sắc tại đây dạng chạy bên dưới muốn làm gãy nhiều đối phương tấn công vẫn là rất đơn giản nhưng mà một mực bọn họ là đụng tới Southampton ở xa Vi rời đi Iniesta giả đi sau khi toàn bộ Châu Âu nếu bản về giữa sân khống chế cùng tổ chức năng lực đại khái chỉ có cái này mùa giải tăng mạnh sau Man City cùng với siêu điển lễ giữa sân có thể cùng Southampton liệu một phen Roma bước cướp đối phó những cái khác đội bóng quả quả gặp không sai, nhưng là đối phó sao Hampton lời nói, như vậy liền vẫn là trên lệch không ít. Vì lẽ đó tuy rằng Roma vừa bắt đầu đang điên cuồng bức cướp, nhưng mà trước tiên sáng tạo ra cơ hội tới, nhưng là sao Ở đứng bước Roma một trận phản công sau khi, sao cấp tốc khởi sướng phản kích, Zé hậu trường ra bóng, Götze tiếp bóng sau dọc theo cánh trái về phía trước, sau đó ở đối phương hậu vệ lại đây quấy giày trước đưa ra một cái cho khe, bắt đi tiếp bóng sau đột nhập bổ cấm, sau đó quả đoán lên chân sút bóng. chạm bị rất tốt đã lỳ đem bóng ôm vào trong lực. Cái tên này trạng bị rất ổn a. Vất đi có chút buồn bực trở về chạy, sau đó nhắc nhở Đồ Đủ một câu. Vừa nay hắn sút bóng thời điểm chính là ngay lập tức sút bóng, muốn đánh đối phương một cái không ứng phó kịp, kết quả Á Lụy rộng xem ra hảo phóng, nhưng dưới chân di động tương đương nhanh, như vậy mới có vẻ là dễ như ăn cháo nhận được hắn sút bóng. A, ta sẽ chú ý. Đồ Đủ giơ ngón tay cái lên. Bị sao em tần đến rồi một hạ mã huy sau khi, Dô ma cũng lập tức liền bắt đầu phản công, vốn lộn ở giữa sân nhận được Mài Uigồ làm chuyền bóng sau khi phân cho tỷ. Tỷ bóng dọc theo đường biên bắt đầu đột phá, chí đi đến quấy hắn lại bị hắn tăng tốc độ biến hướng cho thoảng qua đội vàng quá khứ bọc lót mạ gủi giờ cũng bị hắn tránh ra liền quá hai người vỡ rổ thì ở bên trong vùng cấm quả đoán lên chân xúc bóng quả bóng hầu như là sát sạc ngang bay ra đường biên ngang nguy hiểm thật Roma swift chút nữa liền trước tiên đạt được đi bàn đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Jes đối với trong sân làm cái bình tĩnh đừng nóng thủ thế hắn có thể thấy bị Roma swift chút nữa đạt được ghi bản sau khi sao em tần các cầu thủ trên mặt là có chút không nhịn được vào lúc này cần bình tĩnh muốn nói sao các cầu thủ hiện tại cũng có chút yêu binh hãn tướng dáng vẻ chủ yếu là mùa giải bắt đầu tới nay thắng liên tiếp để bọn họ bắt đầu không tự chủ được bành trướng lên, cũng đừng nói bọn họ còn đều là lấy cầu thủ trẻ làm chủ, 20 tuổi trở xuống cầu thủ thì có 6 cái, lớn tuổi nhất thứ ba thủ môn Phó Sở 34 tuổi, thứ hai chính là vắt đi 30 tuổi, cái khác đều là 22 đến 25 tuổi trong lúc đó cầu thủ trẻ, tuy rằng có ghe bờ junior như vậy cầu thủ tỏa chấn, nhưng là toàn thể trên, bọn họ vẫn là tương đối tuổi trẻ. Như vậy cầu thủ trẻ, ở hai lòng thành tích dưới bắt đầu bành trướng độ khả thi quá to lớn vì lẽ đó bọn họ cũng không thể chịu đựng đối phương ở tại bọn hắn sân nhà trước tiên đạt được uy hiếp tấn công như vậy tâm thái dễ dàng để bọn họ nôn nóng có điều cũng sẽ mang đến một ít khác chỗ tốt jrsu -E chỉ cần để bọn họ hơi hơi phanh một hồi mà thôi zebra junior rất nhanh sẽ từ trung lộ bắt đầu rồi đột phá hắn trước cắm vào gây nên mà giữa sân bức ướt mài ỉn gỗ lạn từ bên cạnh bước vào lại đồng thời chính diện nên đón còn có sở chuột mạn zebra junior đương nhiên sẽ không ngu xuẩn cùng hai cái cường hắn giữa sân đối địch hắn rất nhanh sẽ đem bóng truyền ra ngoài đem bóng giao cho tiếp ứng mít mạch tiền vệ phòng ngự dẫn bóng về phía trước hắn cũng là có không sai năng lực tiến công, đồng thời thân hình cao lớn, chạy tích cực, là một cái B2B thật quan. Bởi vì đối phương giữa sân sự chú ý trên căn bản đều bị Reber Junior hấp dẫn tới, vì lẽ đó em dẹt về phía trước cũng không có bị quá to lớn quay dậy. Mãi cho đến tiến vào 30 mét khu vực sau khi, mới có người lại đây phòng thủ hắn. em dẹt lập tức nhấc chân đưa ra một cái cho khe, quả bóng bay về phía bên trong vùng cấm. Juan miễn cương đem bóng chặn lại đi ra, quả bóng lại lần nữa bay trở về đến em dẹt dưới chân. Ai dẹt lên chân phải, trực tiếp đại lực suất bóng. Này chân xa đánh ra cực cao trình độ và bóng gào thét bay vào vùng tấm, sau đó dán vào gần cột dọc, một đầu đâm vào không thành cốc chết. Bóng bóng vào, Hải siêu phẩm, thực sự là đặc sắc đi bàn. Southampton ở hiệp 1 bắt đầu 11 phút, trước tiên đạt được đi bàn. Chương 714, đàn sói vận khí chương 714, đàn sói vận khí đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Hải bắt đầu rồi liên tục chúc mừng, hắn gia nhập liên minh Southampton đá thi đấu không ít, có điều lấy vị trí của hắn, đi bàn nhưng vẫn là rất ít, hiện tại ở trang T on lit như vậy thi đấu bên trong tiếng và bóng, không khỏi không cho hắn hư vẫn. JES hú bung dậy một hồi năm đấm cái này xuất xa sắc thực đánh cho phi thường đẹp đẽ, điều này cũng cùng chiến thuật của hắn giả thiết có quan hệ, ở hai cánh tiến hành áp chế, đồng thời ở tiền đạo liên lụy chạy bên dưới, đối phương vòng ngoài cấm địa trung lộ phòng thủ, trái lại có vẻ so với tương đối mỏng yếu, vì lẽ đó tại đây cái vị trí có cơ hội liền xuất xa cũng là hắn sắp xếp chiến thuật, chỉ bất quá hắn muốn là nghĩ tới là bờ Junior đạt được ghi bản, không nghĩ đến đẹp nhẹt biểu hiện lại như thế xuất sắc, này chân xuất xa đúng là một cước tài nghệ cao siêu phẩm, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, rất hiển nhiên chính là bởi vì cái này đi bàn kích thích. Em nhặt ở đây trên chạy cùng chiến đấu càng ngày càng tích cực. Hắn muốn làm một cái không sai giữa sân, năm nay 22 tuổi, thể trạng trên cùng thành niên cầu thủ so ra đã không hề khác gì nhau, thêm vào thân cao một m 85 thể trọng 84kg, từ bất kỳ góc độ tới nói đều là một cái trắng hắn. khi hắn ở giữa sân bắt đầu không ngừng chạy bất cấp thời điểm, sao Southampton giữa sân tự nhiên cũng là trở nên cường tráng lên. Dù ma cái này giữa sân cố nhiên đều là rất cường hãn cầu thủ, nhưng mà ở nội cùng em dẹp trước mặt, cũng hoàn toàn không có cách nào đem hắn áp chế lại. Cứ như vậy, Sau em tần giữa sân ưu thế, liền bắt đầu có chút rõ ràng. Rất nhanh sau hem tần lại lần nữa sáng tạo một lần cơ hội tốt, anh dẹt ở giữa sân hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ cắt bóng, sau đó chuyển cho phía trước vạn vờ. Vạn vờ về phía trước sau khi đột phá nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, quả đoán lên chân ở khoảng cách không thành xa 20 m mét địa phương sút bóng, á lì rồng làm ra một lần đặc sắc cứu thua, bay người đem bóng cản đi ra ngoài. Cái này mở ra di thủ môn không sai à? Tuy rằng làm mất đi một cái bóng, thế nhưng thân cao cùng phản ứng đều là đỉnh cấp. Jesu cảm thán một câu. đương nhiên. Hắn cũng chính là cảm thán một hồi mà thôi, hiện tại Sang Hem Tần còn không đến mức vì một cái xuất sắc thủ môn mà cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Ở vượt qua một đoạn hỗn loạn sau khi, Zoma từ từ ổn định trận tuyến, bọn họ thực lực tổng hợp vẫn là rất xuất sắc, vì lẽ đó cứ việc Sang Hem Tần tấn công trước sáng tạo không ít cơ hội, vẫn như cũng bị bọn họ từng cái chống lại rồi. Ổn định trận tuyến Zoma bắt đầu rồi phản kích. Bọn họ giữa sân sáng tạo một lần tương đối khá cơ hội, rẽ cô chạy liên lụy Sang Hem Tần các hậu vệ, sờ chuột ở đường biên đưa ra một cái chuyển chéo, trước cắm vào lại uỵch lạn ở bên trong vùng cấm tiếp bóng sau đó cấp tại trên mạ đuổi giờ đến phòng thủ trước, quả đoán lên chân sút bóng, Này chân sút bóng đường chéo bay về phía khung thành dưới góc trái, cú lờ kỳ làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn bay người ngã xuống đất, chen chân vào đem bóng chặn ra đường biên ngang. hai phút sau khi, dô ma tấn công quay đầu trở lại, rẽ cô dẫn đường biên sau khi cầm bóng, đối mặt chỉ lẹo phòng thủ, thân hình cao lớn rẽ cô đến rồi một cái đẹp đẽ người bóng phân quá, thoát khỏi chỉ lẹo sau khi lại chuyển chéo đến bên trong vùng cấm, dô tỷ tiếp bóng sau khi không giữ bóng trực tiếp sút bóng, cũng còn tốt cú lờ kỳ chạm vị chuẩn xác, đem bóng vững vàng nào vào trong lồng ngực. Roma này một làn song thế tiến công lên, để sao Em Tần các cổ động viên có chút khó chịu, bọn họ bắt đầu lớn tiếng cổ vũ lên. Ở đối với Roma phát sinh tiếng xịt đồng thời, cũng ở cổ vũ sao Em Tần các cầu thủ, mà sao Em Tần các cầu thủ cũng không có để bọn họ thất vọng. Ở sau đó một lần phòng thủ bên trong, sao Em Tần đột nhiên ở trước sân triển khai điên cuồng bức cướp, hai cái tiền đạo, bốn cái giữa sân, ở trước sân tiến hành rồi một chọi một bức cướp, trình độ như thế này bức cướp, để Roma các cầu thủ có chút không phản ứng kịp, dù sao bọn họ quen thuộc C tiết vẫn là so với tờ giờ Mi ở Lit tiết tấu muốn trầm rất nhiều. Chúng chi sang tần đợt này tấn công, coi như là giờ giờ mi ở list cũng rất khó ngăn cản được. Tại đây một làn sóng bức cướp bên giới, Roma rất mau ra phát hiện một lần sai lầm, Gottlieb cướp đứt đoạn mất mải ỉn gỗ lạn dưới chân bóng, sau đó về phía trước đột phá, tiếp theo chuyển cho vòng ngoài cấm địa bắt đi, chính mình về phía trước chạy. Hắn chạy liên lụy khá nhiều phòng thủ sự chú ý, bắt đi nhưng một cái rơi xoay người, đem bóng đường chéo nhét vào vùng cấm mặt khác một bên, đường chéo giết vào vùng cấm đổ đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi tiểu du an phòng thủ, sau đó đối mặt tấn công thủ môn hạ lũy rộng, bình tĩnh đệm bóng góc gần rứt điểm đối mặt khoảng cách này khung thành chỉ có không tới xa 10 mét xuất bóng, ánh lì rồng cũng chỉ kịp vung vẩy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã cấp tốc bay vào khung thành. bóng vào. Hay không, sao hem mở rộng dẫn trước ưu thế. đô lại là đồ đủ. mùa giải này hắn tại trang Dion Lit bên trong thứ tư ghi bàn. cái này mùa giải hắn chỉ cần ra trận liền có thể đạt được ghi bàn. 20 tuổi đô đủ, hắn đang hướng một cái đỉnh cấp xạ thủ vị trí nhanh chân đi tới. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ mở hai tay ra nhắm phía dưới khán đài, sau đó dụng lực vung vẩy cánh tay, theo hắn cánh tay lay động. Trên khán đài tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Hiện một phút thứ 37, Sao Hem Tần hai bóng dẫn trước. Nay tuổi hổ mang ý nghĩa, Sao Hem Tần lại đều sẽ ở trận này thi đấu bên trong không đánh mà thắng bắt một hồi thi đấu thắng lợi. Dô Ma tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng là phát huy của bọn họ là tương đương không ổn định, đánh điên rồi có thể đánh rất khá xem, nhưng là một khi bị áp chế lại, thường thường liền sẽ chết đến khá là thảm. Đàn sói hung manh lúc thức dậy, hổ cũng sẽ sợ sệt, nhưng là một khi biểu hiện không tốt, cũng sẽ dễ dàng tán loạn. Bây giờ nhìn lên, Dẫu Ma chính là một bộ muốn tán loạn dã vẻ, nhưng mà Dô Ma cuộc tranh tài này vật khí vẫn tính là không sai. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi hai bên tiếp tục cuốn quít lấy nhau. Southampton em vững chắc chính mình giữa sân, không ngừng triển khai phòng thủ. Dỗ ma tuy rằng khởi sướng tấn công, nhưng mà tựa hồ một điểm uy hiếp đều không có, bọn họ rất khó đem bóng đánh tới bên trong vùng cấm đi. Tuy rằng bọn họ trên sân có ba tên tiền đạo, nhưng mà ở sau em tần phòng thủ trước mặt, ngoại trừ rẽ cô có thể chế tạo một ít duy hiếp ở ngoài, cái khác tiền đạo biểu hiện đều không ra sao. Dưới tình huống như vậy, sau thành công tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến hiệp một kết thúc, có vẻ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nhưng mà ở hiệp một kết thúc trước. Roma nhưng tiến vào một cái xem ra tràn ngập vận khí bóng. Trước cắm vào kiến tạo cổ lạ rồ ở đường biên nhận được đồng đội chuyển bóng, đối mặt cản sẽ lộ phòng thủ. Thân hình cao lớn cổ lạ rồ làm người ta bất ngờ chơi một người bóng vất quá, mạnh mẽ từ cản sẽ lộ bên người chen chúc tới. Cản sẽ lộ muốn xoay người quay rời hắn đi tới, lại bị cổ lạ rồ dùng sức mạnh áp chế trái lại không có thể đứng ổn bước chân của chính mình. Thoát khỏi cản sẽ lộ sau khi cổ lạ rồ cắt vào vùng cấm, ở góc độ cũng không lớn địa phương. Đột nhiên lên chân trái sút mạnh, quả bóng đánh vào gần điểm phòng thủ re liệt trên mũi. Sau đó có một cái rõ ràng biến hướng, một đầu đâm vào khung thành góc gần chương 715, ngàn vàng không đổi tín nhiệm chương 715, ngàn vàng không đổi tín nhiệm một trận đấu kết thúc. Southampton nên cảm thấy tiếc đối, bởi vì bọn họ vốn là có thể hai bóng dẫn trước tiến vào giữa sân nghỉ ngơi, nhưng mà một cái bất ngờ mất bóng để bọn họ chỉ dẫn trước một cái bóng. Có điều toàn thể phát huy trên bọn họ vẫn có ưu thế, Roma tấn công đối với Southampton phòng thủ tới nói, cũng không có quá to lớn uy hiếp. Đang giải thích viên phân tích bên trong, Southampton các cầu thủ trở lại phòng thay đồ, đối với cái kia bất ngờ mất bóng, bọn họ quả thật có chút khó chịu, có điều rất hiển nhiên chính là, như vậy một cái mất bóng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ. Hiệp hai trận đấu chúng ta muốn càng bình tĩnh một điểm. Roma hiện tại khí thế sẽ rất cao, như vậy Roma đã lên đến sẽ rất phiền phức, bởi vì bọn họ một khi điên lên lời nói, ở tấn công cùng phòng thủ trên đều không có thể hiện ra rất cao trình độ. Bất quá bọn hắn thể năng cùng tiết tấu quen thuộc, hoàn toàn không đủ để chống đỡ bọn họ đánh ra có thể làm cho chúng ta bị áp chế lại công phòng thủ. Coi như đánh ra đến, đến rồi, vậy cũng giải thích bọn họ thể năng gặp lượng lớn tiêu hao, vì lẽ đó chúng ta hiệp hai đụng tới bất kỳ cục diện cũng không muốn xuất ruột, cùng bọn họ muốn quít lấy nhau, hiểu chưa? Cùng bọn họ háo. Chờ bọn hắn thể năng giảm xuống, đến thời điểm chính là thiên hạ của chúng ta. Z.E.S.U. ở phòng thay đồ bên trong nói với các cầu thủ, các cầu thủ rồn rập gật đầu, bất quá bọn hắn có chút không quá để ý, dù sao hiệp một thi đấu bên trong, Zoma cũng không có đối với bọn họ tạo thành quá to lớn uy hiếp. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền biết rồi, Z.E.S.U. lời nói, luôn đúng. Là một nhánh bắt đầu điên lên Zoma, cùng với bình thường biểu hiện, đó là hoàn toàn khác nhau. Như vậy đội ngũ kỳ thực thường thường là xuất hiện ở trung hạ du đội bóng bên trong. Những đội mũ này thực lực không sao thế, nhưng là tỉnh cờ điên lên lời nói, thường thường đều có thể lật tung đội mạnh, là danh xứng với thực người khổng lồ sát thủ. Nhưng mà Roma như vậy đội mạnh vẫn như thế không ổn định, cũng khó trách bọn họ biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng mấy năm gần đây vẫn không thể bắt được cái gì ra dáng và quân. Chỉ có điều đặt ở cuộc tranh tài này bên trong, điên lên Roma, quả thật làm cho sang em tần cắt cầu thủ xem như làm mở rộng tầm mắt. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên tiếp tục ở đây trên rằng co, vừa bắt đầu thi đấu vẫn là nằm ở thế cân bằng, hai bên ở đây trên không ngừng dây dưa, ở phòng thủ trên đều làm tương đương không sai. Hiệp 2 bắt đầu sau dòng giã 10 phút, hai bên đều chỉ có một cất suất xa vẫn tính là uy hiếp đến đối phương công thành, phân biệt đến từ lại Ingolang cùng nhất. Nhưng mà thời gian sau này bên trong, dỗ ma thế tiến công liền từ từ lên, hơn nữa càng ngày càng hung. Bọn họ bắt đầu trong trận đấu kích thích ra tình trạng của chính mình, ở đây trên chạy ra bình thường không có cách nào chạy đến tiếp đấu, điên cuồng một làn sóng lại một làn sóng khởi sướng mãnh liệt tấn công. Tại đây dạng điên cuồng tấn công bên dưới, hem tần cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên phòng thủ. Đứng ngước đối phương này một làn sóng tấn công, đến thời điểm hữu thế, tự nhiên sẽ trở lại Southampton bên này đến. Nguyên nhân rất đơn giản, dỗ ba đoạn này bạo phát, nhất định là tiêu hao bọn họ thể năng, đến thời điểm chờ bọn hắn này một hơi tiết xuống, ưu thế đương nhiên là sang em tần. Đã quen tình huống như thế sang em tần các cầu thủ, lúc này tự nhiên không hoảng hốt. Sờ chuột mạn canh trái truyền vào trong, gỗ sần ở trước cửa cúp điểm, bắt đầu công môn, ở mạ gùi dở cùng Jae Litbay công bên dưới, gỗ sần đánh đầu cao hơn. Vẹn vẹn 2 phút sau khi, Dorroty nhận được rẽ cô chuyền bóng, ở vùng tấm bên trái đường bóng cùng bóng công môn, chạm vị rất tốt cú lở kỳ cao cao nhảy lên, trên không trung đem bóng hái xuống nhìn thấy Roma tấn công càng ngày càng mãn liệt, Jesu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mắt thấy thi đấu đã qua 60 phút, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, theo lý mà nói, Roma là không có cách nào chống đỡ thời gian quá lâu, chỉ cần lại kiên trì một hồi, thì có thể chống lại đối phương tấn công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Saem Tần bị áp chế cục diện cũng bắt đầu từ từ giảm bớt, Roma tấn công đã càng ngày càng không thể áp chế lại Saem Tần đàn hồi. Nhưng mà vừa lúc đó, Roma hoàn thành rồi một lần ngắn gọn nhưng có hiệu quả phối hợp, tiến lên kiến tạo phạt dị ô nhận được ngoài Ý Ngô phân bóng. Sau đó hắn đưa ra một cái tinh diệu chọc khe, quả bóng bay đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào rẽ cô cướp ở re liệt hoàn thành giam giữ trước, không giữ bóng trực tiếp lên chân trái ở bên trong vùng cấm bộ ly. Này chân không giữ bóng trực tiếp sút bóng độ khó rất cao, nhưng mà rẽ cô nhưng tinh chuẩn khống chế lại sút bóng góc độ cùng con đường, quả bóng hướng lên trên một đầu đâm vào không thành góc gần. Đối mặt cái này khoảng cách gần sút bóng, Cú Lơ Kỳ cũng chỉ có thể tính chất tượng trưng vùng vậy một hồi cánh tay. Hai hai bình. Roma ở thua hai bàn thắng tình huống, tỷ số sẽ bằng. Kết quả này, để xem em tần các cổ động viên trợn mắt ngất ngụm. Nhưng mà này còn cũng không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, dỗ ma điên cuồng bắt đầu bước cướp, sau đó rốt cục thành công lại lần nữa cấp xuống bóng quyền. Mà gần nhất trạng thái tốt đến nóng lên Rè Cô, thể hiện ra hắn là một lưu tiền đạo năng lực. Nhận được hậu trường truyền dài sau khi, rẽ Cô bắt đầu dọc theo đường biên đột phá, cản sẽ lộ quân lấy hắn, nhưng tại thân thể đối kháng trên hoàn toàn ở hạ phòng, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể dụng cả tay chân đem Rè Cô đẩy ngã trong đất. Dỗ ma thu được một cái vùng cấm bên trái đá phạt. Cô lạ đem đá phạt mở ra bên trong vùng cấm. Rẽ cô đang chạy bên trong bỏ qua rồi mạ cú dơ. Sau đó ở rẽ bọc lót trước trước tiên nhảy lấy đà. ở tiểu vùng cấm phía trước hất đầu cấm môn. quả bóng cấp tốc bay vào không thành. toàn bộ thesen sân bóng lập tức yên tĩnh lại. ba hai. Ma hoàn thành rồi vĩ đại lội chuyển. ngắn ngắn 2 phút bên trong. rẽ cô mai khai nhị độ. một cái bên trong vùng cầm đánh bắn, một cái đầu bóng cấp điểm. roma ở thua hai bàn thắng tình huống 3-2 vượt lại điểm số. rẽ cô cái này mùa giải trạng thái quá tốt rồi. vừa nãy cái này đi bàn, là hắn mùa giải này ở câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia tổng cộng 14 trận thi đấu bên trong thứ 12 cái bóng. Southampton lần này hơi rắc rối rồi. Đang giải thích viên tiếng la kích động bên trong, Southampton các cổ động viên nhưng là phát sinh to lớn tiếng xuýt, bọn họ vừa nãy là có chút không phản ứng lại, mà vào lúc này, chợt để phản ứng lại. ma biểu hiện sắc thực rất xuất sắc, nhưng là chúng ta đội bóng, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì hiện tại là hỏng, mà cảm thấy có cái gì sợ sệt. Bọn họ nhất định sẽ ở trong khoảng thời gian sau đó, tiếp tục hoàn thành nó lại. Khoảng thời gian này ma có thể đem Southampton đè lên đánh, còn đầy đủ áp chế hơn 20 phút, tình huống như vậy khẳng định là không bình thường. Như vậy ở trong khoảng thời gian sau đó, Saempton nhất định có thể khởi xướng phản kích. Không thể không nói, những năm này Saempton xuất sát thành tích, cùng với đều là có thể đạt được thắng lợi, ở bất kỳ bất lợi tình huống luôn có thể phấn khởi cục diện, đầy đủ cho các cổ động viên mang đến to lớn tự tin. Hai bóng dẫn trước trái lại là hậu, thay cái khác đội bóng, fan bóng đá chắc chắn sẽ thể hiện ra chính mình bất mãn, mà em ở cổ động viên phản ứng đầu tiên nhưng là tiếp tục cố lên trợ uy, tin tưởng bọn hắn đội ngũ nhất định có thể cho bọn họ một cái thỏa mãn kết cục. Loại này tín nhiệm, ngàn vàng không đổi. Chương 716, tần tâm thái chương 716. Sao tâm thái, sao em fan bóng đá đối với bọn họ đội bóng tín nhiệm là xuất phát từ nội tâm, thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên. Bởi vì bọn họ đội bóng, sát thực có thể rất tốt báo lại bọn họ. Bị Roma hoàn thành vượt lại sau khi, Sao các cầu thủ cũng không có hoảng loạn, bởi vì bọn họ nhận biết đến đi ra, hai người này đi bàn. Roma cố nhiên đã được rất tốt, nhưng cũng xem như là một loại sắp chết giấy rùa, hoặc là nói là hồi quang phản chiếu. Bọn họ trước thì có chút áp chế không nổi Sao em đàn hồi, tuy rằng mấy phút đồng hồ này bên trong liền tiến vào hai bóng nhưng là chỉ cần sao em tần các cầu thủ ổn định tâm tình của chính mình như vậy thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì mà Jesu giữa sân cường điệu thì lại để bọn họ vào lúc này duy trì đầy đủ bình tĩnh thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi bọn họ lập tức liền khởi sướng tấn công Mạnh liệt tấn công thế nhưng duy trì đầy đủ bình tĩnh không ngừng ở giữa sân lan truyền tiếp tục tiêu hao đối phương thể năng rất hiển nhiên chính là dẫu ma ba cái giữa sân thể năng lúc này cũng gần như bọn họ chạy cũng không còn cách nào rất tốt bao trùm giữa sân mạnh mẽ chống đỡ hàng phòng thủ đang không ngừng đến truyền về đệ sau khi Reber Junior cùng bạn vợ đến rồi cái đổi vị. Hắn đi đến cánh phải sau khi nhận được bạn vợ phân bóng. Sau đó ở bên ngoài vùng cấm góc trên đột nhiên lên chân, má ngoài đưa ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, vừa vặn vòng qua pha dị ố. Tiểu Du An dự định nhảy lấy đà đem bóng giải vây, lại không có thể đẩy đến. Quả bóng ở hắn cùng phía sau mẹ dễ trong lúc đó bắt đầu truy xuống, trước cắm vào vắt đi đón rơi xuống quả bóng nhảy lấy đà. Sau đó hất đầu công môn. Cái này khoảng cách không thành 10 mét có hơn đánh đầu cẩn thành để á hoàn toàn không có cái gì cứu thua chỗ trống chỉ có thể chớm mắt nhìn quả bóng liền như vậy bay vào bên mình không thành. Ừ ừ ừ. Bóng vào. Sao em ở mất bóng sau vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, liền san bằng tỉ số. Jaber Junior tinh điều tế khách truyền vào trong, để bắt đi đánh đầu dứt điểm, san bằng điểm số. Sao em cũng không có để bọn họ cổ động viên chờ đợi thời gian quá lâu. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, JES vung vẩy một hồi nắm đấm, sau đó bắt đầu vung vẩy cánh tay, thế hòa không đủ, chúng ta muốn đón lấy tiếp tục áp chế bọn họ, lại lần nữa đạt được ghi bàn. Ma Phương diện bắt đầu thay đổi người, hơn nữa một hơi liền thay đổi ba người. Thợ rõ rèn gì thay đổi sở chu mạn, giữa sân keo lơ gini thay đổi tiền đạo vô sần, xạ giả ủy thay đổi tờ dội thi, dỗ ma biến trận 442, muốn bắt đầu triển khai phòng thủ. Loại này lựa chọn cũng là bị ép, ở thể năng đã lượng lớn tiêu hao tình huống, mạnh mẽ đến đâu ép lên tấn công, đó là thật sự sẽ chết. Trái lại là ở sân khách bảo thủ một điểm, xem có thể hay không thu được một hồi thế hòa, cũng là một cái lựa chọn tốt. GESU cũng thay đổi người, hắn dùng b phở thay đổi garys, sau đó dùng sản cổ thay đổi baba. Dùng hai cái càng có khả năng lưới hiếp đối phương không thành cầu thủ thay đổi hai cái giữa sân cầu thủ rõ ràng chính là vì tăng mạnh tấn công. đương nhiên hắn cũng không lo lắng đường biên tấn công ý hiếp gặp giảm thiểu. Hai cái hậu vệ cánh hướng về trước ép là được rồi. Đối phương lúc này phản kích sức mạnh kỳ thực đã cũng không đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể lớn mật một điểm. Thi đấu tiến hành đến cuối cùng mười mấy phút, trái lại nhấc lên một làn sóng cao trào. Sao Hem tấn bắt đầu khởi sướng mãnh liệt tấn công, mà Roma nhưng là triển khai phòng thủ. Có điều nhìn điểm số liền biết cuộc tranh tài này cơn nào không liệt. Ba ba. Roma ở sân khách biểu hiện đầy đủ khiến người ta tôn kính. Mà Southampton tấn công đồng dạng thể hiện ra xuất sắc trạng thái. Hiện tại Southampton đang tiếp tục dáp chế tấn công, rất hiển nhiên chính là bọn họ không hy vọng ở sân nhà tiếp thu một hồi thế hòa. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, trên sân thi đấu càng ngày càng kịch liệt lên, mà cái này cũng là trung lập fan bóng đá hy vọng nhìn thấy. Dẫu ma tuy rằng ở phòng thủ, nhưng là bọn họ cũng không phải một muội tử thủ, mà là không ngừng tùy thời phản kích, quấy rầy Southampton tấn công. LViny giữa sân chuyển bóng, mãi bị ngộ lạn sau khi đột phá suốt xa lệch ra góc xa. Southampton khởi tấn công, Zheber lại lần nữa đổi vị đến cánh phải. Nhấc chân đưa ra một cái truyền vào trong, trước cắm vào kiến tạo mạ rủi dội lực ép đối phương hậu vệ hất đầu cơ môn, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. dỗ ma phút thứ 81 thời điểm suýt chút nữa lại lần nữa đạt được ghi bàn, trước cắm vào kiến tạo vẽ dễ cánh phải truyền vào trong, dễ cô phía trước cấp ở rẽ lịch phía trước hất đầu cơ môn, quả bóng thoáng cao hơn. Rẽ lịch rất là căm tức nhìn dễ cô, cuộc tranh tài này Hà Lan tiểu tướng xem như là được không ít giao ấn, dễ cô không phải sức mạnh kia hình trung phong, nhưng là hắn dựa vào chạy chỗ cùng với kháng, lại có thể để hắn phòng thủ lên tương đương vất vả ở ý rẽ để bị gì? cũng không có mãnh liệt như vậy, Trung Phong để hắn phòng thủ. Mùa giải trước ở UEFA ở Rome, trận chung kết bên trong đụng tới ít ra cũng cùng rẽ cô loại này, Trung Phong rất khác nhau. Có thể để tiểu tử này tích lũy một ít kinh nghiệm cũng là không sai. GESU ở trong lòng yên lặng nghĩ, có điều hiện tại thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng 10 phút, sao em tần tấn công? Có thể muốn càng thêm có uy hiếp một ít. Đối với điểm này, GESU cũng không nghi ngờ, chỉ cần không phải vận khí quá kém, sao em tần hiện tại trên thực tế đã ở đây trên mặt khống chế lại đối thủ, đi bàn vấn đề cũng không lớn. Coi như tiến vào không được một hồi thế hòa, cũng tựa hồ không tính cái gì, dù sao có phía trước hai trận thắng lợi lọt đáy, trước thành tích đầy đủ được, hiện tại đương nhiên là có thể thành thạo điều luyện một điểm. Có điều sang em tần cắt cầu thủ thật không có như thế nghĩ, bọn họ nghĩ tới chỉ là trong thời gian còn lại lại tiến vào một cái bóng. Chi là ở vùng cấm bên trái truyền bề, theo vào rê bờ zinner không giữ bóng trực tiếp chân trái sút bóng, quả bóng gào thét bay vào vùng cấm. Sau một khắc, tầm tầng, tầng đánh vào sạc ngang mép dưới, sau đó trụi xuống đánh vào bóng trên đường biên ngang, bắn ra không thành. Sao em cổ động viên dồn dập hô lớn bóng đã tiến vào trọng tài chính nhưng thấy rõ. Quả bóng hoàn toàn chưa từng có tuyến, lần này cái gì cũng không có ghi bàn. Có điều cái này nhạc định cũng không có ảnh hưởng đến sau Em Tần tấn công. Sau một phút, mã vui giờ ở phạt góc gôn chiến trung tướng bóng truyền ra, lộ đủ tuổi lưng cầm bóng, sau đó đột nhiên xoay người sút bóng, á lụi rộng miễn cưỡng đem bóng cản một hồi, phá dị ủ tại trên vạch gôn đem bóng đá ra ngoài. Liên tục hai lần khoảng cách ghi bàn gang tấc xa, thay đổi bình thường tâm thái không phải rất tốt đội bóng, chắc chắn sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng. Nhưng mà Sang Em cầu thủ, nhưng cũng không là nghĩ như vậy. Bọn họ nghĩ tới trái lại là điều này giải thích chúng ta tấn công rất hữu hiệu, lần sau tấn công nên là có thể đạt được ghi bàn. Sự thực cũng là như thế. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 88, cản sẽ lộ trước cắm vào kiến tạo, nhìn thấy đối phương tới quái dầy chính mình, lập tức đem bóng chuyển cho phía trước sản cổ. Sản cổ cầm bóng sau khi giả bộ chuyển bóng, lại bắt đầu mạnh mẽ đột phá. Lần này đột phá, đem tốc độ của hắn cùng kỹ thuật bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sản cổ từ đối phương hai tên cầu thủ bên trong bật tới, sau đó đuổi theo quả bóng, bất chấp tất cả, chính là một cướp sút bóng. Quả bóng đánh vào giam giữ pha di ở trên người biến lướn bay về phía khung thành phía sau. Đỗ Đô lạng Yên xuất hiện ở vị trí kia, đúng rung lên chân đệm bóng khung thành trống. 43. Chương 717, chuyện quan trọng hơn chương 717, chuyện quan trọng hơn khi này cuộc tranh tài kết thúc thời điểm, hầu như toàn thế giới quan tâm cuộc tranh tài này không phải sang em tần fan bóng đá, đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Nay đội làm sao liền thua không được đây? Làm sao dưới tình huống như vậy, bọn họ đều có thể thắng đây? Gần nhất này có mấy trận. Đối với MU, đối với Atletico, thêm vào trận này đối với Roma đều là ở lịch cảnh dối vượt lại cuối cùng đánh bại đối thủ, thắng bại ngay ở trong gang tức thi đấu. Làm sao cuối cùng thắng chính là các ngươi đây? Đây quả thật là khiến người ta rất xấu nghĩ, rất cao hứng thắng được cuộc tranh tài này. Các cầu thủ nỗ lực cùng phấn đấu đến cùng tinh thần, là thắng được cuộc tranh tài này then chốt. Chúng ta gần nhất thi đấu cũng không có so với chúng ta đối thủ biểu hiện thật quá nhiều, nhưng là chúng ta vẫn là cuối cùng tiếp tục kiên trì, thắng được đến rồi thi đấu. Điều này giải thích thực lực của chúng ta cùng biểu hiện, xứng với những ngày thắng lợi. Vòng bảng thi đấu 3 thắng liên tiếp đương nhiên rất trọng yếu. Điều này làm cho chúng ta trên căn bản thu được vượt qua vòng bảng quyền. đương nhiên, ở sau đó 3 trận thi đấu bên trong chúng ta cũng không thể buông lỏng, nếu không, cũng là có khả năng không ra biên. Zesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, đối với hắn mà nói, cuộc tranh tài này sát thực thắng được rất là gian nan, nhưng mà theo Zesu, trên thực tế là Roma vận khí tốt hơn, mới để Sao em tần thắng được như thế gian nan. Gần nhất mấy trận thi đấu, Sao Hemp tần vận khí sát thực cũng không tốt lắm, nhưng là ở vận khí không tốt thời điểm còn có thể thắng bóng, đây chính là bản lĩnh thật sự lại nói vận khí đều là cân đối, này mấy trận vận khí không được, mặt sau thi đấu, chậm rãi cũng là số may lên. đến thời điểm coi như đội bóng phát huy không có hiện tại như thế được, nhưng là cũng có thể trong thời gian còn lại, đạt được càng nhiều thắng lợi. suy đoán của hắn cũng không sai. sau 3 ngày, ở giải đấu vòng thứ 9, sau em tần sân nhà đá với vết mở rò mịt đạn bị ẩn thi đấu bên trong, mới vừa trải qua một hồi mệt nhọc thi đấu sang em tần các cầu thủ phát huy đến cũng không phải rất tốt, bọn họ ở đây trên biểu hiện, thậm chí bị đối thủ chế trụ. nhưng mà ở đây trên cục diện ở hạ phong tình huống, kinh nghiệm của bọn họ cùng nắm cơ hội năng lực, nhưng chiếm cứ thượng phong đầu tiên là đổ đủ ở một lần phản kích bên trong tiếp bóng liền quá hai người, sau đó đại lực suất bóng đem bóng ghi bản đối phương cũng thành. Lần này phản kích cũng là bất khí, trên đường đối phương hậu vệ đã từng hai lần đụng tới bóng, đều có cơ hội đem bóng giải vây đi ra ngoài, nhưng mà giải vây bóng nhưng đều đánh vào đối đủ trên người, đối đủ hầu như là bản năng đi tới, liền bỏ qua rồi hai tên cầu thủ phòng ngự. Sau đó thuận thế một cước đại lực suất bóng, đối phương thủ môn ở khoảng cách gần, Tình huống chỉ có thể vung vẩy một hồi cánh tay, liền nhìn quả bóng vào lưới. Sau đó thời gian trong. Southampton vẫn như cũ ở hạ phòng, bất quá bọn hắn vẫn là dựa vào một lần đá phạt mở rộng điểm số, Bây giờ ở bên trong vùng cấm hôn chiến bên trong trước tiên ra một ước, vì là Southampton mở rộng điểm số. Hai không cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số, Southampton ở trạng thái không tốt tình huống, vẫn như cũ bắt lại một hồi thắng lợi. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, GESU liền bắt đầu nghỉ ngơi, tuần này là lead vòng thứ tư thi đấu, Southampton nhưng là rất sớm liền đụng với Man City, đối với cuộc tranh tài này, GESU có thể cũng không phải quá quan tâm Dùng Man City thử thách một hồi tuổi trẻ các cầu thủ, là cuộc tranh tài này duy nhất tác dụng. Ở tuần này thi đấu bên trong, Diésu phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, sở hữu cầu thủ trẻ trên căn bản đều ra trận. bao quát mẹ đi, Ah Raggio, Dieter, Antaere, sẵn cổ những người trẻ tuổi cầu thủ đều ra trận. Man City cũng phái ra phần lớn thay thế bổ sung, tỷ như hai cái thay thế bổ sung hậu vệ cánh Danilo cùng dỉn cổ, giữa sân láo tướng của e. Thế nhưng vẫn là lên không ít chủ lực, tỷ như chủ lực tiền đạo hợp tác Agüiro cùng Jesus, giữa sân Beşirba, gần đầu gắng. Như vậy một bộ đội hình. Thực lực đương nhiên ở Sangham Tần toàn bộ thay thế bổ sung bên trên. Nhưng mà Sangham Tần nhóm dự bị, nhưng ở City sở tại đi ủng đánh ra một hồi đặc sắc thi đấu. Bọn họ toàn trường không ngừng cùng đối phương dây dưa, dùng phòng thủ chống đối đối phương tấn công, đồng thời còn không ngừng phản kích, chỉ hoán đối phương tấn công. Cuối cùng bọn họ thành công đem không không duy trì đến bù giờ thi đấu, bù giờ thi đấu bọn họ phòng thủ càng thêm vững vàng, ở bù giờ thi đấu bên trong cũng không có làm cho đối phương đạt được đi bàn, mãi cho đến tiến vào penalty đại chiến. Ở penalty đại chiến bên trong tuổi trẻ các cầu thủ tâm thái bất ổn bày ra, ngoại trừ tạ lũ trước tiên đánh vào Penalty ở ngoài, đón lấy ra trận ả lụa dẹt cùng Ali đều không có thể đem Penalty đánh vào, mà đối phương nhưng là bốn phạt tứ chung, cuối cùng lấy bốn một điểm số, đào thải sao em tần tiến vào lít cuộc vòng thứ năm. Cuộc tranh tài này đối với chúng ta cầu thủ trẻ tới nói là một cái trưởng thành cơ hội. Thua thi đấu rất bình thường, nhưng là chúng ta thu được kinh nghiệm. Cái này mùa giải chúng ta thi đấu có rất nhiều, thiếu đá một hạng thi đấu đối với chúng ta tới nói không tính cái gì. Bất quá tuổi trẻ các cầu thủ ít đi cái rèn luyện thi đấu điểm này để ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức chiến nói, hắn xác thực đối với điểm này có chút tiếc nuối, có điều bại bởi Man City tổng so với bại bởi những cái khác đội yếu thân thiết, chỉ ít như vậy một hồi thất bại. Đối với cầu thủ trẻ tới nói, xác thực được cho là lợi nhiều hơn hại. Được rồi, đại gia có thể từ thương tâm bên trong đi ra, suy nghĩ nhiều muốn cuộc tranh tài này bên trong chính mình đụng tới cái gì, chính mình có ý tưởng gì hay, chính trong trận đấu nên làm thêm đến một ít cái gì, cùng với đụng tới đối thủ, chính mình nên lấy cái gì biện pháp đi đối phó. Này đều là quý giá kinh nghiệm, sau đó tiếp đó chúng ta là có thể về phía trước nhìn, bởi vì chỉ có về phía trước xem mới có thể tiếp tục hướng về mục tiêu của chúng ta đi tới. GESU ở trên sân huấn luyện nói với các cầu thủ, cuộc tranh tài này thất bại, xác thực sẽ không ảnh hưởng đến toàn đội tinh thần. Có điều nhưng có khả năng đối với sang em tần tuổi trẻ các cầu thủ tạo thành một ít ảnh hưởng. Như vậy vào lúc này, đương nhiên phải cho bọn họ đánh đánh máu gà. Dù sao đón lấy giải đấu cùng trang thi online thi đấu, GESU là dự định nhiều thay phiên một hồi, vì đón lấy càng thêm dày đặc lịch thi đấu làm chuẩn bị. Đồng thời ở thay bên trong phát hiện một ít có thể thành tiệu thường quy thay phiên cầu thủ tương tự cũng là một cái rất tốt cách làm sao em tần vẫn chính là làm như vậy ngoại trừ chủ lực ở ngoài bọn họ luôn có bốn 5 cái ở phát huy cùng trình độ trên so với chủ lực cũng không kém quá nhiều thay thế bổ sung như vậy đợi được chủ lực vừa rời đi bọn họ lập tức liền có thể nhận ca mà cái này mùa giải nhóm dự bị có thể làm được điểm này không nhiều ngoại trừ giữa sân cầu thủ cơ bản đều có thể dùng cùng với có ba tên có thể đánh chủ lực trung vệ ở ngoài cái khác vị trí thay thế bổ sung cùng chủ lực đường ranh giới vẫn là rất rõ ràng vì lẽ đó dưới tình huống như vậy và bờ Sanggo, bây giờ cùng với hai cái thay thế bổ sung tiền đạo phát huy liền rất trọng yếu, bọn họ phát huy đến tốt nói, mặc kệ là ở đường biên, vẫn là ở trên hàng tiền đạo, Southampton cũng sẽ không thiếu thời khắc mấu chốt có thể đẩy lên thay thế bổ sung. Như vậy cầu thủ số lượng nhiều hay ít? Đối với Southampton tới nói, phi thường trọng yếu. Chương 718 có thể thành thạo điêu luyện chương 718, có thể thành thạo điêu luyện trở lại giải đấu sau khi Southampton sẽ đi sân khách hiêu chiến xếp hạng thứ 12 chung du đội bóng bợ dị tổ tổng. GESU ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái pha trộn đội hình, thủ môn cũ kỳ. Hậu vệ cánh phải bán bờ, hậu vệ cánh trái cạn xe lổ, trung vệ do Di cùng Mã Gổi dở hợp tác, giữa sân nhưng là Philip, lim, rê đau, Junior, tiền đạo B Phở nhận trước tiền đạo ảo, hai cái trung phong là đồ đủ cùng Ali. Đội hình như vậy ở phát huy trên hiển nhiên không bằng toàn chủ lực ra trận, có điều ở Á Li hộ bên dưới, đồ đủ cùng B Phở đều thu được không ít cơ hội, đồ đủ ở bên trong hùng cấm dùng một cước nhẹ bén bắn ra để cho mình duy trì chỉ cần ra trận thì có ghi bàn ghi chép, mà B Phở tuy rằng không có đạt được ghi bàn, nhưng hoàn thành rồi một lần kiến tạo, hiệp trợ rê đau ở vòng ngoài cấm địa đại lực sút bóng rất điểm. Trận hai bắt đầu sau không lâu, thay thế bổ sung lên sân sẵn cổ đánh vào mùa giải này cá nhân cái thứ nhất đi bạn, hắn nhận được ạ Lý Kiến Tạo sau khi cắt vào vùng cấm, đệ bóng dứt điểm, cuối cùng Southampton lấy 3-1 bắt cuộc tranh tài này, hào lấy bắt đầu sau liên tiếp 10 thắng, ở trên cao bảng tổng sắp vị trí thứ nhất. Nhưng mà nhìn bảng tổng sắp thì sẽ biết, cái này mùa giải Southampton trạng thái cố nhiên xuất sắc, nhưng là cái khác đội mạnh biểu hiện, tựa hồ cũng không kém. 10 vòng hạ xuống, Southampton là liên tiếp 10 tháng 30 phần xếp hạng thứ nhất, nhưng mà xếp hạng thứ hai Man City nhưng là 9 thắng 1 bình, bọn họ cũng duy trì liên tục 8 trạng thắng liên tiếp. Mở nhưng là 7 tháng 2 bình một phụ, 23 điểm xếp hạng thứ 3, đó lấy là 20 điểm hợp vừa, 19 điểm Arsenal cùng Chelsea, 18 điểm Liverpool. Nhìn từ góc độ này, The Jimmy ở cạnh tranh, sát thực đủ khiến tất cả mọi người đều vì rừng hoảng sợ, xếp hạng thứ 7 đội ngũ, cùng cái khác đội ngũ, đã từ từ bắt đầu kéo dài khoảng cách. Mà trước vài tên cắn giết, có vẻ là như vậy tăng khốc. Chúng ta một hồi một hồi thắng được đến liền được rồi, hiểu chưa? Man City cướp điểm cũng rất hung, nhưng là chúng ta ở phương diện này hoàn toàn không kém bọn họ. Thậm chí chúng ta hiện tại vẫn là dẫn trước hai người bọn họ phân. Vì lẽ đó không có gì để nói nhiều. Tiếp tục thắng được đến liên hành. JESU nói với các cầu thủ, Man City thành tích tốt hắn cũng có chút giật mình. Có điều vào lúc này, hiện nhiên không thể thua khí thế. Hơn nữa cái này mùa giải sau em tần cướp điểm xuất sắc thực rất cao. Tuy rằng mười vị trí đầu vòng chỉ đụng tới MU một nhánh đội mạnh, liền kém hơn một bậc Everton đều không đụng tới, nhưng là ở tại đội bóng khác trên người bọn họ đạt được toàn thắng, biểu hiện như vậy xác thực cũng đầy đủ làm người ta giật mình. Man City đơn giản chính là đánh bại Liverpool cùng Chelsea, có vẻ thắng lợi hàm kim lượng càng cao hơn một điểm, nhưng mà thật đụng với Southampton, cái kia nhất định vẫn có một hồi long tranh hổ đấu. Đánh xong trận này giải đấu sau khi, Southampton liền muốn đi vào sân khách khiêu chiến Roma, trước 3 tháng liên tiếp để Southampton ở trên cao vòng bảng số 1, mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, cả dạ bạ khắc quả nhiên cùng JESS phán đoán như vậy, bọn họ càng đá càng tốt, ở vòng thứ 3 thi đấu bên trong, bọn họ ở sân nhà không không bức hòa Atletico. Cứ như vậy, liền giúp Southampton một đại ân, hiện tại ba vòng hạ xuống, Southampton là chỉ phần. Roma là 4 phần, Atletico chỉ có 2 phần, cả dạ và Cắtsu có 1 phần. Dẫn trước Atletico 7 phần sau Hempton, đón lấy biểu hiện, xác thực có thể thành thạo điều luyện một ít. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, GSS dự định tiếp tục dùng thay phiên, để Roma như vậy bị buộc lên tuyệt lộ đối mạnh, để sao Hempton tuổi trẻ các cầu thủ tiếp tục cảm thụ áp lực lớn. Thủ môn đi, hậu vệ cánh phải Cáncelo, hậu vệ cánh trái Peter, trung vệ do Lilit cùng Á dạ Uzo hợp tác, giữa sân là Z đủ tiền đạo Đồ đủ, An và Z, Mà Roma cũng có nhất định điều chỉnh, năng lực tiến công càng mạnh hơn, thợ lò rẹn gì nhậm chức thủ phát hậu vệ cánh phải, giữa sân lên lão tướng Zerosi cùng ngài ỉm gồ lặn sở chuột mạn tạo thành ba giữa sân, trên hàng tiền đạo nhưng là lên tiểu phạ dạ ống xạ dạ y, dự định thông qua kỹ thuật của hắn cùng tốc độ đến chế tạo càng nhiều uy hiếp. Cuộc tranh tài này bên trong, sao Hem tần đối với Zé cô nhìn chăm chú phòng thủ liền nghiêm ngặt hơn nhiều, dù sao trên một vòng tại trên người Zé cô ăn quá nhiều bị đắng, Zelit lấy ra chính mình thành tiểu y dễ dị vị gì tốt nhất cầu thủ trẻ trình độ, gắt gao đi theo Réco bên người hắn như vậy một cái thân cao tiếp cận một m 9 đối kháng xuất sắc di động cũng nhanh nhẹn nhưng thật giống như một cái một m 8 hậu vệ như thế cầu thủ bắt đầu một lòng một dạ đi nhìn chăm chú phòng thủ một cái cầu thủ thời điểm đối phương bất kể là ai đều sẽ rất đau đầu rẽ cô đương nhiên cũng không ngoại lệ hắn là một cái kỹ thuật hình trung phong kỹ thuật hình trung phong nhất đầu nhất kỳ thực chính là bị tốc độ cùng sức mạnh chú ý trung vệ của lấy nhưng mà hắn bị rẽ lật của lấy cái khác cầu thủ của roma là có thể thu được càng nhiều cơ hội tốt trận đấu bắt đầu bèn vẹn, vẹn một phút xa ý ngay ở sang em hai cái tuổi trẻ trung vệ trung gian tìm được cơ hội Hắn đường chéo cắt vào vùng cấm, nhận được ngài gồ làm chuyển bóng sau khi quả đoán lên chân sút bóng, đem bóng ép sát mặt đất đánh vào khung thành góc gần. Mấy bạn tên cổ động viên Roma điên cuồng hò hét lên, bọn họ chờ đợi chính là thời khắc này. Đạt được dẫn trước sau khi, Roma bắt đầu cùng Southampton ở giữa sân không ngừng dây dưa, mà Southampton các cầu thủ cũng tương tự ở kiên trì cùng đối phương dây dưa. Rất nhanh, bọn họ liền san bằng tỷ số, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 16 thời điểm, đủ sút xa bị đối phương hậu vệ chặn ra đường biên ngang, mở ra chiến thuật góc, tiếp ứng Càn sẽ lộ đường vòng cung bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm. Rèn phía trước một cái hư lắc, phía sau trước cắm vào ạ dạ uổng lực ép đối phương hậu vệ, bắt đầu công môn. Cùng đối phương hai cái trung vệ thần cao đều chỉ có một M85 so ra, sao em thần trung vệ tại người cao hơn chiếm cứ đầy đủ ưu thế. San bằng điểm số sau khi, sao em thần thuận thế đến rồi một làn sóng phản kích, có điều do ma rất nhanh sẽ ổn định chợt tuyến, bắt đầu tiếp tục phát động mánh liệt tấn công. Tuy rằng ạ dạ uổng đạt được ghi bàn, nhưng mà lao luyện do ma các cầu thủ rất nhanh phát hiện sao em thần cái phòng tuyến này vẫn có rất nhiều có thể lợi dụng địa phương. Đặc biệt là bọn họ cánh trái, vì tớ tuy rằng hai bên đều có thể đánh nhưng là thực lực của hắn vẫn là hơi kém một điểm. thêm vào cùng Zealit còn có ạ dạ uổng trong lúc đó phối hợp còn chưa đủ hiệu ngầm. nơi này chính là một cái có thể lợi dụng địa phương. cũng chính là lợi dụng cái này chống đống, xạ dạ ủy cùng lôi ra vùng cấm rẽ cô là một cái hai quá một phối hợp. sau đó từ bên trái cắt vào vùng cấm. tức ở ạ dạ bọc lót lại đây trước. quả đoán một cước để bóng. lại lần nữa công phá mẹn đi mười ngón tay. thêm một điểm số. cuối cùng chính là 21, một. Ma ở sân nhà tạm thời dẫn trước. ạ dạ ủy mai khai nhị độ trợ giúp Roma đạt được dẫn trước. điều này làm cho hắn ở ra sân thời điểm được cổ động viên Roma nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mà đối với em tần tới nói, bọn họ ở trận này thi đấu chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chương 719, thua bóng cũng không có ảnh hưởng chương 719, thua bóng cũng không có ảnh hưởng đại gia muốn kiên trì, kiên trì đi đá cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này sẽ là một hồi khó khăn thi đấu, bởi vì Roma vào lúc này nhất định phải đạt được thắng lợi mới được. Chúng ta thì lại có thể thả lòng một điểm, kiên trì cùng bọn họ dây dưa, hiểu chưa? Roma tấn công là rất có đặc sắc, chuyện này với chúng ta tuổi trẻ hàng phòng thủ tới nói là một cái thử thách, như vậy thử thách rất hiếm có ta cần các ngươi bình tĩnh tâm tình, khỏe mạnh đi cảm thụ thi đấu, hiểu chưa? Jesu ở phòng thay đồ thảo luận các cầu thủ, nhưng là rồn rập gần đầu. ở thành tích tốt tình huống, lấy ra một lạng cuộc tranh tài đến rèn luyện cầu thủ trẻ. Jesu vẫn là làm như vậy, chỉ có điều loại này còn không ra biên. đối thủ nhưng là muốn liều mạng trang Dionys đi đấu, dùng để rèn luyện cầu thủ trẻ. cơ hội như thế là thật sự hiếm thấy. đối phương là thật sự liều mạng, hơn nữa thực lực không kém. còn có so với này càng rèn luyện cầu thủ trẻ thi đấu sao? vì lẽ đó ở hiệp 2 sau khi bắt đầu. Sao Hemtần các cầu thủ biểu hiện bắt đầu càng thêm xuất sắc. Bọn họ không ngừng từ hai cánh khởi sướng tấn công, trước sân ba cái tiền đạo không ngừng lùi lại cùng ba cái giữa sân đổi vị. Lúc này trên sân không có chính kinh trung phong, vì lẽ đó như vậy đổi vị, muốn càng hữu hiệu một ít. Thông qua bọn họ kỹ thuật cùng linh hoạt, cho lẫn nhau trong lúc đó sáng tạo cơ hội. Mấy cái giữa sân đều có xuất sắc lực sung kích cùng thân cao, bọn họ vọt tới bên trong vùng cấm sau biểu hiện, càng thêm khiến người ta chờ mong. Dẫu ma nhưng là đang tiếp tục tấn công, định dùng thế tiến công áp chế lại sang tần tấn công. Cứ như vậy, hai bên chính là triển khai đôi công. Xem ai có thể càng tốt hơn nắm lấy cơ hội. Hai bên dây dưa đến phút thứ 64, Southampton vẫn là nắm lấy cơ hội, ở phản kích bên trong, đất lũ bóng bóng quá đỉnh, Hàn Đoạ dẹt dọc theo đường biên đột phá, ở hắn chuẩn bị đường chéo giết vào vùng cấm thời điểm, lại bị đối phương hậu vệ đem bóng phá hoại, phá hoại đi ra bóng bay đến vùng cấm trung lộ, theo vào đỗ đủ ung dung đem bóng về phía trước một chuyến, từ đối phương hai tên hậu vệ trung gian vào tới, sau đó lên chân đệm bóng gấp xa, lại lần nữa san bằng điểm số. 2-2 bình. lại lần nữa san bằng điểm số, lại là Đỗ đủ đi bàn nay đã là hắn mùa giải này thứ 6 trang on Onlit đi bán. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ bắt đầu rồi hắn chúc mừng. Roma Olimpics sợ tạ đi ủng các cổ động viên bất đắc dĩ nhìn hắn, trên sân rõ ràng có ưu thế, nhưng hai lần bị đối phương san bằng, loại này cảm giác thực sự là quá tệ. JES tú vùng một hồi nắm đấm, cuộc tranh tài này cho tới nay mới thôi Sang Hem tần biểu hiện cũng không phải rất tốt, rất nhiều lúc đều là bị Roma đè lên đánh, điều này cũng bình thường, chỉ điểm một phần chủ lực Sang tần nếu như còn có thể đem đội mạnh Roma đè lên đánh, cái kia Sang tần thực lực thì có chút quá mức mạnh mẽ rồi. Nhưng mà ở đây diện không có nằm ở thượng phong tình huống, Southampton tuổi trẻ các cầu thủ nhưng thể hiện ra như thế xuất sắc trạng thái, này đầy đủ để hắn vui mừng. Một hồi thi đấu thắng bại không cái gì quá to lớn ý nghĩa, đặc biệt là Southampton ba vị trí đầu vòng đạt được 3 thắng liên tiếp tình huống, bọn họ này một vòng coi như thua trận, cũng ảnh hưởng không được đại cục, vòng kế tiếp đánh bại cặp bạ là khắc liền nhất định có thể ra biên. Có thể nuôi dưỡng một hồi cầu thủ, cũng là tốt đẹp. Bắt đầu điên cuồng tấn công Roma áp chế lại Southampton, Southampton thi lại ở hai cái tuổi trẻ trung vệ xuất lĩnh giới bắt đầu rồi không ngừng phòng thủ. Bọn họ không ngừng chặn lại Zoma tấn công, cho Zoma tấn công chế tạo to lớn kiến thức. Dưới tình huống như vậy, Zoma cắn răng đánh vào cái thứ ba đi bàn, Rẽ cô đánh đầu chuyển ngang trợ giúp trợ rồi tỷ đánh vào một cái siêu phẩm, hắn nhận được Rẽ cô đánh đầu chuyển ngang sau khi, ở bên ngoài vùng cấm tuyến không giữ bóng Boli, quả bóng treo thẳng vào góc chết mà bảo. Cái này đặc sắc ghi bàn để đám cổ động viên Zoma điên cuồng hò hét lên, nhưng mà vẹn vẹn quá 5 phút đồng hồ, Southampton vượt trẻ các cầu thủ lại lần nữa để đám cổ động viên Zoma cảm thấy thất nữa. ở phản kích bên trong đưa ra một cái chuyền chéo Dodo cùng Alan và dẹt chạy hấp dẫn đối phương hậu vệ sự chú ý, nhưng là từ đường biên trước cắm vào Benzema nhận được xe bờ bóng, người Bồ Đào Nha đột nhập vùng cấm đệm bóng góc xa, trợ giúp Southampton lần thứ 3 tỷ số san bằng. Southampton thực sự là quá mạnh cường, 3 lần lạc hậu 3 lần san bằng. Azarulo, Dodo, Bờ Juno phạt nền đẹp. Ba cái đặc sắc ghi bàn để Roma liên tục dẫn trước thành phố nước. Nếu như trận này so với sệt lâu ngựa còn không thắng lời nói, bọn họ vòng bảng thi đấu thăng cấp sẽ có phiền toái rất lớn. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng đường xa mà đến sáng em tần các cổ động viên bắt đầu nhiệt liệt vô tay. Cuộc tranh tài này thắng bại bọn họ xác thực không phải quá quan tâm, nhưng là nhìn thấy tuổi trẻ các cầu thủ đem Zoma những này danh tướng làm cho náo loạn. này bản thân liền đầy đủ để bọn họ cảm thấy đến vui vẻ a. Zoma cuối cùng vẫn là thắng được cuộc tranh tài này. bọn họ thực lực tổng hợp quả thật không tệ, ở ba lần bị san bằng tình huống, vẫn như cũ vẫn là đạt được đi bàn. Trung vệ phạ gì Diệu lợi dụng một lần phạt góc, đem cổ lạ rộ mở ra phạt góc đỉnh tiến vào không thành góc chết 43. cái này cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số. Tuy rằng kết thúc trước Sangheamton tần chút nữa để cổ động viên Roma lần thứ 4 trái tim rung động, đáng tiếc chính là nhận được đồ đủ phân bóng sau khi, An Vạ dẹt vô lì tầm tầng đánh vào cột dọc trên. Điều này cũng làm cho Sangheamton các cổ động viên cảm thấy rất đáng tiếc, bất quá bọn hắn vẫn là dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cổ vũ những ngày thể hiện xuất sắc tuổi trẻ các cầu thủ. Rất đáng tiếc cuộc tranh tài này thua trận thi đấu, cũng còn tốt chúng ta trước đã đạt được 3 tháng liên tiếp, trận này thất bại ảnh hưởng cũng không lớn. Chúng ta tuổi trẻ các cầu thủ chịu đựng được, được thử thách, bọn họ trong trận đấu biểu hiện đều rất xuất sắc, điểm này rất hiếm có. Thật giống như bại bởi Man City League cũng như thế. Tuy rằng thua trận thi đấu, chúng ta nhưng thu hoạch đầy đủ kinh nghiệm. Cái này cũng là một chuyện rất trọng yếu, những kinh nghiệm này, ở tương lai đều sẽ biến thành quý giá của cải. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức chỉ nói, các ký giả cũng không nói thêm gì, bởi vì sau em tần tuy rằng thua trận cuộc tranh tài này, nhưng là vẫn là xếp hạng vòng bảng số 1, đối với bọn họ càng thêm có lợi chính là, Atletico làm người ta giật mình ở sân nhà lại lần nữa bị cả dạ bạ khắc bức hỏa. Điểm số vẫn là 1-1. Cứ như vậy, Southampton tuần muốn vòng bắt được 9 phần xếp hạng thứ nhất, Roma 4 vòng bắt được 7 phần xếp hạng thứ hai, Atletico 4 vòng chỉ lấy đến 3 điểm, cả dạ bạ khắc nhưng là 4 vòng 2 phần, trừ phi Atletico có thể ở sân khách đánh bại Southampton, sau đó Southampton còn muốn bại bởi cả dạ bạ khác, nếu không thì Southampton là nhất định gặp từ này vòng bảng bên trong gia biên. Atletico hiện tại chỉ có liên tục đánh bại Roma cùng Southampton, sau đó còn muốn hy vọng Roma ở cả dạ bạ khắc trên người trí ít chỉ có thể bắt được 1 phần, hoặc là Southampton bại bởi cả dạ bạ khác, như vậy bọn họ mới có cơ hội vượt qua vòng bảng. Trên thực tế hy vọng như thế đã phi thường xa vời, sao em tần chỉ cần tại hạ một vòng bên trong, ở cả dạ bạ khắt trên người bắt được một phần, liền đầy đủ từ này vòng bảng bên trong gia biên. Chương 720, tại sao muốn đồng tình chương 720, tại sao muốn đồng tình tất cả mọi người đều đang cảm thán sang em tần bất khí, ở thua bóng tình huống, bọn họ còn có thể làm được hầu như sớm hai vòng ra biên, đây thực sự là vận khí tăng cao a nhưng mà JES nhưng cũng không nhìn như vậy. Nếu không là chúng ta ba vị trí đầu vòng đạt được 3 tháng liên tiếp, trận này thất bại đối với chúng ta tới nói có thể chính là một đả kích nặng nề. Lại nói, chính Atletico không hăng hái ở cả dạ bạ khác trên người chỉ lấy đến 2 phần. Trên thực tế nếu như bọn họ có thể đủ tất cả lấy 6 phần lời nói, bọn họ hiện tại điểm cũng là 7 phần, một cái 9 phần hai cái 7 phần, này vòng bảng áp lực tương tự sẽ rất lớn. GSU đối với hắn các cầu thủ nói, các cầu thủ dồn dập gật đầu, cả dạ bạ khác không nghi ngờ chút nào trở thành này vòng bảng biến số, bọn họ liên tục bước hòa Atletico, để này vòng bảng tình thế đột nhiên liền sớm hai vòng trong sáng lên, điều này giải thích cái gì? Giải thích cả dạ bạ cật xuôi là một nhánh rất xuất sắc đội bóng, cũng không thể xem thường bọn họ. Southampton tuy rằng vòng thứ nhất ngay ở sân nhà cho bọn hắn một cái 6-0, nhưng mà này cùng bọn họ thiếu hộ trang tí only kinh nghiệm có quan hệ, mà sau càng đánh càng thật chính là một cái ví dụ, thực lực của bọn họ, vẫn có. Không thể hy vọng ung dung ở sân khách đánh bại bọn họ, bắt được vòng vàng ra biên quyền. Có điều ở sau đó một quãng thời gian bên trong, Southampton đúng là có thể mang sự chú ý đều đặt ở giải đấu bên trong đến, bọn họ đón lấy là sân nhà đá với hiện tại xếp hạng thứ 8 early, sau đó gặp nền đón 2 tuần FIFA ngày thi đấu, ngay sau đó là vòng thứ 12 sân khách khiêu chiến sẽ ở tuần này đi đến láơ ai giann đá với cả dạ bạc khác những này đối thủ cũng không tốt đối phó có điều sao em trên giới đúng là tương đương bình tĩnh jú cũng rất bình tĩnh cái này mùa giải mục tiêu đương nhiên là giải đấu cùng trang ty on quán quân. như vậy từng cuộc một đá xuống đi vậy là được rồi trang thi on vòng bảng thi đấu hiện tại ra biên cơ bản không có vấn đề gì giải đấu bên trong đối thủ lớn nhất chính là Man City dưới tình huống như vậy sao em muốn làm chính là càng hưu hiệu suất các điểm trên một hồi đối với Roma phái ra phần lớn thay thế bổ sung cũng chính là để lực lượng chính đem sự chú ý cùng thể năng càng tốt hơn đặt ở giải đấu bên trong. Giải đấu bên trong có Man City đối thủ như vậy chăm chú truy đuổi thời điểm, hiểu được thích hợp lấy hay bỏ, đương nhiên liền có vẻ rất trọng yếu. Burnley là một nhánh trung hạ du đội bóng, bất quá bọn hắn cái này mùa giải biểu hiện đúng là tương đương xuất sắc, mười vị trí đầu vòng bọn họ 4 thắng 4 bình 2 phụ 16 điểm, chỉ so với xếp hạng thứ 7 Liverpool ít đi 2 phần, thuộc về thay đội thứ 2 g đầu đàn, mà bức hòa quá Man City Everton năm nay biểu hiện thì lại tương đương gay go, bọn họ tuy rằng bức hòa Man City, nhưng lại ở tại hắn thi đấu bên trong nhưng biểu hiện gay go. Hiện tại đều sắp tiếp cận dáng cấp U, mùa hè hoa hơn. Trong triệu bảng anh tựa hồ trôi theo nước. Burnley cũng không có cái gì xuất sắc danh tướng, bọn họ đều là một đám thực lực phái cầu thủ, có điều tổ hợp lại với nhau biểu hiện không tệ, thêm vào gần nhất trạng thái xuất sắc, cũng là một khối khó gầm xương. Đối với điểm này, GSU đúng là đã sớm chuẩn bị. Đối phó như vậy đội bóng, chính là không thể nôn nóng, khống chế giữa sân, làm hao mòn bọn họ đấu trí, sau đó tìm kiếm dứt điểm cơ hội, coi như tạm thời không có cơ hội gì, cũng không thể có cái gì nôn nóng tâm tình, nhất định phải không ngừng khởi xướng tấn công mới được. Sao em tần trình độ ở trận này thi đấu bên trong, bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. ở Reebuiner tổ chức giới, Sao tần các cầu thủ không chế lại trên sân cục diện, đồ đủ tuy rằng bị đối thủ nhìn chăm chú đến mức rất chết, nhưng mà lão lạt bắt đi nhưng ở bên trong vùng cấm không ngừng chờ đợi cơ hội. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 31 thời điểm, Reebuiner phát động tấn công, cản dễ lộ ở cánh phải chuyển ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, đồ đủ chạy mang theo đối phương hậu vệ vọt tới phía trước, phía sau bắt đi ung dung nhảy lấy đả, đem bóng đỉnh tiến vào đối phương thành, đạt được dẫn trước sau khi. Sao vẫn như cũ không chế giữa sân, Merlin nhưng là phát động mãnh liệt phản công. Bọn họ cầu thủ trạng thái sát thực rất tốt, không ngừng cùng Sao qua lại lôi kéo. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Sao mới gian nan mở rộng điểm số. Lần này đến viên bắt đi ông mất cân rò bà thò chai rượu, hắn ở bên trong vùng cấm nhảy lấy đà, đánh đầu chuyển ngang, đem bóng chuyển đến phía sau, trong nháy mắt vọt tới trước đỗ đủ lợi dụng tốc độ của chính mình bỏ qua rồi đối phương phòng thủ, sau đó đón rơi xuống quả bóng bay người sạn bắn dứt điểm. Hai Hai bóng dẫn trước sau khi, Jesu bắt đầu điều binh khiển tướng một ít sẽ ở đội tuyển quốc gia đánh mắn hai trận thi đấu tỷ như Rea và cùng cảnh sẽ lỗ đều bị hắn thay thế xuống sân để bọn họ duy trì một hồi thể năng. Hai người này ra sân sau khi sao em tấn công chế bóng năng lực giảm xuống không ít nhưng mà phản kích nhưng đánh cho đẹp đẽ hơn nhiều. Phút thứ 73 mà giờ hậu trưởng truyền dài, bạn vợ dọc theo đường biên trước cắm vào tiếp bóng, sau đó đột nhập vùng cấm. quả đoán suốt bóng đạt được tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng vì là ba không. Liều mạng tấn công Burley ở phút thứ 81 thời điểm hòa nhau một phần nhưng mà lúc này đã muộn. Sao thu được bắt đầu 11 tháng liên tiếp đạt được cái thành tích này ta rất kiêu ngạo, nhưng là trên thực tế cái này mùa giải Man City biểu hiện cũng rất xuất sắc, bọn họ bất chi bất dắt cũng chiến thắng liên tiếp, toàn bộ mùa giải hạ xuống bọn họ cũng là bình một hồi, so với chúng ta thiếu hai phần mà thôi. Đây thực sự là một cái gian nan giải đấu, chúng ta biểu hiện xuất sắc như thế, cũng là dẫn trước hai phần mà thôi. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nổi nước và nói, các ký giả rồn dập nở nụ cười, xác thực, cái này mùa giải Man City biểu hiện vậy cũng là đỉnh cấp, thay đổi năm rồi, sao em tần như vậy hài lòng bắt đầu, ít nhất cũng đến dẫn trước 6 7 phân. Số may điểm dẫn trước vô cùng đều có khả năng, hiện tại đây, chỉ là 2 phần mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, các ký giả cũng bắt đầu có chút đồng tình gì ESU cùng Southampton. Có điều rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại, đồng tình cái lông a. Mặt khác, người ta Man City 11 vòng bắt được 31 điểm, kết quả vẫn là lạc hậu Southampton 2 phần, lẽ nào liền không đáng đồng tình sao? Nếu để cho các ngươi tới 11 tháng liên tiếp, sau đó một ngựa tuyệt trần, vậy cái này mùa giải mới gọi không bình thường đây. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, các ký giả không chút lưu tình phát sinh tiếng suy, lại không dao động vào thứ. Jesus có chút buồn bực ở trong lòng nghĩ, có điều đón lấy hơn một tuần lễ, hắn đúng là được không sai thời gian nghỉ ngơi, mang mang cầu thủ trẻ, không có thi đấu áp lực, thắng ngày trải qua cũng vẫn tính thoải mái. đương nhiên, kết nối hạ xuống một vòng giải đấu đối thủ, hắn vẫn là tập trung rất lớn sự chú ý Liverpool năm nay biểu hiện có chút thấp mở cao đi, bắt đầu giai đoạn biểu hiện của bọn họ cũng không phải rất tốt, bị Man City năm không tàn sát chính là một cái chứng cứ, có điều đón lấy bọn họ đúng là càng đá càng tốt. Salah gần nhất liên tục ghi bàn, bắt đầu thể hiện ra giá trị của hắn, hiện tại 11 vòng hắn tiến vào 7 cái bóng. Cùng Lukaku đặt ngang hàng xạ thủ đệ nhị vị trí, Lukaku ở bảy vị trí đầu vòng đánh vào bảy bóng sau khi, liền rơi vào liên tục bốn vòng cơn khát bàn thắng, hiện tại đã bị đồ đủ cho dứt bỏ. Đồ đủ ghi bàn hiện tại là nhiều nhất, 11 vòng hạ xuống hắn đánh vào 10 cái bóng, có điều cân nhắc đã có 2 trận thi đấu hắn không ra trận, như vậy tỷ lệ bàn thắng đã đầy đủ làm người ta dân mình. Hắn cùng Salah đối kháng, tựa hồ sẽ là cuộc kế tiếp thi đấu then chốt. Chương 721, Club ý nghị chương 721, Club ý nghị đối với Southampton tới nói, bọn họ đón lấy đối thủ lì và cũng là bọn họ nhất định phải lướt qua một cái khe. Dù sao, tuy rằng bọn họ đạt được 11 tháng liên tiếp, nhưng là cân nhắc đến chỉ có MU là bảy vị trí đầu đội ngũ, vì lẽ đó bọn họ hiện tại ưu thế cũng không an toàn. Mà Man City ở phương diện này liền có vẻ rất mạnh. Bọn họ ngoại trừ bị Everton bước hòa một hồi ở ngoài, Liverpool, Chelsea, Arsenal cũng đã thua ở dưới chân của bọn họ. Nếu như Southampton bị Liverpool đánh bại lời nói, như vậy không riêng là bất bại ghi chép bị ngăn cản chặn, còn có thể về tâm lý đối mặt Man City thời điểm ở hạng Phong, đây là một loại rất huyền trong lòng. JSU nhưng là phải tận lực phòng ngừa điểm này. Vì lẽ đó cứ việc ở FIFA ngày thi đấu bên trong, bọn họ đại đa số chủ lực đều đã đầy hai trận thi đấu, nhưng là JSU vẫn như cũ ở trận này thi đấu bên trong, phái ra phần lớn chủ lực, mà không phải là cùng trước đây như thế. ở FIFA ngày thi đấu sau khi dùng nhóm dự bị đến đánh thi đấu. đương nhiên, cân nhắc đến là đối mặt gần nhất trạng thái rất tốt ly và bùn, lựa chọn như vậy chỉ có thể chứng minh JSU vẫn là rất ổn thỏa, cũng không có bởi vì mấy năm gần đây xuất sắc thành tích mà tự đại đến có thể đánh bại sở hữu đội bóng thủ môn cú là kỳ hậu vệ cản ẻo, Liew, Maguire, giữa sân Zewer, Junior, Philipe, Zepa, tiền đạo đủ, Vardy. Đây chính là ZS ở trận này thi đấu bên trong phái gia chủ lực đội hình. Marca Lốt cũng không chút nào yếu thế. Cầu thủ khác bên trong cầu thủ quốc gia cũng rất nhiều, nhưng là cuộc tranh tài này, hắn đồng dạng phái gia hầu như toàn bộ chủ lực. Thủ môn Minolet, hậu vệ cánh phải Anon, hậu vệ cánh trái Morteño, trung vệ do Van được cùng lộ rèn họt tác, giữa sân Henderson, Juan Nandún, Nunez, tiền đạo sala Firmino, Menn cái này cũng là một cái sangham tần trước cầu thủ rất nhiều đội hình van lô rèn mèn này đều là ở sangham tần hiệu lực quá cầu thủ trên ghế dự bị còn ngồi cờ lin cũng chạm vợ lần đương nhiên chạm vỡ lần là trước tiên đi arsenal cái này mùa giải bị liverpool đào đi trên thực tế bộ này trong đội hình còn có mấy cái jeesu muốn đào không đào được cầu thủ tỷ như henderson hắn rất sớm đã muốn đáng tiếc lúc đó sangham tần chỉ là cái trang tần ship đội ngũ hoàn toàn đào bất động henderson còn có an ổn hắn cũng nghĩ tới muốn ra tay đáng tiếc chưa kịp hắn ra tay cờ cũng đã đào mất hắn có điều chuyện như vậy đều là khó tránh khỏi. Dù sao ai cũng không thể nắm giữ sở hữu cầu thủ tốt. Năm nay các ngươi đội hình rất mạnh à? Đặc biệt là trước sân Tam Soa Kích, ta nhìn ra đều phải chạy nước rãi. Jesu cùng Cờ Lốp nắm tay thời điểm nói, cái kia không đều là bởi vì ngươi đủ lớn mới sao? Cú Tiêu cùng đẹp bẽ lệ như vậy cầu thủ đều nói bán liền bán. Cờ Lốp không nói gì nói, hai người gộp lại 300 triệu, ngươi không bán à? Jesu nói, Cờ Lốp trầm mặt một chút, sau đó gật đầu biểu thị đồng ý. Sát thực, hắn từ sang em tần đến mệt, cũng là bỏ ra 60 triệu bảng anh. Đại khái 80 triệu euro dáng vẻ Firmino, 40 triệu euro Sala năm nay cũng tiêu tốn bọn họ không ít tiền Nhưng là cũng là hơn 40 triệu euro Không tới 50 triệu Nói cách khác, mua lại bộ này để hắn cực kỳ thỏa mãn tam xoa kích Tổng cộng cũng là bỏ ra 160 triệu euro Coutinho cùng đem vẻ lệ biểu hiện lại xuất sắc Cũng chưa chắc có thể sánh được ba người này Nhưng bán 300 triệu euro Như vậy chuyện làm ăn, kẻ ngu si mới gặp không làm Nhưng là, ngoại trừ năm nay Thông qua nơi mà kiếm lời 220 triệu euro 3k ở ngoài Lại có cái gì câu lạc bộ gặp ngốc đến tiêu tốn nhiều như vậy tiền mua hai cái cầu thủ đây. Diêu đều sẽ không một hơi đảo 300 triệu euro đi ra mua người. Khả năng còn có một cái PSD. Như vậy cơ hội tốt, đều bị Samhamton bắt lại, vậy còn có cái gì tốt nói. Vì lẽ đó cờ lốt cuối cùng chỉ có thể nói một câu, cuộc tranh tài này, để chúng ta nhìn nguyên phẩm chất đi. GESU chỉ trả lời một câu, chúng ta 11 tháng liên tiếp. Cờ lốt chỉ có thể bại cầu, tại đây dạng thành tích trước mặt nói thành sắc, cờ lốt cảm giác mình thật sự có điểm tự giức lấy lục ý tứ có điều cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng hắn vẫn là có thể phấn đấu một hồi đối với cái này mùa giải toàn thể quy hoạch cờ lốp trên thực tế đã là có chuẩn bị ở Sa La cùng Van Đức trước sau gia nhập sau khi Liverpool từ thực lực tổng hợp nhìn lên đã có rồi ở Mi ở Leeds cùng Tramti ở Leeds bên trong xung kích thực lực nhưng mà bọn họ còn đối mặt một cái vấn đề rất nghiêm trọng vậy thì là rèn luyện Van Đức cùng Salah đều không đúng bình thường cầu thủ mà là hạt nhân cấp bậc cầu thủ Van Đức mặt ngoài chỉ là một cái chú vệ. Trên thực tế hắn còn có hậu trường ra bóng cùng tổ chức năng lực, là một cái cực kỳ xuất sắc hiện đại hậu vệ, mà xa là mặc dù coi như là cái tiền đạo cánh, nhưng mà hắn lại có thể mang đến lượng lớn ghi bàn cùng kiến tạo. Như vậy hai cái cầu thủ cũng không phải cắm vô là xài phần cứng, mà là hạt nhân cấp bậc lĩnh kiện, là cần người khác phối hợp cùng quay chung quanh bọn họ điên đánh, mới có thể thể hiện ra trạng thái tốt nhất. Vì lẽ đó tại đây cái mùa giải bắt đầu giai đoạn, bọn họ bởi vì rèn luyện, làm mất đi không ít phần, này bản thân kỹ thuật cũng coi như bình thường, mùa giải mới sau khi bắt đầu, đội mạnh tiến, cử trọng yếu cầu thủ khẳng định là phải không ngừng rèn luyện mới có thể có xuất sắc năng lực chiến đấu. Nhưng là cái này mùa giải tờ giờ mi ở lit nhưng xuất hiện hai chi quái vật cấp bậc đội bóng từ vừa mới bắt đầu liền đạt được xuất sắc như thế thành tích rất xa đem những cái khác đội bóng đều bỏ lại đằng sau. Dưới tình cũng như vậy, Liverpool tuy rằng không thể nói hoàn toàn không có cơ hội, dù sao Southampton cùng Man City đều có khả năng ở phía sau tụt dây xích. Nhưng là cờ lốt biết rõ, một nhánh đội bóng như vậy hy vọng bọn họ tụt dây xích còn có thể, hai đội bóng hy vọng bọn họ đồng thời tụt dây xích, vậy thì không có khả năng lắm. Vì lẽ đó cái này mùa giải thực tế nhất mục tiêu chính là tại bên trong giải đấu vào đảm bốn vị trí đầu cũng chính là tiến vào mùa giải sau Trang League tư cách sau đó đem phần lớn sự chú ý đều đặt ở Trang League bên trong như vậy mới có thể càng dễ dàng thu được tốt thành tích đây là một loại rất hiện thực cách làm nhưng là ở trận này thi đấu bên trong khỏe mạnh thí nghiệm một hồi chính mình đội bóng phẩm chất cùng thực lực nhìn có thể hay không tại Trang League bên trong đụng tới bất kỳ đội bóng đều có một trận chiến lực lượng điểm này rất trọng yếu Trang League vòng bảng thi đấu Liverpool hiện tại là không có vấn đề gì bọn họ muốn vòng 2 tháng hai bình trên căn bản đã sắp muốn sớm ra biên nhưng là cờ lốt cũng biết Vòng cờ nó cao, mới thật sự là đáng giá thử thách thi đấu, sao em tần loại này ở trang Tion League đã thu được 4 liền quan đội ngũ, đối mặt bọn họ Liverpool có thể có ra sao phát huy, mới thật sự là có thể tham khảo thi đấu kết quả. Cho nên đối với cuộc tranh tài này, lốt cũng là đồng dạng có trọng, hắn trái lại lo lắng JESSU ở trận này thi đấu có ít một phần thay phiên, bây giờ nhìn lại, JESSU sẽ không phạm loại này sai lầm, mà trận này đặc sắc thi đấu, cũng là hắn chờ mong. Để chúng ta tới xem một chút, chúng ta hiện tại có hay không cạnh tranh đỉnh cấp vinh dự thực lực đi. Trở lại vị trí của mình lốt ở trong lòng liên lặng nghĩ. Trương 722, thiết cấu tranh đoạt trương 722, thiết cấu tranh đoạt từ thi đấu vừa bắt đầu, hai bên liền triển khai đối công. Sao ở giữa sân không chế phương diện, chiếm cư ưu thế, dù sao Lee và Boone giữa sân xem như là yếu nhất một câu, Henderson là bọn họ giữa sân hạt nhân, nhưng là hắn tổ chức năng lực cũng không phải đặc biệt xuất sắc, hoạt nạn cùng Newner cũng đều là loại kia rất có thể chạy, đối kháng cường hắn xuất sắc giữa sân, nhưng mà ở tổ chức nhắn đùi trên, nhưng là kém xa Sao giữa sân. Vì lẽ đó, Liverpool tấn công vẫn luôn là nhanh chóng thông qua giữa sân, bọn họ giữa sân đều là đưa đến thông qua chạy chống đỡ đồng đội tác dụng, sau đó không ngừng thông qua hai cánh khởi xướng tấn công, sau đó cho trước sân cầu thủ chế tạo cơ hội. Nói trắng ra, Liverpool khá giống lãng, đồng đầu sắt chân Đỗ eo. Đương nhiên, nếu bọn họ làm sao cũng không tính là Đỗ Hũ, chỉ có điều ở trong tổ chức sắt thực trên lệch một ít, vì lẽ đó Liverpool mới gặp chọn dùng nhanh chóng thông qua giữa sân khởi xướng tấn công chiến thuật. Loại này chiến thuật mặc dù coi như rất thô ráp, nhưng là ở hai cái hậu vệ cánh đều có tương đối khả năng lực tiến công tình huống liền có thể đưa đến tác dụng to lớn. Ở sân an với các cổ động viên to lớn tiếng hoan hô bên trong, Liverpool bắt đầu điên cuồng đem nhịp điệu thi đấu tăng nhanh, yêu cầu đem thi đấu kéo vào chính mình quen thuộc tiết đấu. Mà sang em tần các cầu thủ nhưng là không ngừng điều chỉnh tình trạng của chính mình, nhu cầu đem thi đấu khống chế ở chính mình tiết đấu trên. Hai bên quay chung quanh giữa sân, bắt đầu rồi kịch liệt chiến đấu, có điều sang em tần các cầu thủ vẫn là dựa vào kinh nghiệm của chính mình cùng năng lực khống chế, từng bước khống chế lại trên sân cục diện. dẫn đầu làm khó dễ nhưng là Liverpool. Núñez sút xa để củ lở kỳ không dám thất lễ, xong quyền đem bóng đánh ra ngoài quả bóng lại rơi vào xa lạ dưới chân, ai cập tiền đạo tiếc bóng sau khi cấp tốc xoay người xuất bóng, mà gùi giờ đúng lúc xuất hiện ở hắn xuất bóng còn đường trên, dùng thân thể đem bóng giam giữ. Bị Huy vừa trước tiên đến rồi một lần có uy hiếp tấn công sau khi, sao hem tấn cấp tốc cũng khởi xướng phản kích. Ở giữa sân đến chuyển về đệ sau khi, Zé Pau phân cho cánh phải Zé Børjuner, Zé Børjuner giả bộ trực tiếp chuyển vào trong, nhưng đem bóng giao cho trước cắm bảo cản Câncelo, Câncelo chuyền từ dưới lên, vắt đi ở phía trước lên chân đấm bắn, quả bóng thoáng lệch ra gần cột Trên khán đài vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Saampanton này một làn sóng tấn công, uy hiếp sát thực có vẻ tương đối lớn. Hoàn thành rồi lần này tấn công sau khi, Saampanton đón lấy tấn công, liền bắt đầu có vẻ tương đương trôi chảy. Bọn họ am hiểu nhất, chính là ở giữa sân xây dựng lên nhất định ưu thế sau khi, sau đó không ngừng khởi sướng tấn công. Lee vợ bốn giữa sân trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể không ngừng thông qua chạy đến chặn lại tần tấn công. Saampanton nhưng là ở giữa sân đến chuyển về đệ sau khi, vòng qua trung lộ, từ hai cánh khởi sướng tấn công, thông qua Godzilla cùng Zebberwiner đột phá cùng bóng sáng tạo cơ hội, đồng thời áp chế đối phương hai cái hậu vệ cánh. Phòng ngừa ở giữa sân chịu đến quá to lớn cái dậy. Sao em tần tấn công dưới tình huống như vậy? Để Liverpool ngăn cản được tương đương gian nan. Có điều vào lúc này Van được thể hiện ra giá trị của hắn, hắn cùng lộ diện tuy rằng không có phối hợp quá, nhưng mà dựa vào kinh nghiệm của hắn, không ngừng ngăn cản sang em tần tấn công. ít, hắn đối với Vát đi cùng đồ đủ đều rất quen thuộc. Nhưng mà Vát đi cùng đồ đủ đối với hắn cũng rất quen thuộc, biết cái tên này chính diện năng lực phòng ngự tương đương xuất sắc, như vậy từ mặt bên công kích hắn, liền sẽ càng hữu hiệu một ít. Van được tuy rằng cũng là một cái rất linh hoạt trung vệ nhưng là hắn đồng dạng là cần phải có người trợ giúp hắn bọc lót, nếu không, thân hình cao lớn trung vệ đối mặt linh hoạt tiền đạo đều là gặp chịu thiệt. Nay cùng thực lực không quan hệ, cùng lẫn nhau khắc chế có quan hệ. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 17 thời điểm, sao em tần đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp, dẫn đường biên đỗ đủ tiếp bóng, sau đó ở phía bên phải chuyển từ dưới lên, vắt đi ở phía sau điểm nhảy lấy đà, van được quá khứ bọc lót, tuy rằng không có cách nào ngăn cản vắt đi cướp điểm, nhưng có thể phải giầy hắn đánh đầu cẩn thành Nhưng mà vắt đi cũng không có đánh đầu cẩn thành mà là lựa chọn đưa đòn, ở phía sau điểm tướng bóng đưa đòn đến trung lộ trước cắm vào bờ junior đúng lúc xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, cướp ở lô ren bọc lót cùng henderson về phòng thủ trước, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp lên chân đệm bóng. quả bóng cấp tốc bay vào liverpool không thành, đối với loại này khoảng cách gần đệm bóng, thần tiên đều không cách nào đem bóng cứu thua đi ra ngoài. trên khán đài vang lên các cổ động viên của liverpool tiếng thở dài, reeber nhưng là bắt đầu rồi chính mình chúc mừng, Hán ghi bản kỳ thực vẫn không ít, có điều trong hai năm qua càng nhiều quen thuộc ở phía sau tổ chức chuyển bóng, lần này quả đoán trước cắm vào cũng là gần nhất 2 năm tương đối thấy, mà hắn loại này đỉnh cấp cầu thủ. Chỉ cần xuất hiện ở có uy hiếp địa phương, hắn suốt bóng cũng có thể chế tạo to lớn uy hiếp. Vì sao em tần trước tiên dứt điểm sau khi, Liverpool các cầu thủ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ hiện tại xếp hạng không cao không thấp, vì lẽ đó trên tâm tính cũng rất vững vàng. Cuộc tranh tài này cờ lốt cũng không có cho bọn họ ngoài ngạch áp lực, chỉ là để bọn họ thể hiện ra tình trạng của chính mình là được. Vì lẽ đó bị sao em tần trước tiên ghi bàn sau khi, bọn họ trái lại càng thêm tích cực phát động tấn công nhanh. Không thể để cho Southampton khống chế giữa sân, bọn họ ở có cơ hội thời điểm tiến công muốn đánh cho càng nhanh hơn, để Southampton các cầu thủ cũng theo bọn họ tiết tấu đi. Điều này làm cho thi đấu tiết tấu, xác thực từ từ nhanh hơn, hơn nữa Liverpool ở trước sân bước cấp cũng bắt đầu tăng mạnh, Southampton cầu thủ tuy rằng không quá lo lắng cái này, nhưng là đối phương trước sân bước cấp, cường độ xác thực cũng lớn vô cùng. Bọn họ chính là dựa vào một lần trước sân bước cấp đạt được san bằng đi bản. Ở một lần Liverpool phạt góc mở ra sau khi tần ở bên trong vùng cấm hôn chiến bên trong giải bay, quả bóng bay đến vòng ngoài cấm địa, Philip dự định khống chế bóng ổn một hồi lại đem bóng chuyển hướng về trước sân, lại bị hoạch nạn đùm liên thủ với Niu Nơ cướp, ném mất bóng quyền, hoạch nạn đúng ngay lập tức đem bóng chuyển đến vùng cấm phía bên phải, Sala cầm bóng sau khi thoáng điều chỉnh một chút, quả đoán lên chân trái sút bóng. Nay chân sút bóng đánh ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, quả bóng lướt qua bên trong vùng cấm hai bên cầu thủ, sau đó một đầu đâm vào khung thành của xa. Cú Kỳ cứ việc làm ra cứu thua động tác, nhưng là đối mặt lần này tuyệt đối về mặt ý nghĩa siêu phẩm, cũng chỉ có thể vô ích hô làm sao. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô, Sala nhẩm phía dưới khán đài, nên tiếp tất cả mọi người tiếng hoan hô. Đây là hắn mùa giải này thứ 8 cái giải đấu đi bàn. GSU có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có thể đánh vào loại này siêu phẩm, giải thích Sala đúng là một cái đỉnh cấp cầu thủ, đáng tiếc à, hắn ở Chelsea thời điểm biểu hiện còn chưa thế nào, đợi được ở Roma rèn luyện sau khi, hắn giá trị con người liền rất cao, thêm vào cái này mùa hè GSU muốn thay đổi một hồi đội hình, không cần tiền đạo cánh, kết quả là bỏ qua như thế một cái ưu tố tiền đạo. Có điều không liên quan, cuộc tranh tài này còn có đến đá Chương 723, Liverpool là làm sao tấn công. Chương 723, Liverpool là làm sao tấn công xa là đúng là một cái đỉnh cấp tiền đạo. Đỉnh cấp tiền đạo mang ý nghĩa bọn họ có thể không thể đều là thần kỳ như vậy, nhưng là bọn họ gặp có rất lớn xác suất. Ở một ít xem ra cơ hội cũng không phải nhiều như vậy tình huống, đạt được ghi bàn. Hắn đánh vào cái thứ nhất bóng thời điểm là phút thứ 31, mà ở sau 10 phút, hắn liền lại lần nữa đạt được ghi bàn. Hai bên ở giữa sân không ngừng dây dưa sau khi, quả bóng đi đến ngoài nạn đùng dưới chân. Hà Lan giữa sân là cái toàn diện giữa sân, nhưng là hắn rất ít có thể đưa ra rất sắc bén chuyển thẳng, song lần này, hắn nhưng đưa ra một cái đẹp đẽ chuyền thẳng, trực tiếp tìm tới phía trước Sala. Sala tiếp bóng địa phương là ở vòng ngoài cấm địa, vào lúc này bên cạnh hắn cầu thủ phòng ngự cũng không ít, nhưng mà hắn nhưng ở cầm bóng thời điểm thuận thế xoay người, liên tục bước thông thả lay động sau khi, từ chí lực cùng reo tao trung gian bật tới. Một hơi thoát khỏi hai người sau khi, Sala cắt vào vùng cấm, sau đó ở mạ gủi lại đây bọc trước, quả đoán lên chân số bóng. Quả bóng ép sát mặt đất, dường như một cái gián độc bình thường tiến vào khung thành góc gần, Cú lở kỳ tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng là vẫn như cũ chầm một bước. Sân Anfield lại vang lên to lớn tiếng hoan hô. Bóng vào. Mai khai nhị độ. 12 vòng chỉ bóng. Vĩ đại Salah. Tên này ai cập Messi hiện tại thể hiện ra dường như Messi bình thường trạng thái, hắn có thể đột phá, có thể đạt được, không gì không làm được. Hắn đã cấp tốc chinh phục sân Anfield các cổ động viên. 21, dựa vào Salah Mai khai nhị độ, Liverpool vượ Đang giải thích viên điên cùng tiếng reo hò bên trong, các cổ động viên của Liverpool đồng dạng điên cuồng hô lớn. Bọn họ đã bị ngột ngạt thời gian quá lâu. Cái này mùa giải Liverpool rốt cục bắt đầu để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Mà biểu hiện cũng quả thật làm cho người kinh hỉ. 12 vòng chín bóng, này đã đánh vỡ pháo lở bắt đầu ghi bản kỷ lục. Liverpool bao lâu đã không có nắm giữ như thế đỉnh cấp sát thủ. Ở trong khoảng thời gian sau đó, hai bên tiếp tục dây dưa. Liverpool dựa vào lượng lớn chạy cùng đối kháng quấy giày sang em tần tấn công, mà sang em tần nhưng lại ở nhu cầu tìm tới dứt điểm cơ hội. Hiện một thi đấu còn lại mấy phút rất nhanh sẽ trôi qua hai bên đều không thể đạt được đi bàn, sao em tần các cầu thủ có chút tiết đối đỉnh chỉ cùng đối phương dây dưa bất tiến, trước sau chạy xuống chẳng. Hiện một chúng ta ở phòng thủ trên phạm vào một điểm sai lầm, có điều không phải tính quyết định sai lầm, chủ yếu là ở giữa sân, chúng ta vẫn không thể nào triệt để từ ly liverpool chạy áp chế bên trong đi ra. bọn họ là một nhánh đội mạnh, hơn nữa cờ lốp rất biết phòng ngừa hắn thiếu hụt, bọn họ giữa sân sắc thực không ra sao, nhưng là lại có thể thông qua lượng lớn chạy cùng nhanh chóng thông qua giữa sân đến khởi sướng có uy hiếp tấn công, làm như vậy có chút ý nghĩa, vì lẽ đó chúng ta không thể đần độn ở giữa sân cùng bọn họ liều mạng. Jesus ở phòng thay đồ thảo luận. Các cầu thủ nhưng là yên tĩnh nhìn hắn, hiện một bọn họ xác thực đã được có chút khó chịu. Jesus nếu như vào lúc này vẫn là chỉ có thể đánh máu gà lời nói, bọn họ là gặp có một chút thất vọng, nhưng mà rất hiển nhiên chính là Jesus đã lấy ra độ công kích cách làm. Đầu tiên, chúng ta cần cách ra trong bọn họ tràng điên cuồng bước cướp, sau đó muốn một chuyện, bọn họ là làm sao nhanh chóng thông qua giữa sân. Dù sao ở khống chế của chúng ta bên dưới, bọn họ ba cái giữa sân kỳ thực rất khó về phía trước ra bóng, kiến tạo xa là cái kia bóng chỉ là một cái bất ngờ. Jesus nói. Các cầu thủ bắt đầu nghĩ ra đến, sau đó rất nhanh, Zheber Zhuiner đã nghĩ rõ ràng thông qua bọn họ hai cái hậu vệ cánh. Zheber Zhuiner nói, "Không sai." jesu tán thưởng nói một câu, sau đó ở trên bản đồ chiến thuật vẽ lên. Atlun, Moreno, hai người bọn họ về phía trước kiến tạo đều rất lớn mật, rất nhiều lúc là dựa vào Zhuiner cùng Esnan đủng cho bọn họ bất lót, mà bọn họ hướng về phía trước tấn công năng lực sát thực rất nhanh, có thể trợ giúp bọn họ thông qua giữa sân, hơn nữa mèn cùng Sa La năng lực cá nhân, vì lẽ đó bọn họ ở thời điểm tiến công rất trôi chảy. Các cầu thủ dồn dập bắt đầu đây là bọn hắn ở đây trên lúc gần lúc hiện cảm giác được thế nhưng dù sao không quá rõ ràng bọn họ nằm ở trong cuộc nhìn thấy chỉ là một phần mà thôi vì lẽ đó kevin rác hiệp hai các ngươi vị trí liền muốn cố định một điểm cố định ở đường biên áp bức bọn họ hai cái hậu vệ cánh để bọn họ không có cách nào đúng lúc trước cắm vào công bọn họ kiến tạo chậm trễ Liverpool thế tiến công liền sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng hiểu chưa đặc biệt là rác adn là cái cầu thủ trẻ hắn tuy rằng năng khiếu rất cao nhưng là rất khó cân bằng công thủ trong lúc đó cái tiêu tuyến nhiều áp chế hắn để hắn tiền lòng khí táo không phát huy ra được Rever Junior cùng Gorlis gật đầu liên tục, đặc biệt là Gorlis. Jesu như thế nói với hắn, vậy thì là muốn đem hắn xem là phá cục then chốt. Tuy rằng hắn rõ ràng chủ yếu là bởi vì hắn đối mặt đối thủ khá là tuổi trẻ, có thể lợi dụng địa phương, nhưng là có thể vào lúc này đối với hắn ủy thác trọng trách, này rõ ràng chính là xem trọng hắn. Cái này kích thích để Gorlis quyết định ở hiệp 2, nhất định phải biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Hiệp 2 bắt đầu rồi. Cổ động viên Riverbun tiếp tục cao giọng hò hét, cùng đội ngũ của bọn họ biểu hiện so ra, sao Hemton lúc này biểu hiện hiển nhiên là lệnh một bậc. Tuy rằng bọn họ chỉ là dẫn trước một cái bóng cũng đã đầy đủ để các cổ động viên của Liverpool tương đương hưng phấn. Có thể đánh bại Southampton, vậy thì giải thích Liverpool hiện tại đã có rồi thắng lợi thực lực. Tổng so với những năm trước đây thân thiết, tiến vào bán kết đều là một cái thật giống rất khó khăn sự tình. Thật là làm cho các cổ động viên của Liverpool nghĩ lại mà kinh a. Nhưng mà hiệp 2 sau khi bắt đầu, Southampton rõ ràng bắt đầu rồi phản công, tăng mạnh chính mình tấn công. Đồ đủ rất nhanh sẽ ở bên trong vùng cấm hoàn thành rồi một lần sút bóng, hắn nhận được Reber chuyển bóng sau khi quả đoán xoay người sút bóng, quả bóng đánh vào đúng lúc giam giữ vặn mặt trên người cao hơn ngang để các cổ động viên của Liverpool phát sinh vui mừng tiếng hoan hô. Nếu không là Van Đức lần này quả đoán trật lại, lần này suất bóng có thể liền đi bàn. Từ sau em Tần Đào đến Van Đức, đào đến tốt, rất nhanh, Đô Đu lại lần nữa có một cướp suất bóng, hắn ở ngoài vùng cấm nhận được bắt đi phân bóng, sau đó Ra tốc đột nhập vùng cấm, ngay lập tức lên chân suất bóng, quả bóng thoáng rắn vào gần cột dọc bay ra đường biên ngang. Đô Đu bắt đầu trở nên sống động, có điều cũng bình thường, hắn hiện tại chỉ so với Sa nhiều tiến vào một cái bóng. ở đối thủ Mai Khai nhị độ tình huống, hắn làm sao có thể không lên đấu trí đây? Cái này mùa giải ở hắn ra trận sở hữu thi đấu bên trong, hắn đều đạt được đi bản, cuộc tranh tài này sẽ là một cái ngoại lệ sao? Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, các cổ động viên của Liverpool dồn dập phát sinh tiếng xuýt, kỳ thực bọn họ lo lắng chính là cái này, đồ đủ từ mùa giải trước bắt đầu, cũng đã là sở hữu đội mạnh trong lòng ác ngộng. Khi này cái ác ngắc bắt đầu biểu hiện sinh động lúc thức dậy, đương nhiên sẽ làm các cổ động viên của Liverpool lại là sợ sệt, lại là tức giận. Chương 724, chung kết thắng liên tiếp chương 724, chung kết thắng liên tiếp mùa giải trước đỗ đủ còn có biểu hiện không ổn định tình huống, thỉnh phản động tinh tiến vào mấy cái cũng sẽ thường thường tao nộ cơn khát bàn thắng, động bất động mấy trận thi đấu không ghi bàn, vì lẽ đó vào lúc ấy đổ đủ tuy rằng động kinh lên khiến người ta cảm thấy đến sợ sệt, nhưng là ghê vớm không bao lâu hậu vẫn là không lớn như vậy uy hiếp. mà cái này mùa giải đây, biểu hiện của hắn liền tựa hồ đã bắt đầu thành thục, ra trận thì có ghi bàn, đến hiện tại cũng là có mấy lần mai khai nhị độ, một cái hất chịt đều không có, nhưng mà ổn định có thể mỗi lần ra trận đều đạt được một cái ghi bàn. vậy thì rất đáng sợ, tự mang ra chàng một bóng thô tính, dù cho là một đôi hàng tiền đạo hợp tác có thể làm được điểm này, liền đầy đủ để đối thủ cảm thấy đến đau đầu. Cũng hổ là một mình hắn. Vì lẽ đó các cổ động viên của Liverpool vào lúc này thật hận không thể trên trời rớt cái thiên thạch hạ xuống, đem đồ đủ đánh na xuống, miễn cho hắn ở đây trên như thế sinh động, khiến người ta đau đầu. Nhưng mà cũng không có thiên thạch, trái lại là hiệp một bọn họ tiến hành đến mức rất thuận lợi tấn công nhanh, lúc này cũng xuất hiện vấn đề không nhỏ. Bọn họ hai cái hậu vệ cánh bị Sang-hem tần chế trụ, Zheber Zwiler cùng Mao Yinu vẫn tính là ở ưng phó, mà Godris nhưng là dựa vào chính mình năng lực tiến công, đem ạt nổn chế trụ. Muốn áp chế ạt nổn kỳ thực khá là đơn giản, Godris chính là ở sau người hắn đợi hai lần phát động hai lần có uy hiếp tấn công, liền khiến cho hạt Nộn không thể không càng nhiều đem tinh lực đặt ở phòng thủ trên. Mà hắn một mực là một cái năng lực tiến công khác nhau xa so với năng lực phòng ngự xuất sắc hậu vệ cánh. Một khi hắn bắt đầu đem tinh lực đặt ở phòng thủ trên sau khi, sự uy hiếp của hắn dĩ nhiên là giảm xuống rất nhiều. Cái tên này nhìn ra vẫn đúng là chuẩn A. Cờ lốt không nhịn được nhìn một chút đồ đủ, trong lòng vẫn có chút khâm phục. Sau đó hắn liền nhìn thấy Jesu chính đang khả khả cười nhìn hắn, làm cho người ta một loại rất muốn đánh hắn kích động. Đây là cố ý khiêu khích, muốn cho ta mất đi bình thường tâm. Cờ lập tức nhắc nhở chính mình. Trên sân, đi hai cái hậu vệ cánh trợ giúp sau khi Liverpool tấn công bắt đầu càng nhiều dựa vào tiền đạo cá nhân sức mạnh, Salah cùng mẹ năng lực cá nhân quả thật không tệ, bọn họ trước sau hoàn thành rồi một lần sút bóng, có điều ở sang hem tần các hậu vệ cùng thủ môn hướng cụ lở kỳ nỗ lực bên dưới, cũng không có khả năng chế tạo ra quá nhiều vi hiếp. Đầu tiên là Salah ở bên trong vùng cấm tiếp bóng sau trực tiếp sút bóng, bị mạ vùi dở dâm dữ. Ngay lập tức mèn liên tục sau khi đột phá suốt bóng cũng bị chạm vị rất tốt cú lở kỳ bắt được, hắn đối với Southampton cầu thủ quen thuộc, Southampton các hậu vệ đối với hắn cũng tương tự rất quen thuộc, cả Seedo cùng De đều là cố ý chỉ chờ ra một cái hắn đột phá suốt bóng con đường, mà cú lở kỳ liền đứng ở nơi đó chờ. Ngăn cản được Liverpool phản công sau khi, Southampton tấn công bắt đầu trở nên càng thêm có uy hiếp. Nói trắng ra chính là, bọn họ áp chế lại Liverpool tấn công sau khi, chính bọn hắn tấn công là có thể đánh cho càng thêm trôi chảy. Ở Zhe cùng Brazil đều ở áp chế đối phương hậu vệ cánh, cùng đối phương ứng phó tình huống. Trung lộ Zepto cùng Philip, liền muốn gánh bác lên càng nhiều tấn công nhiệm vụ. Có điều điểm này đối với bọn hắn tới nói, cũng không tính là là rất khó khăn sự tỉnh, bọn họ đều là chạy rất tích cực cầu thủ, năng lực phòng ngự không sai, diện tích che phủ tích lớn, nhưng mà ở tấn công trên, cũng đều không kém. Zepto mặc dù coi như là cái tháo ca, nhưng là hắn tốt xấu cũng là cầu thủ Argentina, dưới chân kỹ thuật cùng chuyển bóng năng lực vẫn là tương đối không sai. Thi đấu tiến hành đến hiệp 2 phút thứ 56, chính là hắn một lần mạnh mẽ đột phá, vì là sao tỷ tần đổi vị đến cánh phải sau khi hắn nhận được rê bờ chuyển bóng, sau đó hắn bắt đầu mạnh mẽ đến cuối, một lòn vội vàng lại đây phòng thủ hắn, lại bị hắn trực tiếp cho bỏ qua rồi. Sau đó rê đau dẫn bóng về phía trước lại lần nữa chuyển một bước, lúc này mới lên chân chuyển vào trong. nay chân chuyển vào trong không có rê bờ như vậy tinh chuẩn, cũng không có cạn sẽ lộ loại kia đẹp đẽ đường vòng cùng, nhưng là một cấp tốc độ rất nhanh chuyển vào trong, quả bóng cấp tốc bay qua trung gian, bay về phía phía sau. đồ đồ ở tiểu vùng cấm góc trên nhảy lấy đà, sau đó cướp ở van được lại đây bọc lót trước, đầu công môn. Bản thân tốc độ liền rất nhanh truyền vào trong, bị hắn đội lên một hồi sau khi, tốc độ càng nhanh hơn bay về phía khung thành dưới góc trái. Bị nổ nẹt bay người cứu thua, vẫn như cũ chậm một bước. Bóng, bóng vào. Đồ đu, bên trong vùng cấm ngại bén tốc điểm. Nhìn hắn bật nhảy độ cao, ngươi có thể tưởng tượng hắn chỉ có một em M7 M71 thân cao sao. Gié cao truyền vào trong tốc độ rất nhanh, hắn nhưng rất tốt phán đoán ra đệ nhất điểm đến. Thực sự là một cái khiếu giác ngại bén xa thủ. GES là làm sao phát hiện thiên phú của hắn. Hắn ở 15 tuổi trước, đều là đá chủ vệ, một lần cũng bởi vì chiều cao của chính mình suýt chút nữa bị Southampton trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cho đào thải. Có điều Đô đủ phát hiện hắn đặc điểm, để hắn cải đánh tiền đạo. Sau đó ở hai cái mùa giải rèn luyện sau khi trở về Southampton, lập tức liền thành Southampton số một sát thủ. Thực sự là thần kỳ lý lịch. Các bình luận viên bắt đầu khích lệ Đô đủ, các cổ động viên của Liverpool nhưng là phát sinh to lớn tiếng sụi. Bọn họ hiện tại hận chết người này. Người đối với người khác ghi bàn là được, đối với chúng ta còn ghi bàn. tôi không thể tha. Nhưng mà sự thực nhưng cũng không lấy ý chí của bọn họ vì là rời đi. Ở sau khi san bằng tỷ số, Southampton tiếp tục khống chế trên sân tiếp đấu không ngừng khởi sướng tấn công, tìm kiếm dứt điểm cơ hội, mà đồ đủ cũng rất nhanh thể hiện ra hắn ghi bàn ở ngoài giá trị. ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 70 thời điểm, đồ đủ lôi ra vùng cấm, nhận được phi liều chuyển bóng, ở hắn xoay người, tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn đột phá thời điểm, hắn nhưng đem bóng đường chéo chuyển cho mới vừa lên sân không lâu ản vạ dẹt, ản vạ dẹt tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm, sau đó quả bóng lên chân sút bóng, này chân sút bóng thể hiện ra ản vạ dẹt đặc điểm, vậy thì là sút bóng tinh chuẩn, quả bóng gào thét bay vào khung thành góc trên bên phải, bị nổ nẹt chỉ có thể quay đầu ngơ ngác nhìn quả bóng vào lưới. ba hai. Sao Hemp tần vượt lại điểm số, đồ đủ một chuyền một bán. Biểu hiện như vậy đã hoàn toàn không kém hơn Michael nhị độ Sala. Cái này mất bóng suýt chút nữa để các cổ động viên của Liverpool cảm thấy có chút tan nữa, nhưng mà trải qua cờ lốp rẹ Jolie và hiện tại trí ít ở thần kinh cường nhận trên đã khôi phục năm đó phong thái. Trong thời gian còn lại, bọn họ bắt đầu điên cuồng khởi xướng tấn công, mặc kệ có phải là giữa sân bị Sang Hemp không chế, bọn họ đều ở vẫn không ngừng tấn công. Kết thúc trước, bọn họ hoàn thành rồi một lần bày ra bọn họ ngoan cường tinh thần tấn công, mèn cầm bóng sau khi chuyển bóng Fernino tiếp bóng sau ở vùng cấm phía bên phải lên chân sút bóng, quả bóng bị cú lở kỳ ra sức đập ra đến, nhưng mà vọt tới bên trong vùng cấm tiếp ứng Nüner ngay lập tức lên chân đá bồi, quả bóng nhanh chóng bay vào khung thành. 3-3 bình. Liverpool ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. sao bắt đầu thắng liên tiếp ghi chép, cùng theo đó chung kết, hình ảnh ngắt ngưỡng ở 11 tháng liên tiếp mặt trên. Chương 725, trang di on -lít nước rất sâu chương 725, trang di on -lít nước rất sâu thắng liên tiếp ghi chép lại ngưng hẳn ở trên tay của người. Ta vốn đang dự định thuận thế triển khai một cái không ai có thể đánh vỡ bắt đầu thắng liên tiếp ghi chép cùng thắng liên tiếp ghi chép đây." GESU cùng cờ lốp nắm tay thời điểm phiền muốn nói, "Các ngươi trước làm 17 thắng liên tiếp, chẳng lẽ còn nghĩ thông cục 18 thắng liên tiếp sao?" Cờ lốp trầm mặt một chút, sau đó nói, "Có cơ hội đương nhiên muốn bắt ta. Đáng tiếc, cuộc tranh tài này các ngươi vận khí không tệ, này đều có thể san bằng." GESU cảm thán một tiếng, cờ lốp lườm hắn một cái, "Lời này Quả thực chính là làm chính mình không tồn tại A có điều ngẫm lại sau khi, cờ lốt không thừa nhận cũng không được, chính mình thế hòa quả thật có chút vận khí thành phần, mặc kệ là xa là siêu phẩm vẫn làm điệu nơ thời khắc cuối cùng đi bản, đều mang theo vận khí thành phần, từ tình cảnh nhìn lên, sao em tần vẫn có nhất định tựa phòng. Tại sao không nói chúng ta cũng rõ ràng có cơ hội thắng đây? Cờ lốt vẫn là nổ nước bọn một câu. Cái tiêu ngược lại cũng đúng là, hy vọng ở sau đó thi đấu bên trong còn có thể nhiều giao thủ mấy lần. GESU cười ha ha. Có điều ở buổi họp báo tin tức trên. Hai bên huấn luyện biển trưởng lời nói sẽ không có trong âm thầm nói tới hữu hảo như vậy. GESU cường điệu đối phương ở phòng thủ trên càng lỗ mãng, toàn trường thi đấu hạ xuống Liverpool ăn 4 tấm thẻ vàng, có 15 lần phạm quy, mà Southampton không có thẻ vàng, có 11 lần phạm quy, từ số liệu này xem, Southampton muốn văn minh quá nhiều rồi, bất quá bọn hắn vẫn phạm quy không nhiều, cũng là toàn châu Âu châu có tiếng. Cơ đốt thì lại biểu thị Southampton quá quen thuộc ở đây trên kéo dài thời gian, bọn họ đều là ở đây trên ngã trồng gó, bình thường thân thể đối kháng cũng xuất. Hai bên ở buổi họp báo tin tức môi trên thương thiệt kiếm một phen, cũng coi như là tan giá trong cơ bùi. Có điều các truyền thông đúng là tập trung đưa tin sang hem tần thắng liên tiếp chung kết cùng với điểm bị Man City đội kịp sự tỉnh, Này vòng đấu Man City sân khách 2 không đánh bại Leicester City, đạt được đở giờ mi ở lịch liên tiếp 10 tháng đồng thời, cũng đội kịp sang hem tần điểm. Hiện tại hai chi đội ngũ đều là 11 tháng ở bình, tỷ lệ thắng cao đến rối tinh rối mù. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm chờ mong thứ 14 vòng, Man City sân nhà đá với sang hem tần thi đấu, cũng là chỉ kém hai vòng mà thôi. Có điều gì ESSU đối với này cũng không có nhiều đánh giá cái gì, hắn chỉ là cấp tốc mang đội bay về phía Azerbaijan, chuẩn bị sân khách đá với Cả dạ bạ khắp thi đấu. Cuộc tranh tài này nên rất gian khổ, bởi vì ở liên tục bước hòa Atletico sau khi, Cả dạ bạ khắp các cầu thủ trạng thái cùng sĩ khí cũng là triệt để tới. Tuy rằng bọn họ hiện tại hầu như không thể ra biển, nhưng mà lần thứ nhất đánh trang The Only thi đấu, làm sao thể hiện ra chính mình phong thái, mới là mấu chốt nhất một chuyện. Cả dạ bạc này hai trận đối với Atletico thi đấu quả thật không tệ, phòng thủ kiên cố, chạy tích cực, đúng lúc với Bất quá bọn hắn có thể hai lần bước hòa Atletico, cùng Atletico hiện trạng cũng có quan hệ rất lớn, bọn họ sắp thực thiếu hụt một cái có thể đạt được tiền đạo, vì lẽ đó tuy rằng chiếm cư ưu thế, nhưng hoàn toàn không có cách nào đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng. Nếu như cả dạ bạ khắc cảm thấy phải đối phó Atletico phương thức đối với chúng ta cũng đồng dạng hữu hiệu, hiệu, như vậy bọn họ sẽ phải chịu giáo hấn, sẽ biết trang thi on nước so với bọn họ tưởng tượng còn muốn thâm rất nhiều. GES ở trên sân huấn luyện đối với hắn các cầu thủ nói, các cầu thủ dồn dập gật đầu, cuộc tranh tài này đối với bọn họ tới nói áp lực cũng không phải rất lớn hơn nữa Jesu cũng sẽ trong trận đấu để đối thủ biết cái gì gọi là champion League 4 liên quan người đoạt được cả dạ bà cắt trên dưới đúng là kết nối hạ xuống thi đấu tràn ngập tự tin tuy rằng vòng thứ nhất bị sang em đánh cái 6-0, nhưng là mặt sau thi đấu lại làm cho bọn họ biết rồi chính mình cũng không phải không còn gì khác bọn họ cũng là nghề nghiệp cầu thủ chỉ cần chịu điều đều là gặp có kỳ tích nhưng mà đối với sang em các cầu thủ tới nói chỉ cần bọn họ trong trận đấu đầy đủ kiên trì tương tự nhất định sẽ có cơ hội cuộc tranh tài này Jesu phái ra một cái pha trộn đội hình thủ môn mẹ đi hậu vệ văn Dieter, Aga rồ, Zelit, giữa sân tở lũ, Anh Z, bê giờ cùng cổ, Tiền đạo Đodu, Ali. Bang đội trưởng mang ở tờ lũ trên người, hắn hiện tại đã là Sanghem tần đội trưởng thứ hai, đội trưởng thứ ba nhưng là Đodu. Cả gã bạ khắc vẫn như cũ đang không ngừng chạy, đối kháng, tích cực phòng thủ, tìm kiếm cơ hội phản kích. Đương nhiên, phần lớn sức mạnh hay là dùng ở phòng thủ trên. Nhưng mà Sanghem tần ở khống chế lại giữa sân sau khi, nhưng là tuyệt không liều lĩnh, mà là không ngừng tìm kiếm cơ hội Tuy rằng bọn họ cuộc tranh tài này phái ra phần lớn là thay thế bổ sung, nhưng mà hầu như mỗi người kỹ thuật đều rất xuất sắc. Bên trong vùng cấm còn có á liệt như vậy trùng phong liên lụy đối phương phòng thủ sự chú ý đối mặt như vậy một nhánh kiên trì đội mạnh thời điểm, Cả dạ bạ khắc đấu trí, liền có vẻ hơi không đáng chú ý huống chi sang hem tần tấn công cùng Atletico không giống nhau. Bọn họ tuy rằng cũng là đang không ngừng lăn truyền, thật giống không có loại kia hùng hổ dọa người khí thế. Nhưng mà bọn họ một khi tìm được kẽ hở cùng cơ hội, lập tức liền gặp dùng như thủy triều tấn công, đem đối thủ bao phủ lại. Vòng thứ nhất giao thủ thời điểm, bởi vì cạ dạ bạ sát thực thiếu kinh nghiệm, vì lẽ đó sang em tần rất bình thường tấn công cũng đã phá hủy đối thủ, mà vào lúc này bọn họ thì lại bắt đầu thể hiện ra bọn họ càng cường hãn một mặt. Hai bên vẫn dây dưa đến phút thứ 22, trước hai bên xem như là mỗi người có công thủ, điều này làm cho cả dạ bạ khắc các cầu thủ từ từ mất đi một chút cảnh giác tâm tư. Sau đó tỡ lù ngay ở giữa sân đưa ra một cái sắc bén chuyển thẳng, đồ đủ cùng á lùi lùi lại liên lụy ở đối phương hậu vệ sự chú ý, đường chéo xuyên vào sàn cột nhưng là phản việt vị thành công. Phản vị sau khi sàn cột ở bên trong vùng cấm nhận được đỡ lù bóng. Vội vàng về phòng thủ cả dạ bạ khắp đội trưởng Sađi Mofu dẹp đi Sanco, trọng tài chính tiếng gọi vang lên, không riêng phán phạt penalty, còn đối với Sađi Mofu trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Tấm này thẻ đỏ để hiện trường các cổ động viên đều bất mãn vô cùng, nhưng mà trọng tài chính phán phạt không vấn đề chút nào, Sađi Mofu đã là hàng phòng thủ trên tên cuối cùng cầu thủ, cô đối mặt không thành đối mặt thủ môn, vào lúc này đối với hắn phạt quy, thẻ đỏ là tất nhiên là có, đây là bóng đá quy tắc bên trong mình văn quy định. Đồ đu bị đẩy tới đến chủ phạt cái này penalty. hắn cũng không khách khí, trực tiếp bắn đường. Đối phương thủ môn đánh về phía phía bên phải, quả bóng cấp tốc vào lưới. Bóng vào. Đồ Đủ mùa giải này cái thứ 700 Dion Lee đi bàn. Hắn muốn bảo vệ chức vô địch trang Dion Lee đua phá lưới sao? Nay tại quá khứ trong một quãng thời gian rất dài, nhưng là chỉ có Messi và Ronaldo mới có thể làm đến sự tình. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Đồ Đủ bắt đầu rồi chính mình chúc mừng, mà đối với cuộc tranh tài này thắng lợi, tất cả mọi người đều rõ ràng, đã không có chút hồi hộp nào. Thiếu một người còn lạc hậu một cái bóng cạ dạ bà khác, lấy cái gì thắng Southampton. Vậy cũng thực sự là nắm đầu thắng a. Nếu như bọn họ không có là hậu, không có thiếu một người, có thể còn có thể dựa vào Ngoan cường đấu trí bứt phá Southampton, nhưng là hiện tại, bọn họ đã không hề cơ hội. Coi như Southampton phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, bọn họ cũng sẽ không có cơ hội gì. Chương 726, dùng Everton đến rèn luyện đội ngũ chương 726, dùng Everton đến rèn luyện đội ngũ sự thực cũng là như thế. Ở sau đó thi đấu bên trong, Southampton hoàn toàn khống chế lại thi đấu cục diện, cả dạ khắc trên dưới chỉ có thể tự thủ, mệt mỏi tự thủ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 36, Southampton trước sân đánh ra đẹp đẽ phối hợp sàng cổ đem bóng chuyển cho lôi ra vùng cấm đồ đủ, đồ đủ tiếp bóng sau cũng không có xoay người, mà là góp chân rượu chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cấm vào bê phở tiếp bóng, sau đó đường chéo giết vào vùng cấm, đẩy bóng góc xa dứt điểm. 2-0. hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, góp đủ ở hậu trường tình chuẩn truyền dài, tìm tới đột nhập vùng cấm aly, aly rơi xuống quả bóng sau khi quả đoán xuất bóng, quả bóng lại lần nữa vào lưới. 3 và không. kết thúc trước, thay thế bổ sung lên sân hai tên tấn công tay liên thủ hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp, ạt dẹt đem bóng chuyển cho dẹt to, dẹt to sau khi đột phá truyền bề Theo vào ảm đạm, ra không giữ bóng trực tiếp sút bóng, đem bóng ghi bàn không thành bóc gần, 4-0. Cuối cùng Sao Em ở sân khách lại lần nữa hoàn thành rồi một trường rất chóc, lấy 5 vòng hoàn toàn thành tích, sớm một vòng, tiến vào trang ti on lit vòng cỡ ngao. Mà theo ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Atletico sân nhà hai không lực dạo mã sau khi, Sao Em nhưng là sớm một vòng thu được vòng bảng đệ nhất. Dù sao Atletico thắng Roma, điểm cũng chỉ có 6 phần, Roma điểm nhưng là 7 phần, một vòng cuối cùng Atletico không phải là không có hy vọng, nhưng mà hy vọng vẫn như cũng rất xa vời. Bọn họ rất khó hy vọng Cả Dạ Bạ Khắc có thể ngăn cản nhất định phải thắng lợi Roma. Sao em Tần có thể sẽ không cùng bọn họ tính toán cái gì? Nhưng mà Roma hoàn toàn có thể mang vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Điều này cũng tại không được người khác, chỉ có thể trách chính bọn hắn trạng thái làm đến quá mượn. Nếu như trước hai trận có này một hồi đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đánh bại Roma trình độ, bọn họ như thế nào gặp chỉ ở Cả Dạ Bạ Khắc trên người bắt được hai phần đây. Dù cho có thể thắng dưới trong đó một hồi, bọn họ hiện tại cũng có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Đối với điểm này. Jesu cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Một vòng cuối cùng hắn vốn là sẽ không để cho chủ lực ra trận, nhưng là rất rõ ràng chính là, Roma gặp đánh bại cả dạ bạc khác. Vào lần này vòng bảng thi đấu bên trong, Roma hiển nhiên càng có tự tin, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Mặc kệ là nỗ lực ở sân nhà đánh bại sao em tần, vẫn là sân khách đánh bại cả dạ bạc khác, đều là bọn họ đấu trí thể hiện. Vì lẽ đó cuối cùng một vòng bọn họ có thể thăng cấp, cũng là bọn họ nên có. Đối với Jesu tới nói, hắn đón lấy trọng điểm, thì lại sẽ thả tại giải đấu bên trong. Ở Liverpool tham gia Club World Cup trước, bọn họ muốn đá 4 trận giải đấu, cùng với Champions League một vòng cuối cùng thi đấu. Champions League thi đấu đã là qua loa, như vậy tại bên trong giải đấu, bọn họ liền nhất định phải biểu hiện khá một chút. Bởi vì ở tại bọn hắn đi tham gia Club World Cup thi đấu bên trong, có 2 vòng giải đấu muốn trì hoãn, Man City giới tình huống như vậy, gặp xây dựng lên đầy đủ ưu thế để cho bọn họ tới truy đuổi. Như vậy đi Club World trước, sở hữu thi đấu, đều không thể sai sót. Đặc biệt là này 4 trận thi đấu đối thủ, kỳ thực cũng không tốt đối phó. Đầu tiên là đá với bậc hỏa quá Man City Everton sau đó trực tiếp đá với giải đấu đối thủ lớn nhất Man City. ngay lập tức sân khách khiêu chiến bước vào cuộc tranh tài này nên ung dung một điểm, nhưng mà ở trận này thi đấu cùng Champions League một vòng cuối cùng sau khi Southampton liền sẽ nên đón Arsenal khiêu chiến. đã xong này một hồi, lại đi Blues hơn nữa có thể khẳng định chính là ở trận này thi đấu bên trong, ZEUS đội hình gặp sớm bại lộ, bởi vì hắn gặp trước hết để cho nhóm dự bị UAE chuẩn bị lúc đất cút vòng bán kết thi đấu. này đã là Southampton một cái thói quen, sẽ không thay đổi tập con này. đương nhiên. GESU coi như bài lật nói mình muốn dùng cái gì đội hình, ảnh hưởng cũng không lớn. Everton biểu hiện gần nhất vẫn là không sao thế, bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 16, điểm chỉ có hoàn toàn, chỉ dẫn trước giáng cấp khu 3 điểm, đối với cái này mùa hè bỏ ra nhiều tiền như vậy Everton tới nói, thành tích như vậy đương nhiên sẽ rất khiến người ta căm thức. Vì lẽ đó trước bọn họ xào rơi mất Hà Lan huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản, hiện tại bọn họ còn ở tìm kiếm khắp nơi tân huấn luyện viên trưởng, từ Banga An đến Aladin, cùng với Moes, đều là Everton nởi kế tiếp huấn luyện viên trưởng đứng đầu vì lẽ đó điều này cũng làm cho Everton lâm thời huấn luyện viên trưởng David Ngang Tư Opti rất bất mãn, hắn cảm giác mình nên chuyện chính thức. dù sao lại đến lúc mang đội hai trận thi đấu bên trong, hắn dẫn đội một bình một thắng, cũng coi như là ổn định đội bóng trận tuyến. có điều rất hiển nhiên chính là, hắn cũng không phải một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng. ở trận này thi đấu bên trong, G.S.U cũng không có khách khí, tuy rằng tuần này liền muốn ở sân khách khiêu chiến Man City, nhưng mà hắn vẫn như cũ trong trận đấu phái ra phần lớn chủ lực. dù sao bọn họ trước tuần này nghỉ ngơi quá, vào lúc này để bọn họ trước tiên đá đá Everton cũng có thể rất tốt đem tình trạng của bọn họ kích thích ra đến, sau đó có thể càng tốt hơn đi đối phó Man City. Hiện tại Everton, xác thực có thể dùng để kích thích một hồi chủ lực trạng thái. Bọn họ vẫn có rất nhiều xuất sắc cầu thủ, mua hè 140 triệu euro không phải bỏ phí, thủ môn trên hàng hậu vệ Michael Caine. giữa sân mùa giải trước từ MU tiến cử trước tầng cầu thủ Sunderland, Iceland đại thư sỉu họ sườn đường biên lệ động, trên hàng tiền đạo lao tướng Rooney. Những thứ này đều là rất xuất sắc cầu thủ, tuy rằng trong bọn họ có mấy người quá đỉnh cao, có mấy người vẫn không có trưởng thành nhưng là thực lực của bọn họ, nhưng là không thể nghi ngờ. Nắm giữ đám này cầu thủ đánh thành cái này quỷ dáng vẻ, chỉ có thể nói là huấn luyện viên dạy dỗ xảy ra vấn đề. Cố hệ ẩn xa thải sau khi, Nagro Opti mang đội thành tích còn có thể, nhưng là bản thân hắn không cái gì vi vọng, lại không phải cái gì danh xoái, muốn dùng này hai trận thi đấu còn không có trở lại thành tích đến ổn định đội hình, liền có vẻ hơi hồ giỡn, mà dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn ở sân khách đá với Sanghem tần thời điểm đạt được một cái không sai thành tích đến ổn định đội hình, quả thật có chút cả nghĩ quá rồi. Từ góc độ này tới nói, Everton quản lý vẫn là rất tỉnh táo bọn họ vẫn đang tìm kiếm một cái có danh tiếng huấn luyện viên trưởng đến cầm lái, cũng là bởi vì như vậy huấn luyện viên trưởng mới có thể chấn được cầu thủ, mới có thể làm cho bọn họ khỏe mạnh phát huy ra chính mình trình độ. Thế giới này thần thoại là rất ít. Xem năm đó Bostock loại kia lấy đội thanh niên huấn luyện viên thân phận dạy học Rio, sau đó một đường thu được thành tích tốt, vững chắc vị trí của mình ví dụ, tương đương ít ỏi. Di đan toán một cái, nhưng là hắn thành tiểu cầu thủ thời điểm tiếng tâm cũng đã đầy đủ. Ngoài ra, có rất ít huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện viên dạy học đội ngũ, liền có thể lập tức ổn định đội ngũ lòng người cùng tâm tình. Cuộc tranh tài này. Để Everton biết, trên một vòng chúng ta tuy rằng bị bọn họ cùng thành đối thủ bất hòa, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta liền sẽ bị bọn họ ngăn cản. Để Everton biết, cái gì gọi là giải đấu đường kim vô địch. GESú ở lúc trước phòng thay đồ bên trong vùng vẫy nắm đấm hô to, mà sang em tần các cầu thủ cũng đồng dạng cao giọng hò hét, muốn bắt Everton đến tới cờ, dùng càng tốt hơn trạng thái đi đối phó tuần này Man City. Chương 727, kéo dài tính tầm quan trọng chương 727, kéo dài tính tầm quan trọng GESú ở trận này thi đấu bên trong, phái ra phần lớn chủ lực đội hình. Thủ môn là kỳ, hậu vệ Câncelo. Giloy, Zelito, Maduro, giữa sân hai cánh là Vạn Vợ cùng Gulis, trung lộ do dẹt cùng Re vợ hợp tác, tiền đạo vẫn là Đồ Đồ cùng bắt đi. Nay trên căn bản đã là toàn bộ của bọn họ đội hình chủ lực, nhiều nhất một ít vị trí có điều chỉnh nhỏ. Mà Everton đồng dạng phái ra toàn bộ của bọn họ chủ lực. Từ khi ngang tư Lopes tiền nhiệm sau khi, hắn liền đem cổ hệ ản kiên trì 3 năm 2 đội thành bọn họ càng quen thuộc 442, cái này đội trận vẫn là tương đối lập tức rõ ràng, bốn hậu vệ có thể rất tốt bảo vệ hàng phòng thủ, mà cặp tiền đạo cũng là lao tướng Júnior quen thuộc, ở hai tiền đạo vị trí Hắn có thể mang kinh nghiệm của chính mình triệt để phát huy được. Thủ môn Gifford, hậu vệ cánh phải Kenny, hậu vệ cánh trái Burns, trung vệ Cổ Kệ kèm cùng Gia Uy Ee tác, giữa sân hai cánh là sỉ sì cũ họ sân cùng Lennon, trung lộ do Snerderlin cùng Gờ hợp tác, tiền đạo Juni cùng bẻn tiền đạo Mizlat hợp tác. Bộ này đội hình sắc thực thực lực không tầm thường, trên lý thuyết cùng 7 vị trí đầu đội mạnh đối kháng, đều có sức liều mạng, kết quả đánh thành bộ dáng này, cổ hệ ảnh cũng thật là khiến người ta khó có thể nổi bọn. Ở sân bóng hơn 5 vạn tên fan bóng đá tiếng reo bên trong, Southampton cầu thủ từ thi đấu vừa bắt đầu liền khởi sướng mánh liệt tấn công. Everton vương diện tự nhiên là lấy ổn thủ làm chủ, sau đó tùy thời phản kích. bọn họ hàng phòng thủ thực lực cũng không yếu. Mai cổ kệ an là địa phương trung vệ bên trong nhân tài mới xuất hiện, Di Phật cũng là yình lần mới lên cấp cơ môn, hơn nữa giả yẹt cả thực lực như vậy, phái địa phương hậu vệ, bọn họ phòng thủ vẫn là tương đối xuất sắc. thêm vào trước sân có lệ đồng, xìu si họ sần, nhi loại này có thể ở phản kích bên trong chế tạo cơ hội cầu thủ, Everton đánh tới phản kích đến vậy là rất có uy hiếp. nhưng mà sang em các cầu thủ nhưng sẽ không bị loại này chiến thuật cho làm khó, bọn họ có thể nói là nhìn nhiều lắm rồi dưới tình huống như vậy, sao em tần không ngừng khống chế giữa sân, ở rey điều hành bên dưới, bọn họ gắt gao ở giữa sân áp chế đối phương. snyderlin tuy rằng đang không ngừng chạy quấy rầy, nhưng là cũng đã hoàn toàn không có cách nào ngăn cản sao em tần khống chế bóng tấn công. điều này làm cho snyderlin đang giật mình đồng thời cũng cảm thấy xa lạ, chính mình rời đi sao em tần cũng không mấy năm à? hiện tại sao em tần giữa sân năng lực khống chế lại mạnh đến tình trạng này sao? nay cũng thật là một cái khủng bố như vậy sự tình a. trên thực tế, cuộc tranh tài này khống chế bóng tấn công là jesu đặc biệt yêu cầu phải biết lấy sang em tần thực lực, bọn họ có thể dùng các loại biện pháp tới đối For Everton, nhưng mà dùng khống chế bóng, liền đúng là vì đối phó đón lấy một vòng Man City. Man City em hiểu, cũng là khống chế bóng chiến thuật, Guardiola bỏ ra một cái mùa giải thời gian để các cầu thủ quen thuộc chiến thuật của chính mình, sau đó loại bỏ một chút không thích hợp chiến thuật của chính mình, tỉ như trước đội trưởng của e, thêm vào cái này mùa hè bổ sung, Man City không chế bóng chiến thuật, tại đây cái mùa giải rốt cục nên đón quả lớn. Bọn họ dùng khống chế bóng có thể nói là đánh khắp thiên hạ, mặc kệ là ở England, vẫn là ở Champions League trên sàn thi đấu. Bọn họ không chế bóng chiến thuật đều tương đương xuất sắc, mà đồng dạng Am hiểu không chế bóng tấn công Hampton, thì lại muốn ở phương diện này cho Man City một cái đẻ Để Man City biết, ZEUS năm đó không chỉ phá giải Guardiola không chế bóng chiến thuật, còn huấn luyện ra không kém chút nào không chế bóng chiến thuật. Dù sao đồ chơi này vừa không có bản quyền, ai dùng đến được, ai chính là thông sư. Ở Hampton không chế bóng cùng dưới áp chế, Everton có vẻ khó có thể chống đối, bọn họ ở chính mình nửa sân bên trong không ngừng chạy đối kháng, nhưng mà hiệu quả nhưng cũng không là quá tốt. Dù sao không chế bóng tấn công chiến thuật nếu như dựa vào đơn giản chạy liền có thể đối phó lời nói cũng sẽ không trở thành hiện tại đội mạnh lựa chọn hàng đầu năm đó Jesu phá giải Guardiola không chế bóng chiến thuật đó là xây dựng ở tỉ mỉ chiến thuật phối hợp cùng với cầu thủ chấp hành độ trên trên thực tế chiến thuật như vậy phóng tới hiện tại cũng rất khó đối phó Guardiola không chế bóng chiến thuật người ta sẽ tiếp tục tiến bộ Rebornier ở giữa sân sắp xếp là then chốt, nhưng là người dùng một người đi nhìn chăm chú phòng thủ hắn rất khó tập trung hai người trên lời nói những vị trí khác liền sẽ co chống giống, vì lẽ đó chế bóng chiến thuật hiện tại vẫn dùng ngưỡng cửa cũng rất cao, không một hai loại này cấp bậc cầu thủ rất khó đánh ra đến. đương nhiên, còn phải có toàn đội kỹ thuật gốc gác cùng khống chế bóng lan truyền phối hợp thực lực ở nơi đó mới được. Sao thêm tần là không thiếu loại này thực lực ứng, vì lẽ đó đang không ngừng áp chế sau khi, bọn họ liền bắt đầu không ngừng chế tạo uy hiếp. Mạ giờ rất nhanh dựa vào phạt góc sáng tạo một lần sút bóng, hắn lực ép mắt cổ kệ anh hất đầu công môn, đáng tiếc kệ anh quấy giề vẫn là đưa đến tác dụng không nhỏ. Mạ giờ đánh đầu thoáng, cao hơn sáng anh. giờ tiếp nối lắc lắc đầu, sau đó trở về chạy, này hơn một mùa giải tới nay. Hắn ở Southampton đã được tương đối tốt, ở đội tuyển quốc gia cũng đánh tới chủ lực. Đối với 24 tuổi mà gửi dở tới nói, tương lai của hắn có thể nói là hoàn toàn sáng rực. Bỏ qua cơ hội lần này sau khi, Southampton vẫn là tiếp tục khống chế trên sân cục diện. Everton muốn phản kích, nhưng rất nhanh liền bị Southampton chế trụ. Đổi vị đến cánh trái đổ đủ tiếp bóng sau khi đến rồi một cất sút bóng, quả bóng thắng lệch đi xa nhà cột. Nay chân sút bóng đối với đổ đủ tới nói, chỉ có thể coi là một lần làm nóng người. Hắn gần nhất trận nào cũng ra trận, thế nhưng thi đấu trạng thái nhưng càng ngày càng tốt. Tuy rằng hắn mới 20 tuổi, nhưng là ở trên cái mùa giải điều chỉnh cùng thay viên ra trận sau khi, hắn đã càng ngày càng gặp phân phối chính mình thể năng. Vì lẽ đó cái này mùa giải, hắn ra trận rõ ràng có thêm rất nhiều, liên tục ra trận số lần có đủ nhiều, tình trạng của hắn là có thể được đầy đủ kéo dài. Cái này cũng là một chuyện rất trọng yếu, một cái cầu thủ thể năng cho dù tốt, cũng là có hạn độ. Tại hiện tại loại này trên căn bản mỗi 3 ngày thì có một hồi thi đấu tình huống, Nếu như không cố gắng điều chỉnh tình trạng của chính mình, hài lòng phân phối thể năng lời nói, một hai mùa giải hạ xuống, liền đem chính mình trốn thoát Đồ đủ. Đồ đù đúng là một thiên tài. Ở GESU vẫn không có dạy hắn phân chia như thế nào thể năng thời điểm, hắn cũng đã từ từ suy nghĩ ra được. Hắn ở đây trên chạy không tính đặc biệt nhiều lắm, nhưng là mỗi khi cầm bóng thời điểm, hoặc là nói bên mình có tấn công cơ hội thời điểm, hắn liền bắt đầu bạo phát lên. Đây là một loại rất thông minh cách đá, tuy rằng hắn một hồi thi đấu hạ xuống vẫn là gặp chạy lên 3 mét, nhưng là bởi vì nghỉ ngơi một chút ngừng ngừng làm như vậy, liền sẽ để hắn thân thể hao tổn trở nên càng nhỏ hơn. Cũng chính bởi vì phát hiện điều này, Jesu mới gặp gần nhất để hắn trận nào cũng đều ra trận, nhìn hắn có thể hay không đang bảo đảm đi làm suất tình huống cũng có thể thể hiện ra chính mình toàn bộ thực lực. Rất hiển nhiên chính là, Đồ Đủ cũng không có để hắn thất vọng, gần nhất hắn liên tục ra trận, nhưng là vẫn là liên tục ghi bàn. Tuy rằng không có loại kia bạo phát thức một hồi thi đấu tiến vào nở cái bóng thao tác, nhưng là loại này phân phối thể năng cùng trạng thái, liên tục ghi bàn năng lực, đối với một nhánh câu lạc bộ tới nói, lại có vẻ trọng yếu hơn. Chương 728, luôn có người gây sự chương 728, luôn có người gây sự đang dùng một cất sút bóng thành tiểu chính mình làm nóng người sau khi, Đồ Đủ rất nhanh liền bắt đầu chính mình chiến đấu. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 17. Rebuzzer trung lộ cầm bóng, nhìn thấy đối phương ở tập trung nhìn chăm chú phòng thủ chính mình, hắn lập tức đem bóng chuyển cho Bamber, Tiếp theo chính mình trước cám bảo, vợ tâm linh thần hội, nhấc chân liền đem bóng lại lần nữa chuyển đến dưới chân của hắn. Rebuzzer lại lần nữa cầm bóng, lúc này Everton các cầu thủ đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ thì càng thêm nghi mật, nhưng mà Rebuzzer nhưng không có dừng bóng, mà là trực tiếp vừa nhấc chân, đưa ra một cái sắc bén chuyển thẳng. Ở hắn truyền bóng thời điểm, đồ đủ tâm linh thần hội xếp sau xuyên bảo, hoàn mỹ phản biệt bị làm đồ đủ nhận được Rebuzzer truyền bóng thời điểm. Khoảng cách hắn gần nhất đến hậu vệ còn có 2, 3 mét khoảng cách. Đem bóng thoáng điều chỉnh một hồi, đối mặt đúng lúc tấn công đi phọt, Đồ Đủ bình tĩnh đệm bóng một cái góc gần, đi ngã xuống đất chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào lưới cung thành. Trên khán đài lại vang lên hàng em fan bóng đá điên cuồng tiếng reo hò. Bóng vào. Đồ Đủ vì là Southampton mở tỷ số. Hắn mùa giải này thứ 12 cái giải đấu ghi bàn. Đồ Đủ thực sự là Southampton ghi bàn cội nguồn. Chỉ cần hắn ra trận thi đấu, liền toàn bộ đều có ghi bàn. Tuy rằng hắn cái này mùa giải vẫn không có trình diễn quá hay nhưng là loại này kéo dài tính ghi bàn năng lực rất hiển nhiên là càng có giá trị đang giải thích viên hô lớn trong tiếng đồ đú lại lần nữa mở hai tay ra chạy hướng về phía dưới khán đài tiểu tử này chúc mừng tư thế thực sự là nghìn bài một điệu cũng không nói thiết kế một cái xoáy một điểm chúc mừng tư thế jrs -e một bên vỗ tay một bên cười nói quê mùa chúc mừng tư thế nếu như tiếp tục kéo dài cũng là lựa chọn không tồi ngươi suy nghĩ một chút dở cái kia quê mùa chúc mừng động tác bơ neo ly nói bên cạnh các cầu thủ cười ha ha lên sát thực hiện lần chuyển kỳ xạ thủ Ở ghi bàn sau đều là nghìn bài một điệu dơ cao tay phải lên bàn tay chúc mừng, đã sớm không biết bị nổ nước bọt bao nhiêu lần, nhưng là theo hắn vẫn kiên trì như vậy, thế cũng được một cái kinh điển tư thế. Đồ đủ liền như thế vẫn mở hai tay ra chúc mừng xuống, nói không chắc cũng sẽ trở thành kinh điển đây. Đạt được dẫn trước sau khi, Southampton ở đây trên bắt đầu đã được càng thêm thành thạo điêu luyện, mà Everton muốn công đi ra, nhưng sẽ đụng phải khó khăn nhiều hơn. Ở Southampton dưới áp chế, Everton tuy rằng cũng khởi xướng mấy lần tấn công, nhưng không thể sáng tạo ra quá nhiều cơ hội tốt trái lại là sang em tần tấn công mỗi lần đều có thể sáng tạo ra uy hiếp rất lớn đủ đủ ở phút thứ 30 suýt chút nữa mai khai nhị độ hắn nhận được cơ dữ liệu diệu chuyển sau khi ở vùng cấm bên trái lên chân đánh bắn diệt phật miễn cưỡng đem bóng nhào đi ra ngoài cái tên này biểu hiện không tệ à đều là everton tiền bỏ phí nhưng là ta cảm thấy thôi nói tại trên người bị phật tiền có thể không bỏ phí G.E.S.U nói thầm một tiếng hiện tại giờ mi ở liệt thật thủ môn là càng ngày càng nhiều bernell cũng cảm thán một câu lấy vị thuật tuổi hộ khẩu cùng biểu hiện thay đổi quá khứ nhất định sẽ gia nhập liên minh một nhánh đội mạnh, nhưng là hiện tại nhưng chỉ có thể đi kém một bậc Everton, có điều ngấm lại cũng là, hiện tại đỉnh cấp đội bóng cũng không thiếu thủ môn, M.U. có L.G, Arsenal có Seed, Chelsea có Couture, Man City lại có còn vừa có L.G, sao thêm tần cũng có cú lở kỳ cùng mẽn đi hai cái bảo hiểm, cũng là Liverpool mị nồ nẹt thật giống thiếu một chút, có điều hắn trình độ vẫn là có thể. Chỉ ít không hẳn so với FIFA kém, Liverpool muốn bổ sung thủ môn phân đoạn, cũng phải đến mua cái càng tiện dụng mới là tuy rằng thể hiện xuất sắc nhưng là có cái chân lý chính là làm toàn đội đều ở hạ phong thời điểm thủ môn nỗ lực phát huy cũng sẽ không thay đổi quá nhiều chuyện ở hiệp một kết thúc trước Vat đi nhận được đổ đủ phân bóng sau khi quả đón lên chân sút bóng bị đối phương hậu vệ chặn ra đường biên ngang phạt góc zembrujiner mở ra phạt góc zelit ở phía sau điểm bắt đầu cơ môn quả bóng cũng không có đỉnh chính cũng thành bay đến phía sau vừa lúc ở vị trí kia xuyên vào Vat đi không chút khách khí đón bay đến quả bóng chính là một cái xuống đỉnh quả bóng lại lần nữa bay vào không thành bóng vào Vat đi cũng đạt được ghi bàn cái này mùa giải hắn ra trận tương đối nhiều, đi bàn hiệu suất tựa hồ nhưng hạ thấp, nhưng mà hắn ở đây trên chiến thuật tác dụng cùng nghiệp hộ năng lực cũng không thể coi thường. rất nhiều lúc nếu như không phải có hắn ở đây trên, đồ đủ cũng rất khó đánh vào nhiều như vậy đi bàn. đồ đủ vui vẻ ra mặt chạy tới cùng bắt đi ôm ấp, hắn đương nhiên biết cái này hợp tác giá trị. ở đây trên, vắt đi hy sinh rất nhiều, lúc này mới có hắn không ngừng đi bàn. nay không phải ở bề ngoài công lao, nhưng mà đồ đủ nhưng rõ ràng. đặc biệt là ở đội tuyển quốc gia mãnh liệt so sánh sau khi, ở đội tuyển quốc gia, hắn liền đã được rất vất vả, mặc kệ là cùng ken hợp tác vẫn là cùng cái khác tiền đạo tỷ như rất phớt còn có sở tơ linh hợp tác đều không có cùng bắt đi hợp tác như vậy thoải mái bởi vì hắn tập điểm hoặc nhiều hoặc ít tổng hòa mấy người này trung điểm lẫn nhau xung đột tình huống đương nhiên liền không có ở sang em thần đá được như vậy thoải mái hiệp hai bắt đầu sau nhu cầu muốn cứu vãn mặt mũi everton rốt cục đoạt về một phần juni đường biên cầm bóng sau khi đột phá phân bóng đội bị đến trung lộ xỉu của họ sấn tiếp bóng sau khi ở vòng ngoài cấm địa đánh ra một cái siêu phẩm cú lở kỳ cứu thua không kịp nhưng mà cái này ghi bàn cũng vẻn vẻn chỉ là cho everton cứu vãn lại mặt mũi bởi vì ở tại bọn hắn ghi bàn sau khi mấy phút, sau em tần liền lại lần nữa ghi bàn. ai dẹt ở giữa sân đưa ra chuyển thẳng, đồ đủ hướng ngang chạy liên lụy đi rồi một tên trung vệ, vắt đi đúng lúc của lấy, tiếp bóng sau khi ở bên trong vùng cấm lên chân đệm bóng góc xa, quả bóng sát tiệt phật tay bay vào khung thành góc xa. vắt đi mai khai nhị độ, ghi bàn sau vắt đi vung vẩy một hồi nằm đấm, sau đó cười to cùng jessu nhau, hắn này một hai mùa giải tới này, đã rất ít mai khai nhị độ, lần này xem ra trạng thái không sai. hai bóng dẫn trước sau khi, đồ đủ bắt đầu thay đổi người, ạ thay đổi vắt đi, vắt đi cái này mùa giải ra trận càng nhiều. Hơn nữa trên sân tác dụng càng to lớn hơn, một ít mệnh nhọc việc đều là hắn làm, vì lẽ đó cũng cần hào hảo thay phiên đến duy trì tình trạng của hắn. Đồ đủ cũng ở tiếng vỗ tay bên trong bị án và dẹt thay đổi, tuy rằng thay đổi một đôi tiền đạo hợp tác, Southampton tấn công vẫn như cũ tiết tấu không giảm, kết thúc trước, Götze ở bên trong vùng cấm hôn chiến bên trong tìm được một cơ hội, hắn ở bên trong vùng cấm đâm bắn dứt điểm, tỷ số khóa chặt ở 4-1 tiến lên. Southampton ở sân nhà tàn sát Everton. Bọn họ tựa hồ là đang dùng phương thức này đối với Man City thị uy, hỏa quá các người Everton, nhưng là bị chúng ta tiến vào bốn cái bóng. Bình luận viên gây sự bình thường nói, có điều loại này luôn luận trước ngược lại cũng không ít, tỉ như Liverpool bức hòa Southampton sau khi, thì có rất nhiều truyền thông nói Liverpool trước nhưng là không năm bại bởi Man City, điều này giải thích Southampton cùng Man City cũng không cùng đẳng cấp đội bóng. Nói chung, ở các loại nhân tố dưới, vòng kế tiếp Southampton đối với Man City thi đấu, nhất định sẽ chịu đến vô số người quan tâm. Trương 729, đối thủ lớn nhất trương 729, đối thủ lớn nhất trên thực tế, coi như không có ai gây sự, Southampton sân khách khiêu chiến Man City thi đấu, cũng nhất định trở thành trong mắt tất cả mọi người tiêu điểm. Bởi vì cuộc tranh tài này xứng với như vậy tiêu điểm. Tottenham 13 vòng hạ xuống, Southampton 12 tháng mùa bình, Man City 12 tháng ở bình, thành tích như vậy vốn là rất quyết đại. Trưởng chi Man City hiện tại đã duy trì 11 tháng liên tiếp, tính cả các hạng thi đấu thành tích lời nói, nhưng là 17 tháng liên tiếp, trong đó bao quát Champions League bên trong 5 tháng liên tiếp, cùng League Cup bên trong 2 trận thắng lợi. Thành tích như vậy, đương nhiên là tương đương quyết đại, mà Southampton gần nhất nhưng là mất đi bọn họ các hạng thi đấu bên trong thắng liên tiếp ghi chép, Champions League vòng thứ tư bại bởi Roma, League vòng thứ 4 bại bởi Man City. Nhưng là ở tại hắn thi đấu bên trong, bọn họ cũng chính là siêu cúp anh về nanti bại bởi Arsenal, cùng với tốt nhất vòng giải đấu bị Liverpool 3-3 bước hòa mà thôi. Nói chung, hai bên biểu hiện đặt ở toàn bộ châu Âu, đều là tốt nhất. Như vậy một hồi đối kháng, làm sao có khả năng quan tâm độ không đủ? Trên thực tế, ở trên một vòng trước, thì có rất nhiều truyền thông, bắt đầu vì cuộc tranh tài này tạo thế. Sao em tần phương diện đương nhiên phải bảo đảm chính mình đi chép, bọn họ cái này mùa giải ở hướng về giải đấu tam liên quan khởi sướng xuống tích đây là một cái tự trưng bảo vệ trước vô địch ở giờ mi ở list quán quân ở giờ mi ở list thành lập sau khi còn có chelsea làm được quá nhưng là giải đấu tam liên quan nhưng là chỉ có mu làm được quá sao em chỉ có bắt được giải đấu tam liên quan mới có tư cách cùng mu đánh đồng với nhau đối với muốn sáng tạo ra càng vững chắc nhà giàu địa vị sang em tần tới nói bất luận cái nào ghi chép đều là không thể coi thường mà man city nhưng là muốn chứng minh mình đã là nhà giàu tiêu tốn cao nhất vấn luyện biển tiền lương mời đến Guardiola, đương nhiên chính là hướng về phía quán quân đến mà đối với je tới nói khỏe mạnh chen ép một hồi Guardiola, cũng là rất tất yếu một chuyện. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, hiện tại tờ Giờ Mi ở Leeds có khả năng nhất đối với bọn họ chế tạo uy hiếp, còn chính là Guardiola cùng hắn Man City. MU tuy rằng giàu nước đổ đố đổ bách, hơn nữa mời đến Mujino, nhưng là bọn họ tầng quản lý cùng đội chủ lực trong lúc đó đều là gặp có vấn đề, thêm vào nội bộ tình huống quá phức tạp, coi như là Mujino, chỉ sợ cũng rất khó nắm được, thêm vào Ferguson về hưu đau đớn, bọn họ khi tìm thấy cái kế tiếp Ferguson sân trước là rất khó phục hưng, nhưng mà MU tầng quản lý, một mực không cần có cái kế tiếp sân vì lẽ đó theo Zidu, MU muốn cuộc khởi còn phải chờ một quãng thời gian, khoảng thời gian này nói không chắc sẽ rất trường. Liverpool là một cái đối thủ mạnh mẽ, có cờ lốp dạy học, bọn họ cái này mùa giải đã bắt đầu cuộc khởi mạnh mẽ, nhưng mà Liverpool tầm quản lý tài lực có hạn, đối với cờ lốp chống đỡ độ sẽ không quá lớn, dưới tình huống như vậy, Liverpool cũng rất khó bảo toàn năm kéo dài sức chiến đấu, ở vận khí bổ trợ tình huống duy trì mấy năm đỉnh cấp lực cạnh tranh đã cao lắm, đón lấy đều là gặp suy yếu. Arsenal không cần phải nói, Weber đã không quá thích ứng hiện đại bóng đá, mà hắn ấn quá sâu. Tân huấn luyện viên muốn ổn định, cần thời gian rất dài. Chelsea có tiền có người, tân quản lý cũng không quá dính líu đội chủ lực sự tỉnh, nhưng mà bọn họ toàn thể vẫn có chút hỗn loạn, không có cách nào duy trì kéo dài áp lực. Năm đó nếu như Mourinho ở Chelsea trở thành Ferguson như vậy tồn tại, bọn họ có thể còn có thể duy trì lâu dài ổn định lực cạnh tranh, nhưng là hiện tại cũng rất khó khăn. Cho tới hốt vừa, lẽ vì chính là bọn họ vấn đề lớn nhất. Vì lẽ đó mặc kệ từ bất kỳ góc độ đến xem, nắm giữ Guardiola Man City mới là sáng em tần đối thủ lớn nhất bọn họ tầng quản lý có kiên trì, có tiền, không dính líu đội chủ lực sự tình, chuyện này quả thật chính là hoàn mỹ tầng quản lý. Hơn nữa Guardiola cái này định cấp huấn luyện viên trưởng, Man City ở trong khoảng thời gian sau đó, nhất định có thể duy trì thời gian rất lâu lực cạnh tranh. Vì lẽ đó nhất định phải nhằm vào đối thủ như vậy, mới có thể làm cho đội ngũ của chính mình thành tích có càng nhiều bảo đảm. GSU mang đội đi đến Manchester sau khi, cũng không có tiếp nhận quá nhiều phỏng vấn, hắn chỉ là ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên nói rồi hai câu, biểu thị cuộc tranh tài này Sangham vẫn như cũng muốn tận lực giành thắng lợi, cái khác lời nói liền không nói thế nào biết điều đến rối tính rối mù. Gess ú thái độ như vậy, bị Manchester địa phương truyền thông cho rằng là lo lắng thua bóng, vì lẽ đó biết điều. Guardiola cũng không có nhiều tiếp thu phỏng vấn, dù sao đối đầu kẻ địch mạnh, trừ phi là việc muốn làm, không phải vậy đều sẽ lựa chọn biết điều. Mà hắn cách làm như thế ở Manchester địa phương truyền thông xem ra chính là chờ ổn như thường, đại tướng phong độ. Cái này mùa giải Guardiola thí nghiệm qua rất nhiều đội hình, vừa bắt đầu 343, sau đó 442, đến hiện tại 433, nói chung, chiến thuật của bọn họ hạt nhân nhưng không có thay đổi hai cái hậu vệ cánh không ngừng thông qua trước cắm vào tấn công tới trợ giúp giữa sân, ở giữa sân khống chế bóng điều hành bên trong, cho trước sân tiền đạo chế tạo cơ hội. bọn họ trên sân cũng không có tiêu chuẩn trung phòng nhưng là mấy cái tiền đạo kỹ thuật đều rất xuất sắc, thông qua chính mình lan truyền, phối hợp có thể chế tạo ra rất nhiều có uy hiếp tấn công. bọn họ trước sân tổ hợp rất nhiều, có thể sử dụng cầu thủ cũng rất nhiều, ngoại trừ giữa sân Phẹt nán đi nổi nhất định sẽ ra trận, dùng hắn phòng thủ cùng chuyển bóng đến cân bằng giữa sân ở ngoài. cái khác hai cái giữa sân khả năng là gần đầu gẳng cùng Beşiktaş cũng có khả năng là gần đầu gẳng cùng Davitshiba. Tiền đạo khả năng là Agrizo cùng Sật đồng thời ra trận, sau đó phối hợp một cái tiền đạo cánh, cũng có khả năng là Sterling cùng Sañé đồng thời ra trận, trên Agrizo cùng Sật trung gian một. Người ở trong phòng, thậm chí hậu vệ cánh vị trí, ngoại trừ bắt cơ hậu vệ cánh phải vị trí khá là vững chắc ở ngoài, bên trái khả năng mèn đi, cũng khả năng trên nhỏ vĩn, thậm chí còn có khả năng trên dịn trợ cô. Cùng chúng ta mùa giải trước giữa sân như thế, ngoại trừ Re không thể điếu, bất kể người khác là trên cái nào hai cái, hiệu quả đều không khác mấy. Nghe GSU phân tích, Sao hem tần các cầu thủ rồn rập ở đầu, hắn vừa nói như thế, các cầu thủ liền đã hiểu, giải thích ngoại trừ số ít vài tên cầu thủ ở ngoài, Man City đội hình có thể làm được thay phiên một phần cầu thủ, trên thực tế phát huy đều không có ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta phải nhớ kỹ, mặc kệ làm sao biến, bọn họ công phòng thủ cơ sở đều là ở khống chế bóng trên, ở giữa sân cầm bóng, không ngừng lan chuyển, vỡ bỏ trống rông sau khi, dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân đến sáng tạo cơ hội, sau đó đem nắm chặt cơ hội. Bọn họ cầu thủ đều có năng lực như vậy, trên căn bản đều là kỹ thuật xuất sắc lan truyền phối hợp năng lực mạnh mẽ cầu thủ, vì lẽ đó cụ thể chiến thuật không có gì để nói nhiều, cùng bọn họ khỏe mạnh đối kháng một hồi kỹ thuật, để bọn họ biết, cái gì gọi là Southampton không chế bóng. GESU cuối cùng nói, các cầu thủ dồn rập gật đầu, này mấy cái mùa giải tới nay, Southampton đều là dùng không chế bóng cùng lan truyền chiến thuật đánh khắp toàn châu Âu Châu. Dựa vào chính là giữa bọn họ với nhau thành thạo phối hợp, cùng cầu thủ đều có xuất sắc dưới chân kỹ thuật cùng lan truyền năng lực, có cơ sở này, hơn nữa đường biên có xuất sắc đột phá tay, bên trong vùng cấm hữu cơ mẫn đạt được tay, chiến thuật của bọn họ mới có vẻ như vậy khó giải. Hiện tại Man City cũng là như vậy đội bóng, như vậy đương nhiên liền muốn lấy ra chính mình toàn bộ sức mạnh, làm một bộ lớn. Chương 730, Man City toàn thể chương 730, Man City toàn thể ở City sở tại địa ủng, có đầy đủ 53,0000 cổ động viên Manchester City tràn vào tòa này sân bóng, mà còn lại 2000 cái vị trí nhưng là thuộc về đội khách Southampton. Southampton cổ động viên cũng trả giá rất lớn nhiệt tình đến tiến hành trận này sân khách viên trình cùng Man City so ra, số lượng của bọn họ muốn giảm rất nhiều, nhưng mà đấu trí nhưng không kém chút nào. Hai bên fan bóng đá ở trên khán đài hô lớn, Man City màu xanh lam cờ xí cùng Southampton màu đỏ cờ xí, đối chọi gây gắt. Trước đây Southampton áo đấu là đỏ sọc trắng, có điều ở ZSU làm chủ sau khi Southampton áo đấu màu sắc liền càng ngày càng hướng về màu đỏ đi tới. Bởi vì GESU cảm thấy lấy trước áo đấu màu sắc không cái gì đặc sắc, mà là một cái người Trung Quốc, một cách tự nhiên đối với màu đỏ gặp càng có hào cảm, vì lẽ đó Southampton áo đấu màu sắc liền càng ngày càng đỏ, mà đem màu trắng nguyên tố giảm thiểu. Giải bóng đá nước Anh là có đỏ xanh đại chiến truyền thống, màu xanh lam có Man City, Chelsea, Everton, màu đỏ đối ứng với nhau nhưng là M.U, Arsenal cùng Liverpool, Southampton cũng không cùng thành Derby, nhưng mà vào lúc này, trên khán đài lay động thuộc về Southampton màu đỏ cờ xí, thì lại có vẻ cùng Man City màu xanh lam cờ xí bắt đầu đối Hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Guardiola cuộc tranh tài này phái ra hắn gần nhất mấy vòng quen thuộc 4-3-3, thủ môn người bờ ra Joe Ederson, hai cái hậu vệ cánh là Walker cùng David, trung vệ do Kompany cùng Otamendi hợp tác, trung lộ fẻn nán đi nhổ tha sau, ở bên cạnh hắn chính là Götze đồ gặm, nhậm chức công kích giữa sân, ba tên tiền đạo nhưng là Sterling, Agüero cùng Subs. Cái đội hình này trên thực tế cũng có thể xem thành là 4 BC3 cùng Sterling nhậm chức hai bên. Jesusinho phái ra nhưng là hắn cái này mùa giải quen dùng 4 Thủ môn cũ là Kỷ, hai cái hậu vệ cánh cạn sẽ lộ cụm chỉ lẻo, trung vệ Mạ gọi giờ giờ cùng Didier tác, giữa sân hai cánh cầu dữ lịch cùng Zhe Bờ Ziner, chúng lộ cử đi Zhe Dao cùng Philip, tiền đạo vẫn là Đồ đủ cùng bắt đi. Như vậy một bộ đội hình, Southampton rõ ràng là dự định ở đường biên tập trung vào càng nhiều binh lực. Một hồi một hồi thắng được đến không dễ dàng đâu, mỗi cuộc tranh tài đều sẽ có bất ngờ phát sinh. Jesus cùng Guardiola nắm tay thời điểm nói, là không dễ dàng, có điều mỗi khi thắng được một hồi thi đấu, liền sẽ cảm giác mình nỗ lực không có đủ phí. là trả lời nói, Jesus cười gật gù. Loại này cảm giác hắn cũng rất quen thuộc, tuy rằng mỗi một trận khả năng đều thắng được có chút gian nan, song khi thắng được đến sau khi, nhưng gặp cảm thấy rất lớn thỏa mãn. Nay không phải cái gì bắt được tốt vinh dự mới có thể thu được cảm giác thỏa mãn, mà là cơ bản nhất, thắng được một hồi sau cuộc tranh tài cảm giác thỏa mãn. Thật giống như nông dân bà gieo hạt tử, thu hoạch thành quả; công nhân chế tạo vật phẩm, thu hoạch thành phẩm như thế cảm giác thỏa mãn. Chỉ có điều nông dân gieo sau khi, trời thu thường thường đều có thể thu được thu hoạch; công nhân trả giá cũng có thể chuyển hóa thành sản phẩm, nhưng mà đội bóng huấn luyện viên nhưng cũng không là ở trả giá sau khi, nhất định sẽ thu được thành tích bởi vì bóng đá đối kháng bản chất quyết định một hồi thi đấu một hạng thi đấu kẻ thắng chỉ có một cái trở lại vị trí của mình sau khi Jesu bắt đầu suy nghĩ tiếp đó sẽ tao nộ một ít cái gì Guardiola bộ này đội hình là chủ lực của bọn họ đội hình có điều hiển nhiên vẫn không tính là là ra toàn lực chỉ ít trên ghế dự bị còn có sạ nẹe cùng Davisi ba loại này đỉnh cấp hào thủ thành tựu hậu bị duy nhất thiếu hụt khả năng chính là ở Arrijo cùng sật còn có linh đều ra trận sau khi bọn họ trên ghế dự bị đã không có một cái chính tinh tiền đạo sạ mẹ có thể đánh tiền đạo có điều hắn như là một cái tiền đạo cánh Chỉ có điều liền cuộc tranh tài này mà nói, điều này cũng không tính cái gì vấn đề quá lớn. Danilo, Zinchenko, Sertuller, Mangala, Man City hàng phòng thủ hiện tại thật là mạnh, đội hình dự bị cũng là một cái đỉnh cấp hàng phòng thủ. GESU ở trong lòng nghĩ. Có điều xác thực, Guardiola tuy rằng chú trọng tấn công, nhưng mà hắn đối với phòng thủ cũng đồng dạng coi trọng, làm chủ sau khi vài nét bút đồng tiền lớn, rất nhiều đều làn gện ở trên hàng hậu vệ. Em tần hàng phòng thủ hiện tại tuy rằng cũng rất xuất sắc, có điều thay thế bổ sung còn kém một bậc, ngoại trừ tỷ tở thực lực không sai, sau đó trung vệ bố trí rất mạnh ở ngoài, một cái khác hậu vệ cánh vị trí liền có vẻ hơi yếu đi, dẹn kỷ sẵn cũng chính là tờ giờ mi ở lít trung hạ du trình độ, có điều hắn thành thật nghe lời, cam tâm đánh thay thế bổ sung, đồng thời có thể đánh trên hàng hậu vệ sở hữu vị trí, vì lẽ đó cũng coi như là một cái thật thay thế bổ sung. Hiện tại trên hàng hậu vệ tình huống GESU cũng không lo lắng, bốn cái trung vệ hai cái 18 tuổi, còn lại hai cái nhưng là 24 tuổi, cái tuổi này phối hợp Đốn lấy 5 năm sang em tần đều không cần vì trung vệ vấn đề đau đầu, trừ phi hắn bán đi trong đó chí ít hai cái. Hậu vệ cánh thay thế bổ sung thực lực kém một điểm, thế nhưng có bạn vợ có thể trợ giúp lại đây, cũng không có vấn đề gì. Giữa sân có lượng lớn 23-24 tuổi xuất sắc cầu thủ, bọn họ thay phiên ra trận, hiện tại cũng đều rất thỏa mãn, có điều đón lấy không biết gặp có người nào phải đi, đi rồi sau đó lại bổuyết cũng không có vấn đề gì. Trên hàng tiền đạo không cần phải nói, tuổi tác kết cấu hợp lý, còn có vị nỉn sủ cùng điệu gì là loại này lực lượng dự bị, GFF chỉ cần lo lắng dùng như thế nào thật những thiên tài này cầu thủ là được. Ngồi ở trên ghế giáo luyện suy nghĩ lung tung một hồi, GESU bắt đầu đem sự chú ý phóng tới thi đấu bên trong đến. Cuộc tranh tài này, không nghi ngờ chút nào sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Guardiola cùng mình, lần này xem như là lại lần nữa lấy công bằng trạng thái bắt đầu đối kháng. Mặc kệ là đội ngũ của chính mình vẫn là Guardiola đội ngũ, hiện tại đã đạt đến một cái đỉnh cao, vào lúc này giao thủ kết quả, sẽ là tối có tham khảo dưới kết quả. Ở cổ động viên Manchester City tiếng reo hò bên trong, Man City trước tiên mở bóng, trận đấu bắt đầu. Đối với Man City các cầu thủ tới nói, bọn họ đã quen thông qua không ngừng khống chế bóng cùng phối hợp để hoàn thành tấn công, mà cuộc tranh tài này, tựa hồ cũng không ngoại lệ. Bọn họ giữa sân trên thực tế cũng là tác dụng rất rõ ràng, phẹt Nạn đi nổ chủ yếu là phòng thủ, đồng thời hắn một cước ra bóng năng lực cũng tương đương khen chốt, gần đầu gặp nhưng là một cái hậu trường tổ chức cùng trước cắm vào hoàn thành tấn công điểm mấu chốt còn đột phá cùng chuyển bóng, chính là giao cho bẹt Nạt Đồ Siva. Vì lẽ đó B Siva vị trí kỳ thực là rất hoạt, hắn ở trước sân mỗi cái vị trí tiếp bóng đột phá chuyền bóng, cho phía trước ba tên tiền đạo chế tạo cơ hội. Aguiro cùng sát đều xem như là loại kia sát thủ, Sertling lại có cầm bóng đột phá năng lực, như vậy hàng tiền đạo tổ hợp cũng đều có thể bất cứ lúc nào lùi lại tiếp ứng, thành tựu tiền đạo, dưới chân của bọn họ kỹ thuật cùng chuyển bóng năng lực đều không thiếu thốn. Thêm vào hai cái hậu vệ cánh tích cực tiếp ứng cùng chuyển bóng, Man City cái này mùa giải tấn công tương đương toàn diện, hoặc là nói, bọn họ có thể không ngừng thông qua lan truyền đến tìm cơ hội, sau đó có rất nhiều tấn công cùng rất điểm phương thức. Tuy rằng chủ yếu ghi bàn vẫn là ba cái tiền đạo tiến vào, nhưng là những người khác đạt được số lần, nhưng cũng không tính thiếu. Chương 731 Sao em tận lợi thật chương 731, sao em tận lợi thật toàn trưởng thi đấu cước thứ nhất xuất bóng, chứng minh điều này. Đang không ngừng lan truyền sau khi giật lôi ra vùng cấm tiếp bóng, vợ từ phía sau ép tới, không muốn để cho hắn thuận lợi xoay người, nhưng mà Rigor nhưng không có xoay người, mà là nhấc chân liền đem bóng làm trở lại. Mặc kệ là hắn hay là Arizzo, tuy rằng đều có chút tiếp cận thuần xạ thủ ý tứ, nhưng mà cũng có rất xuất sắc trùng phong kỹ xảo. Giật truyền về bóng rơi xuống trước cắm vào đผ่น dưới chân, đẹo phỉn thoáng điều chỉnh một hồi, đột nhiên lên chân xuất xa này chân sút bóng đánh cho tương đương đột nhiên, nhưng mà cự lở kỳ chạm bị rất tốt, bay người đem bóng nhào vào dưới thân. được. Man City tới thì có một cướp sút bóng. hiện trường bình luận viên cao giọng hô lên. trên khán đài đám cổ động viên Manchester City cũng là một trận cổ vũ. đến tiên chúng ta tấn công. Cú lở kỳ hô một cổ họng, sau đó tay ném bóng phát động tấn công. sao thêm tấn tấn công, đánh cho cũng rất ổn. bọn họ đồng dạng là từ hậu trường bắt đầu chuyển bóng. ở Man City bước cấp bên dưới, vẫn như cũng bình tĩnh đem bóng chuyển đến giữa sân. Reba Junior cầm bóng sau khi đối mặt pẹt đi nổ phòng thủ hắn cũng không có mạnh mẽ đột phá mà là đem bóng giao cho đội vị đến cánh phải dép to, dép to về phía trước chuyến một bước, sau đó lên chân chuyển vào trong, quả bóng bay vào bùng cấm, đủ đủ trước cắm vào dự định cướp điểm. otamendi theo sát ở bên cạnh hắn, để hắn đâm bắn chậm một bước, không thể đủ. tới quả bóng, nhìn thấy lần này thành công phòng thủ, đám cổ động viên manchester city lại lần nữa lớn tiếng hoan hô lên, bắt đầu vỗ tay đối với otamendi biểu thị tán thưởng. man city bộ này thủ phát bên trong, trước sau em tẩn cầu thủ cũng là không ít. otamendi gần đầu gặn, còn có mắc nhưng là jesu vẫn muốn mua nhưng cảm thấy đến quá đắt có chút không cam lòng mua cầu thủ. Có điều gì eu qua nhiều năm như thế đã sớm đem sang em mở thành châu Âu đại lục to lớn nhất hai điểm. Hắn xuất phẩm không riêng trải rộng dờ giờ mi ở list còn có thể trải rộng toàn bộ châu Âu đại lục đây. La Liga hắn xuất phẩm nhiều nhất, Bundesliga cùng Cji a ít một chút. Có điều cũng có đại khái cũng chỉ có đồng dạng là cầu thủ nhà cung cấp liga một không có hắn xuất phẩm. Có điều hắn từ liga một đúng là đảo không ít bán thành phẩm. ở cổ động viên Manchester City tiếng vỗ tay bên trong đồ đủ nhưng quyết định cho đối phương một cái đắt đẽ. Southampton tấn công cũng không có kết thúc, Đồ Đủ không thể bắt được bóng, bị Garcia Lis bắt được, sau đó lựa chọn khác chuyển về, Southampton từ giữa sân lại lần nữa triển khai tấn công. Qua lại chuyển mấy chân sau khi, Zheber Júnior ở cánh phải cầm bóng, sau đó đưa ra một cái chuyển vào trong, hắn chuyển vào trong độ chuẩn xác liền so với Zhe tao muốn cao rất nhiều, Đồ Đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi Otamendi phòng thủ, sau đó đón rơi xuống quả bóng chính là một cái hất đầu công môn. Cũng còn tốt con Ani đúng lúc giam giữ, dùng thân thể đem hắn hất đầu công môn cho cản lại. Nguy hiểm thật. Đồ Đủ lại hoàn thành rồi một lần sút bóng. Nếu không là Company đúng lúc giam giữ lời nói, cái này khoảng cách gần đánh đầu gặp có uy hiếp rất lớn. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, đồ đủ thở dài, Company không thẹn là Man City đội trưởng, đỉnh cấp trung bệ, tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng là lần này giam giữ, sắp thực thể hiện ra tương đương xuất sắc trình độ. Có điều hậu vệ chính là như vậy, biểu hiện cho dù tốt, một lần không chịu nổi, tiền đạo liền sẽ trở thành anh hùng. Chờ xem, luôn có cơ hội. GESU ở trong lòng yên lặng nghĩ bị sang em tần liên tục đến rồi hai lần tấn công sau khi Man City cũng bắt đầu khởi xướng tấn công bọn họ kỹ thuật cùng phối hợp lẫn nhau tự nhiên không có vấn đề gì ở đem bóng chuyển đến trước sân sau khi bọn họ ngay ở trước sân đánh ra liên tục một cước ra bóng phối hợp trước cắm vào gần đầu gẳng đem bóng phân cho B席巴 B席巴 dân bóng lay động sau đó chuyển cho đường biên sở Tư Linh, sở Linh làm ra một bộ mạnh mẽ hơn đột phá dáng vẻ nhưng đem bóng nhét vào bên trong vùng cấm rời bỏ rơi đem bỏ bóng cho phía sau Arrijo tiếp bóng liền chuẩn bị sút bóng mà gối giờ tích cực ra chân đem bóng vừa vặn cản đi ra ngoài. Quả bóng bay ra vùng cấm, theo vào phe Napoli đổi tới chính là một cất sút xa, quả bóng cao hơn sang ngang. Man City này một làn sóng tấn công cũng tương đương có áp chế lực. Bình luận viên đột nhiên cả kinh hô, cũng không phải hắn chưa từng thấy quen mặt, mà là sang em tần cùng Man City này một làn sóng người tới ta đi tấn công, mỗi lần kỳ thực đều có vẻ rất có uy hiếp, chỉ có điều ở hai bên vững chắc phòng thủ trước mặt, không thể tạo thành chân chính uy hiếp mà thôi. Trên thực tế cũng sát thực như vậy, này hai đội bóng tấn công đều tương đương kích thích. Sau đó sang em tần khởi xướng một lần tấn công, phí liềm sút xa đánh vào đối phương hậu vệ trên người bay ra đường biên ngang. Sao em tần thu được phạt góc? Rebejiner đem bóng mở ra phía trước, vắt đi phía trước đánh đầu truyền ngang. Quả bóng bay đến trung lộ, Diogo nhảy lấy đà. ở Compani quay giày dưới lại lần nữa đánh đầu truyền ngang, đem bóng đẩy đến phía sau. phía sau theo vào mạ gổi giờ đón rơi xuống quả bóng trực tiếp hất đầu công môn. ở cổ động viên Manchester City ánh mắt tuyệt vọng bên trong, quả bóng lướt qua hệ đỡ sân tay, nhưng mà tầng tầng đánh vào trên sáng ngang. đã cổ động viên Manchester City phát sinh vui mừng tiếng thở dài, nhưng mà Man City các cầu thủ nhưng không có vì vậy chịu đến cái gì ảnh hưởng, bọn họ cấp tốc liền phát động phản kích đã đến vòng ngoài cấm địa quả bóng bị gỡ đầu găng bắt được, hắn lập tức đem bóng chuyển đến trước sân. Agüero cầm bóng xoay người đưa ra chuyển chéo. Sertorlinh tiếp bóng sau khi bắt đầu cao tốc đột phá, ở cản sẽ lộ dây dưa dưới, Sertorlinh vẫn như cũ đột phá ra một cái chỗ trống, tránh ra góc độ sau khi, Sở Tơ Linh ở vùng cấm biên giới lên chân sút mạnh. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành, Cú Lò Kỳ làm ra một lần đặc sắc cứu thua, bay người đổ người, đem bóng cho cản đi ra ngoài. Cú Kỳ đập ra đi quả bóng bay trở về bên trong vùng cấm, rất cùng về phòng thủ chỉ lẹo đồng thời đánh về phía quả bóng cuối cùng vẫn là sật rành trước một bước, ngã xuống đất đập bắn. nhưng mà Cú lở kỳ lại lần nữa làm ra cứu thua. hắn nằm trên mặt đất cấp tốc đứng dậy, sau đó sẽ thứ một cái đổ người, đem bóng cản một hồi sau khi gắt gao đặt ở dưới thân, đặc sắc cứu thua. Cú lở kỳ hai lần nào, hung gazi thủ môn thể hiện ra hắn trình độ, không thể không nói, năm gần đây đông âu ra rất nhiều xuất sắc thủ môn à, chỉ là sở liền ra ổ lập cùng hẹn đỡ nổ vì hai cái đỉnh cấp thủ môn, còn có hung gazi Cú lở kỳ đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, sau em tần các cầu thủ dồn dập đi đến chúc mừng cù lở kỳ này liên tiếp hai lần nào, giá trị quả thực so với được với một cái đi bàn. Trên thực tế cũng là như vậy, ngăn cản đối phương một cái đi bàn, không phải tương đương với chính mình tiến vào một cái. Tại đây dạng ten chốt thi đấu bên trong, thủ môn có như vậy thần dũng Văn Huy, bản thân liền là một cái đáng giá cao hơn sự tình. Nay đủ để chứng minh, sao em tần toàn thể trạng thái, xác thực rất tốt, đối với trận này trọng yếu thi đấu, mặc kệ là cái gì cầu thủ, cũng đã đem chính mình trạng thái tăng lên tới tốt nhất mức độ. Các đôi này cuộc tranh tài này tôi nói, đương nhiên là một cái lợi tốt. Trên 732, phong thủ đều rất mạnh chương 732. Phòng thủ đều rất mạnh trên sân bóng, này tiêu đối phương trưởng cũng không phải một cái thái độ bình thường. Tuy rằng rất nhiều lúc một bên bỏ qua một cái cơ hội tốt sau khi trạng thái gặp rơi vào thung lũng, nhưng là cũng đồng dạng có rất nhiều thời điểm một phương bỏ qua một cái cơ hội tốt sau khi trái lại càng ngày càng hăng hái, đem đối phương tiếp tục để lên đánh. Cái này cũng là bóng đá sự không chắc chắn một trong, có rất ít quy luật gì đó có thể tìm kiếm, coi như có một ít quy luật cũng là không xác định. Bất quá lần này Man City -si ở bỏ qua như thế một cái cơ hội tuyệt hảo sau khi xác thực bắt đầu rơi vào một cái nho nhỏ thung lũng. Man City Southampton các cầu thủ phản ứng đều là rất mẻ bén, bọn họ cấp tốc liền lại lần nữa khởi xướng tấn công, sau đó áp chế lại Man City. Điều này làm cho cổ động viên Manchester City đều có chút trợn mắt ngất ngụm. Southampton tại đây một làn sóng tấn công bên trong, xem như là vững vàng áp chế lại Man City. Bọn họ không ngừng ở giữa sân đến truyền về đệ, đồ đủ cùng bắt đi cũng không ngừng lùi lại tiếp ứng, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Trường không lấy giữa sân, sau đó tìm cơ hội, ở Man City bất cứ cùng đối kháng bên dưới, bọn họ vẫn như cũ rất tốt khống chế lại quả bóng, không ngừng chế tạo cơ hội cái này cũng là một cái chuyện rất không dễ dàng. Guardiola tiên phong không chỉ có riêng là khống chế bóng, đỡ nhẹ sình tầm cao cùng áp suất đối phương tấn công không gian đồng dạng là hắn nắm hiểu. tại đây dạng bước cướp bên dưới, sao tần vẫn có thể bước vàng khống chế lại giữa sân cục diện. bọn họ trả giá tâm huyết tương tự làm người ta giật mình. không ngừng lan truyền bên trong, Man City hàng phòng thủ rốt cục lộ ra kẽ hở. Đồ Đô lùi lại cầm bóng, sau đó mạnh mẽ xoay người. ở Man City các hậu vệ cho rằng hắn dự định mạnh mẽ đột phá thời điểm. đồ đủ nhưng đem bóng truyền ra ngoài, quả bóng bay đến bên ngoài vùng tấm bên trái có dư dưới, dưới chân. Gödelis dẫn bóng giả bộ suốt xa, nhưng là hướng ngang dẫn theo một bước, bỏ qua rồi bắt cơn phòng thủ. ở hắn lại lần nữa cuốn lấy đến trước, Gödelis quả đoán lên chân phải suốt bóng. Này không phải một cước đánh góc xa suốt xa, mà là trực tiếp đánh suốt bóng môn góc gần. quả bóng gào thét bay về phía không thành góc gần, Gödelis này chân suốt bóng còn rất điếm túi sát mặt đất đan đánh. quả bóng từ Otamendi dưới chân bay qua, cấp tốc bay về phía không thành. Henderson vừa bắt đầu chỉ để phòng Gödelis đánh góc xa, chờ hắn phản ứng đến đây là một cái đối với góc gần bóng thời điểm, lại làm ra phản ứng, đã có chút không kịp khi hắn làm ra cứu đua trên không trung dối dài cánh tay của chính mình thời điểm quả bóng cũng đã bay vào tiểu vùng cấm mà khi hắn thân thể mới vừa giãn ra thời điểm quả bóng cũng đã từ hắn tay trước bay vào khung thành góc chết làm lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run rẩy thời điểm toàn bộ city sở tại địa ủng bắt đầu trở nên yên lặng như tờ godly vung vẩy một hồi nằm đấm sau đó mở hai tay ra chạy ra ngoài vọt tới đội khách dưới khán đài bắt đầu quay về trên khán đài vung vẩy nổi lên nằm đấm bóng vào. godly sắc sát xuất xa hắn đầu tiên là thoáng qua marker sau đó bắn ra một cái ép sát mặt đất bóng Eder sân tuy rằng làm ra cứu thua, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. Goretzki cái này mùa giải thay thế được chính là Coutinho vị trí, hắn cùng Coutinho đặc điểm cũng không chọn vẹn tương đồng, cũng đã rất tốt trở thành Samem tần tấn công một phần tử. Bình luận viên cao giọng khích lệ Goretzki cái này đi bàn, này chân ép sát mặt đất chém sắc thử hoàn thành đến phi thường đặc sắc. đương nhiên, trước Samem tần lan truyền cũng rất kén chốt. Bọn họ lan truyền kéo dài Man City vào ngoài cấm địa phòng thủ, mà đố đủ lùi lại thì lại hấp dẫn phe nán để nổ cùng hai người sự chú ý. Sau đó hắn đúng lúc phân bóng sau khi. Gareth cũng chỉ cần đối phó bất hơn nữa ở tránh ra sút bóng chống rông sau khi có thể đúng lúc giam giữ Coman, cũng không ở vị trí của mình. Đây chính là toàn thể tấn công uy hiểm, tuyệt không là dựa vào một cái nào đó cá nhân xuất sắc phát huy liền có thể làm được. đương nhiên, Gareth cá nhân biểu hiện cũng tương tự rất trọng yếu. JES ú vung vẩy một hồi nằm đấm, đội ngũ của hắn trạng thái rất tốt, hơn nữa trên phương diện chiến thuật cũng không có rơi vào hạ phòng. Guardiola dạy Jose ra Man City, cố nhiên ở tấn công trên có xuất sắc thực lực, cũng cực kỳ am hiểu không chế bóng, nhưng là cùng hắn dạy Jose ra sao hiểm tận hay là muốn thoáng kém một chút cái gì? Sao em tần đám người này cùng nhau đá bóng thời gian? Hay là muốn lâu một chút? Điều này cũng làm cho thành lúc này ưu thế của bọn họ bị trí. Gadiola nhưng là lắc lắc đầu, cái này mất bóng không có lời nào để nói. Có điều các cầu thủ tâm thái không bị ảnh hưởng mới là quan trọng nhất. Hắn tin tưởng đám này cầu thủ sẽ không yếu đốt như vậy. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Man City quả nhiên bắt đầu khởi sướng phản kích, bọn họ xác thực không yếu đốt như vậy. Một lần nữa mở bóng sau khi không lâu, Man City phát động tấn công, dẫn lùi lại cầm bóng sau khi bắt đầu đột phá sau đó đem bóng phân cho trước cấm vào gần đầu g gần đầu g nhất chân chuyển ngang, theo vào Béziers và ở chấm phạt đến phụ cận không giữ bóng trực tiếp xuất bóng, cú lỡ kỳ lại lần nữa làm ra đặc sắc cứu thua, đem bóng đập ra đường biên ngang. Man City mở ra chiến thuật phạt góc, BC và đem bóng bấm bóng đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào kiến tạo Otamendi ở điểm ở giày dưới tuy rằng đẩy đến bóng, nhưng mà đem bóng đỉnh cao. Mấy phút sau khi, Man City tấn công quay đầu trở lại, ở cánh phải, BC và cùng cơ liên tục chuyển bóng phối hợp, sau đó đem bóng chuyển cho Sterling, Sterling đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Mà rồi giờ đưa chân đem bóng phá hoại, Agüero lùi lại khống chế lại bóng, sau đó quả đoán xoay người sút bóng, bị bọc lót Blockridge dùng thân thể đem bóng cản đi ra ngoài, theo vào gần đầu gọng đá bồi, quả bóng đánh trúng rồi mép lưới. Phản kích, đem bọn họ đánh trở lại. Jesus ở đây dưới hô lên, vừa nãy Man City để lên sang Southampton đầy đủ đánh 10 phút, tình huống như vậy có thể không đúng, đến phản kích mới được. Southampton cấp tốc khởi xướng một lần phản kích, Gvardiol đem bóng chuyển cho trước cắm vào Chí Chí dẫn bóng dọc theo cánh trái mạnh mẽ đột phá, cắt vào vùng cấm hậu quả đoạn lên chân sút bóng, quả bóng bị hệ đỡ sần bay người chặn ra đường biên ngang sau đó cái này phạt góc sang em thần lại sáng tạo một lần có uy hiếp tấn công hai tên trung vệ lại lần nữa liên thủ hoàn thành tấn công nhận được rê bờ juiner mở ra phạt góc sau khi Mạng matt Giờ ở phía trước đánh đầu chuyển ngang phía sau theo vào gì cờ cấp điểm để bóng lại bị penna đi nổ quấy giày một hồi quả bóng cao hơn sáng ngang gadio là coi trọng phòng thủ ở hàng phòng thủ trên tiền có thể không bỏ phí jesu cảm thán một tiếng có điều cũng là bọn họ cái phòng tuyến này hầu như đều trị 200 triệu còn anh lúc đó liền bỏ ra hai người bọn họ ngàn nhiều bạn Hiện tại mất cơn 50 triệu, Otamendi cũng là cái giá này, thêm vào trên ghế dự bị sở tôn nở đồng dạng giá trị bản thân tiếp cận 50 triệu, mẹ đi giá trị bản thân hơn 40 triệu. Man City ở phía sau hàng phòng thủ trên dùng tiền, có thể không có chút nào so với ở giữa sân cùng trên hàng tiền đạo dùng tiền thiếu. Cũng còn tốt chúng ta phòng thủ cũng không kém. Jesus ở trong lòng nghĩ, bởi vì Real dù sao quá tuổi trẻ, vì lẽ đó dữ gần như bị đỡ thẳng, hiện tại sang em tần ba cái trung vệ tùy tiện trên hai cái, phối hợp đều không khác mấy, có chiều cao có tốc độ, tuy rằng cái này mùa giải bọn họ mất bóng vẫn là không ít nhưng là toàn thể phòng thủ thực lực, sát thực xuất sắc rất nhiều. Chương 733, cần gắng giữ tỉnh táo chương 733, cần gắng giữ tỉnh táo hai bên ở đây trên dây dưa, vẫn kéo dài đến hiệp 1 phút thứ 40. Man City lấy tấn công làm chủ, nhưng mà Southampton tấn công cũng tương tự rất sắc bén, hai bên đều ở giữa sân không ngừng khởi sướng tấn công, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Man City muốn xem bằng, Southampton cũng muốn tiếp tục mở rộng điểm số, dù sao tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong, một cái ghi bàn dẫn trước, sát thực không tính cái gì. Company ăn được toàn trường thi đấu trở thứ nhất thẻ vàng, hắn dẹp đi đột phá đồ đủ. Sahem thu được một cái khoảng cách không thành 26m xa đá phạt trực tiếp, đổ đủ cùng Zhe Bở đồng thời đứng ở bóng trước, nhưng mà Zhe Bở đá ra đường vòng cùng bóng tuy rằng lướt qua bước từ người, nhưng tốc độ thoáng chậm một chút, vị hệ đỡ sẵn bay người đem bóng đập ra. Hiệp một còn lại mấy phút bên trong, Man City thế tiến công chiếm cứ ưu thế, nhưng mà Sahem Tần phòng thủ, nhưng thủ đến tương đương vững chắc, Otamendi ở một lần phạt góc thời điểm đều cướp được đệ nhất điểm đến, nhưng mà mà gửi giờ đúng lúc phải dậy, để hắn đem bóng cho đỉnh cao. Lần này sút bóng, cũng là toàn bộ hiệp một thi đấu, cuối cùng một lần sút bóng Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, sao Hampton các cầu thủ đối lập ung dung rơi xuống tràng, mà Man City các cầu thủ vẻ mặt thì lại tương đối nghiêm túc. Hiệp một hai bên phát huy kỳ thực là kẻ tám lạng người nửa cần, nhưng mà sao Hampton nhưng nắm lấy cơ hội tiến vào một cái bóng, bọn họ không có thể đi vào bóng, này bản thân tự hồi liền giải thích cái gì? Chẳng lẽ còn là muốn bại bởi sao Hampton? Cái này mùa giải tốt như vậy bắt đầu, vẫn là không lấy được giải đấu quán quân. Phải biết Man City lần trước bắt được giải đấu quán quân, vẫn là sao Em tiến vào tờ Giờ Mi ở lít cái thứ nhất mùa giải, cái kia mùa giải ở Man City xuất linh dưới, bọn họ thời khắc cuối cùng bắt được giải đấu quán quân, áp chế lại M.U. mà người thứ ba, nhưng là sao Em tần. Hiện tại đây, còn muốn tao nộ cục diện như thế sao? Vậy cũng thật là khiến người ta quá khó tiếp thu rồi. Hiệp một chúng ta biểu hiện rất tốt. Ở phòng thay đồ bên trong, Guardiola nhưng là nói như vậy một câu nhìn mặt tướng mạo thứ các cầu thủ, Guardiola nở đủ cười. Đừng xem chúng ta là hậu, nhưng là lê vớm quản là biểu hiện vẫn là tình cảnh trên. Chúng ta đều không có ở hạ phòng, cùng sang em tần so ra, giữa chúng ta phát huy cũng chính là gần như. Mọi người cảm thấy đúng hay không? Man City các cầu thủ suy nghĩ một chút, sau đó rồn dập gật gật đầu. Sát thực, lên sân mặc kệ là tình cảnh, vẫn là sáng tạo cơ hội. Hai bên đều chỉ có thể nói là gần như, đều có cơ hội rất tốt, cũng đều làm ra rất tốt phòng thủ. Có điều sang em tần bận khí cùng phát huy thoáng khá một chút, nắm lấy cơ hội lần này. Vì lẽ đó chúng ta không cần có cái gì lo lắng. Hiệp hai tiếp tục như vậy đi làm, đi bàn, sớm muộn là sẽ đến. Chiến thuật của chúng ta không thành vấn đề, sao em tần cùng chiến thuật của chúng ta phát huy cũng chính là cùng một trình độ. Chúng ta chỉ cần tận lực làm được tốt nhất, vậy là được. Mùa giải tranh cướp là một cái quá trình dài dang dặc, một hồi thi đấu không thể giải thích cái gì. Chúng ta chỉ cần ở những cái khác đội ngũ trên người bắt được đầy đủ điểm, vậy là được. Guardiola nói tiếp. Các cầu thủ rồn rập gật đầu. Guardiola lời này có thể nói là đã đem nên nói toàn bộ đều nói rồi, bọn họ lại xoan xuyệt, liền không ý nghĩa gì. Tại đây dạng thi đấu bên trong. Vận khí sắt thực rất trọng yếu, nhưng mà chỉ cần mình phát huy đến đầy đủ xuất sắc, đều là có thể bù đắp vận khí không đủ. Hơn nữa bởi vì vận khí thua, cũng không có gì đáng lo lắng. mà sau thắng trở về, vậy thì đúng rồi. Ở Man City các cầu thủ tâm tình khôi phục thời điểm. Di nhưng là ở để hắn các cầu thủ đồng dạng đem tâm tình vững vàng hạ xuống. Biết được hiệp một dẫn trước cũng không phải bọn họ biểu hiện áp chế lại đối thủ, mà là đối thủ biểu hiện cũng không phải như vậy xuất sắc. Nhớ kỹ, chúng ta ở trong khoảng thời gian sau đó sẽ gặp phải càng nhiều thử thách, vì lẽ đó ở bất kỳ thời điểm đều muốn kiên trì. Giải đấu là một cái giải đằng đắng cạnh tranh quá trình, đối thủ của chúng ta rất mạnh mẽ, coi như chúng ta trận này thắng bọn họ hoặc là bại bởi bọn họ, đều sẽ không đối với cái này mùa giải kết quả cuối cùng tạo thành đặc biệt lớn ảnh hưởng, hiểu chưa? Cái này mùa giải, chúng ta sẽ cùng bọn họ có kéo dài mà dài lâu cạnh tranh, thật giống như mùa giải trước chúng ta là làm sao áp chế Chelsea như thế. Mãi cho đến cuối cùng, mới phải xuất hiện kết quả, vì lẽ đó ở bất kỳ thời điểm, đều muốn gắng giữ tỉnh táo, hiểu chưa? Các cầu thủ rồn rập gật đầu. GESU nắm lấy cái mùa giải cho Chelsea Nail ví dụ, vậy thì rất rõ ràng, mùa giải trước Chelsea cũng là cùng Southampton dây dưa đến cuối cùng mới thua một phần mà thôi, nếu không là chính Southampton biểu hiện cứng chắc lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Chelsea đem quán quân cho cấp đi. Xem 15 16 mùa giải như vậy, ở bắt đầu mấy vòng thích hứng sau khi, Southampton hay dùng một làn sóng 17 tháng liên tiếp trực tiếp đặt bước vị trí quán quân, chuyện như vậy cũng sẽ rất hiếm thấy, bởi vì giờ mi ở lít lực cạnh tranh, gặp càng lúc càng lớn. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị hiệp hai thi đấu đi. GESU bung vậy một hồi cánh tay đối với rất nhiều trung lập fan bóng đá tới nói hiệp 1-0 kỳ thực cũng không tính đã nghiền tuy rằng trên sân tiết tấu rất nhanh hai bên cũng đều thể hiện ra rất xuất sắc thực lực nhưng mà chỉ có một cái ghi bàn sát thực có vẻ không rất đã biển đương nhiên sao em tần cùng Man City các cầu thủ sẽ không quan tâm điểm này bọn họ muốn chính là một cái kết quả tốt mà không riêng là ở đây thượng biểu hiện ra cái gì biểu diễn đi ra lại nói biểu hiện của bọn họ cũng không kém trên sân đặc sắc màn ảnh cũng tương tự rất nhiều đơn giản chính là ghi bàn ít một chút mà thôi làm hiệp 2 sau khi bắt đầu. Man City đầu tiên là chống lại rồi Sanghamton một lần tấn công, sau đó liền bắt đầu khởi xướng phản kích. Ồ, oh, bọn họ đã được rất kiên trì a. GES ở trong lòng lẩm bẩm một câu, vốn là hắn còn hy vọng Man City phương diện có thể ở hiệp hai nôn nóng một điểm, lời nói như vậy, Sanghamton tỷ lệ thắng liền sẽ có vẻ cao hơn một chút. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Man City hiện tại xác thực đã rất thành thục, bọn họ đội hình với tác kết cấu muốn càng hợp lý một ít, không giống Sanghamton càng trẻ trung hóa. Vì lẽ đó về tâm tính, bọn họ đương nhiên cũng sẽ có vẻ càng thêm thành thục một điểm. Gadio la giữa sân cường điệu sau khi bọn họ lập tức liền duy trì tâm thái ôn hòa mà như vậy ôn hòa tâm thái thì lại đối với bọn họ tấn công là có trợ giúp trước sau không chế bóng tấn công chiến thuật liền cần duy trì càng nhiều bình tĩnh tâm thái mà khá là trùng hợp một chuyện chính là Man City tấn công ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau không lâu liền đạt được cực kỳ uy hoàng thành cửu Sertorling đổi vị đến cánh trái dẫn bóng đột phá sau đó bị cản sẽ lồ đẩy ngã cản sẽ lồ cái này phạm vi cũng rất đúng lúc dù sao để Sertorling nắm lấy cơ hội lời nói đột phá đến càng thâm nhập địa phương uy hiếp thì càng lớn C3 mở ra đá phạt. Quả bóng bay đến phía trước, Aguero ngư dừa sung đỉnh, hất đầu công môn. Di vừa miễn cưỡng máy giày một hồi, sau đó quả bóng đánh vào trên sàng ngang đạn về vùng cấm. Mandu giờ cùng rẻ sụt cùng chiến đấu cái này điểm đến. Kết quả hai người ai cũng không thể đủ tới cái này bóng. Sir linh ở bên trong vùng cấm xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, một cái nhẹ nhàng đâm bắn. Trương 734, hai bên dần vào cảnh đẹp Trương 734, hai bên dần vào cảnh đẹp bóng bảo. Sir đã đá bồi. Một, một bình. Hiệp 2 bắt đầu sau vẹn vẹn 2 phút, Man City liền dựa vào một cái đá phạt san bằng tỷ số cái này ghi bàn Man City vận khí không tệ. Aguero đánh đầu đang quấy rầy dưới không thể đỉnh vào không thành. Sợ tơ linh nhưng vẫn là bắt lấy đá bồi cơ hội. Đón lấy cuộc tranh tài này gặp làm sao tiến hành? Để chúng ta mọi mắt mong chờ. Hiện tại thi đấu tiến vào thế hòa, có thể đón lấy thi đấu gặp càng thêm đặc sắc. Các đường bình luận viên bắt đầu dồn dập biểu đạt chính mình ý kiến, phần lớn bình luận viên đều cảm thấy thôi. Theo thi đấu tiến vào thế hòa, đón lấy thi đấu nên càng thêm kịch liệt một điểm. Sự tiến triển của tình hình thật giống cũng sát thực như vậy. San bằng điểm số sau khi Man City trên dưới sĩ khí đại trấn, ở một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ cấp tốc bắt đầu bước trước, sau đó bắt được khống chế bóng quyền, bắt đầu tiếp tục khởi sướng tấn công nhanh. 2 phút sau khi, bọn họ liền lại lần nữa sáng tạo một lần có uy hiếp tấn công, ở liên tục lan truyền sau khi, Gần đầu gặm vùng tấm đỉnh bóng cùng một vùng tiếp bóng, sau đó đưa ra một cái đẹp đẽ cho Khe, giữa phản biệt vị thành công đột nhập vùng cấm, chân phải đẹp bóng không thành góc xa, ở hắn sút bóng trong nháy mắt, về phòng thủ DG quấy giày một hồi, quả bóng sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Lại qua mấy phút, BC ba đường biên phân bóng trước cắm vào gần đầu gàng tiếp bóng sau khi đẹp đẽ trượt quá phi linh sau đó quả đoán lên chân số bóng quả bóng thoáng lệch ra gần của rộng loại khí thế này cũng coi như bình thường nói như vậy một nhánh đội ngũ đạt được ghi bàn sau trạng thái đều sẽ có vẻ tốt hơn ở sau đó một quãng thời gian bên trong gặp thể hiện ra càng tốt hơn thi đấu trạng thái đi ra nhưng mà đối với sang em tần các cầu thủ tới nói nhưng là cũng không thể chịu được bọn họ duy trì bình thường tâm thái nhưng mà ở đối phương ghi bàn sau còn liên tục khởi sướng tấn công sau khi bọn họ đương nhiên đến lấy ra chính mình thái độ đi ra cú lở kỳ mở ra bóng thủ môn phát bóng Cản sẽ đổ tiếp bóng sau khi bắt đầu chính mình dẫn bóng về phía trước, đang nhìn đến Sở Tơ Linh hướng chính mình bước đoạt tới sau khi hắn làm cái chuyển bóng động tác giả, nhưng mà đem bóng cấp tốc một chủ, đột phá. Søsterlin bị cản sẽ lô bỏ qua rồi, cản sẽ đương nhiên cũng không phải dự định chính mình vẫn đột phá đi qua, mà là nhìn thấy bờ Mjøner mọi người bên người đều có Man City các cầu thủ ở phòng thủ. Một trọi một bước ước, nếu như cầm bóng cầu thủ có thể hoàn thành một lần đột phá lời nói, như vậy liền sẽ phá giải đến tương đối dễ dàng. Hoàn thành sau khi đột phá cản sẽ lộ tiếp tục hướng phía trước, vẫn quá giữa sân, mới đưa bóng chuyển cho đã thoát khỏi đối phương nhìn chăm chú phòng thủ Reber Junior. Reber Junior tiếp bóng sau khi thuận thế liền chuyển cho trung lộ tiếp ứng Zepau, Zepau bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Miễn cưỡng tiếp cận 30 mét tấn công khu vực sau khi Zepau một cái dừng khẩn cấp, đem bóng hướng ngang chuyển cho theo vào Reber Junior. Reber Junior đem bóng trực tiếp chuyển đến vòng ngoài cấm địa, lôi ra vùng cấm bắt đi tiếp bóng xoay người. ở đối thủ đều cho rằng hắn muốn chuyển bóng thời điểm, hắn nhưng dứt quát lên chân xa. Này một cước sút bóng, lại là một cước ép sát mặt đất sút bóng bất quá lần này hệ đỡ sần liền phản ứng rất nhanh rồi dù sao là một cái đỉnh cấp thủ môn nếu như mỗi lần đều bị đối thủ dùng tương đồng suất bóng khiến cho rất chật vật cái kia bản thân liền không khoa học bóng đá thi đấu không phải mà gạ cũng không phải trò chơi không phải nguyên nắm lấy đối phương buộc liền đều là có thể đưa đến rất tốt tác dụng hệ đỡ sân làm ra một lần đặc sắc cứu thua sau đó một tay đem bóng cho nhào đi ra ngoài Đồ đủ thì lại dựa vào hắn nhạy cảm cứu giác, xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi bất quá lần này hệ cứu thua đến khá xa đồ đủ đuổi theo quả bóng sau khi lại nổi lên chân bóng thời điểm. Hệ Đởn Sẩn cũng đã một lần nữa đứng lên, lại lần nữa làm ra thần dụng cứu vua, lại làm một cái hai lần nào? Hiệp một là cụ lở kỳ hai lần nào, để sao em thần phòng ngựa mất bóng, mà vào lúc này, hệ Đởn Sẩn nhưng là dùng đồng dạng hai lần nào, ngăn cản sao em thần lại lần nữa đạt được dẫn trước độ khả thi. Đây chính là đỉnh cấp thi đấu. Hai bên bất kỳ cầu thủ đều có khả năng ở đây trên có vô cùng chói mắt phát huy. Cổ động viên Manchester City bắt đầu phát sinh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đưa cho cái này mùa giải mới chuyển nhượng mà đến chủ lực thủ môn. Làm Guardiola từ Benfica dùng 34 triệu bảng Anh giá cao mua lại hỡi đỡ sân thời điểm. Không ít fan bóng đá đều cảm thấy đến Guardiola có phải hay không ở sang vậy. Hiện tại sự thực chứng minh tên này thủ môn đúng là một cái đỉnh cấp thủ môn, vật có giá trị. Bên mình lần này tấn công bị ngăn cản chặn sau khi, sao em tần cấp cầu thủ cũng không có nhiều nhụt chí, bọn họ tiếp tục phát động tấn công, đủ đủ dẫn đường biên sau khi đem bóng chuyển cho Grealish, Grealish hướng ngang dẫn bóng, tựa hồ chuẩn bị lại lần nữa lên chân sút bóng nhưng đem bóng phân đến trung lộ, theo vào Reap đại lực sút bóng, bị Kompany trên đường đem bóng gãy xuống. Man City cấp tốc bắt đầu rồi phản kích, Kompany đem bóng chuyển cho Fernandinho, người bờ ra giữ cấp tốc chuyển cho phía trước BC3, BC3 cầm bóng xoay người, bắt đầu về phía trước đột phá, sau đó đưa ra cho khe, Agüero tiếp bóng xoay người về phía trước đột phá, bên cạnh có dữ ở tiếp ứng, Man City ở trước sân hình thành hai lần đánh hai cục diện, Agüero đưa ra cho khe, giật tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm, quả đoán lên chân sút bóng. Cú lờ kỳ hướng phía dưới đột nhiên ngồi xuống. Dùng chân đem dự sản xuất bóng cản đi ra ngoài, về phòng thủ dựa gỡ tiếp bóng, đem bóng chuyển cho tiếp ứng đồng đội. Hai bên người tới ta đi lại lần nữa bắt đầu không ngừng tấn công, hầu như mỗi phút đều có thể sáng tạo một lần xuất bóng. Đầu tiên là Zebner đá phạt chuyển đến bên trong vùng cấm, đủ đủ cấp điểm thoáng đỉnh lệch rồi một ít. Sau đó chính là Man City khởi sướng phản kích, gần đầu gặng phân bóng cho Sở Tơ, Sở Tơ Linh. hướng ngang dẫn bóng mới xuất hiện chân xuất xa, quả bóng cao hơn sang ngang nhanh chóng công phòng thủ tiết tấu để hai bên fan bóng đá nhìn ra đều có chút hãi hùng kết biế, nhưng mà hai bên cầu thủ nhưng trong trận đấu duy trì đầy đủ bình tĩnh, bọn họ ở công phòng thủ bên trong trên căn bản không phạm sai lầm gì, thể hiện ra cực cao trình độ. Mà tại đây loại rằng co trả thái thường thường chính là xem cầu thủ năng lực cá nhân có hay không có thể chế tạo cơ hội thời điểm. Thi đấu đi từ từ đến phút thứ 75. Chí lăm, đường biên dẫn bóng bị bắt cơn phá hoại ra đường biên, sao em tẩn thu được một cái bên trái ném biên, trí lẻo đem bóng trực tiếp chuyển cho đồ đủ, đồ đủ cầm bóng xoay người ở xoay người đồng thời liền đem bóng chuyển ra ngoài sau đó chính mình về phía trước cắm bảo tiếp bóng gỡ ngay lập tức chuyển thẳng đem bóng lại lần nữa chuyển đến đồ đủ dưới chân đồ đủ ở bên ngoài vùng cấm góc trên tiếp bóng sau đó bắt đầu hướng về bên trong vùng cấm cắt bảo company tiến lên đón đồ đủ biết đây là một cái đỉnh cấp hậu vệ mặc kệ là tốc độ vẫn là phản ứng hoặc là kinh nghiệm cùng với trang bị cũng đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ muốn ở đây sao chật hẹp địa phương thoát khỏi hắn nhưng là một việc khó khăn nhưng mà đồ đủ nhưng muốn làm như vậy hai bên hàng phòng thủ đều rất chắc. Nhưng mà nếu như ở bên trong vùng cấm có thể hoàn thành một lần đẹp đẽ đột phá lời nói, như vậy ghi bản xác suất, dĩ nhiên là gặp lớn hơn nhiều. Đây chính là hắn cái này chủ lực tiền đạo, vào lúc này chuyện nên làm. Chương 735, đây chính là bóng đá chương 735, đây chính là bóng đá làm con Anni nhìn thấy độ đủ dẫn bóng hướng về chính mình nào tới thời điểm, tâm thái của hắn rất bình tĩnh, cũng rất bình tĩnh. độ đủ đột phá chế tạo uy hiếp, đương nhiên là Man City hiện tại đối mặt to lớn nhất uy hiếp, nhưng là Man City đội trưởng nhưng không được không cân nhắc đến những chuyện khác, thì như Đỗ đủ cố ý đột phá hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi, sau đó đem bóng chuyển cho cái khác tiếp ứng cầu thủ. Southampton lúc này tấn công, cầu thủ cũng không biết, bắt đi ở trung lộ tiếp ứng, phía sau có Zhe Běr Zhuiner, trung lộ Zhe cũng bắt đầu theo vào, lại dựa vào phải một điểm địa phương nhưng là Cancelo. Southampton tấn công nhưng là tương đương xuất sắc hơn nữa toàn diện. Vì lẽ đó hắn ở nên đón thời điểm, đưa tay chỉ vì một hồi Otamendi, để hắn đi tập trung trung lộ bắt đi, không thể bỏ qua như vậy một cái tiền đạo ở bên trong vùng cấm không người trông coi. Làm động tác này sau khi, Comanny mới cẩn thận tiến lên lên tiếp cùng hắn nghĩ đến nhiều như vậy so ra đồ đủ nghĩ tới liền đơn giản hơn nhiều. Nay kỳ thực cũng là tiền đạo đối mặt hậu vệ thời điểm có ưu thế địa phương, bởi vì bọn họ có thể có vô số chồng vào bên công thức, bọn họ có thể chỉ chọn một loại trong đó, mà hậu vệ nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc đến. đồ đủ tiếp tục dẫn bóng về phía trước, đang đến gần com bani sau khi đột nhiên một cái nhấc chân làm cái đem bóng chuyển qua động tác. com bani đưa chân đi chặn, đồ đủ lần này nhưng là cái động tác giả, hắn cấp tốc đem bóng chụp trở về, sau đó hướng về đường biên ngang bắt đầu đột phá, mà com bani động tác tương tự là cái động tác giả hắn cấp tốc ổn định trọng tâm, sau đó chặt đứt độ đủ hướng về đường biên ngang đột phá con đường. Đồ đủ nhìn thấy chính mình không cơ hội gì đột phá, lập tức đem bóng kéo trở lại, sau đó xoay người quay về Compani, tựa hồ muốn đem bóng chuyển về một lần nữa tổ chức tấn công như thế, mà Godzilla cũng làm ra tiếp bóng động tác. Ngay ở Compani thoáng vừa bông lỏng thời điểm, Đồ đủ một cái cấp tốc xoay người, lại lần nữa đem bóng kéo trở lại, sau đó hướng về đường biên ngang phụ cận kiên quyết bắt đầu rồi đột phá. Lần này Compani liền không phản ứng kịp, hắn lại nghĩ lúc xoay người, Độ đủ đã dán vào hắn lòi qua sau đó từ đường biên ngang phụ cận hoàn thành rồi đột phá. ở đồ đủ từ đường biên ngang phụ cận bắt đầu tiếp cận tiểu vùng cấm thời điểm. Man City phòng thủ liền triệt để rối loạn, có người đánh về phía đồ đủ, có người còn chú ý vất đi. mà vào lúc này đồ đủ nhưng là nhấc chân đem bóng đảo tam giác chuyển trở về, quả bóng bay về phía tiểu vùng cấm góc trên, trước tắm vào jeep đau không người phòng thủ, đón đồ đủ chuyển bóng, jeep đau không giữ bóng trực tiếp lên chân sút bóng, khoảng cách gần như vậy sút bóng, Ederson coi như lại xuất sắc, cũng không cách nào làm ra cứu thua, thúng chi trước hắn sự chú ý còn đều ở đồ đủ trên người. Làn quả bóng bắt đầu va vào lưới khung thành thời điểm. Southampton tần các cổ động viên lớn tiếng hoan hô lên. đám cổ động viên Manchester City lại lần nữa rơi vào yên lặng như tờ cục diện khó xử bên trong. Bóng vào. Đồ đủ đẹp đẽ sau khi đột phá truyền bóng. Zepao ở bên trong vùng cấm dứt điểm. Đầu tiên là Grealish, sau đó là Zepao. Hai tên giữa sân vì là Southampton đánh vào hai cái đặc sắc ghi bàn. Nhưng là chúng ta không nên quên, cho hai người bọn hắn cái đưa lên kiến tạo đều là đổ đủ. Cuộc tranh tài này đổ đủ là vẫn không có ghi bàn, nhưng là hắn nhưng dựa vào hai chân truyền bóng, trợ giúp đồng đội đạt được hai cái ghi bàn đô đủ càng ngày càng thành tụ. Hắn cuộc tranh tài này có thể sẽ không ghi bàn, không có cách nào duy trì hắn chỉ cần ra trận liền có thể đạt được ghi bàn ghi chép, nhưng là hắn nhưng dùng hai lần kiến tạo vì là đội ngũ làm ra càng nhiều công hiến. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Jesu vung vẩy một hồi năm đấm, cái này cũng là một cái để hắn cảm thấy cao hứng sự tình. lấy đủ đủ thân thể điều kiện, nếu như chỉ là làm một cái bánh phong lời nói, như vậy thành tựu của hắn cũng chính là như vậy, coi như hắn có thể đi vào rất nhiều bóng, nhưng là trừ phi có thể xem Cagliari Ano như vậy mang đến lượng lớn ghi bàn nếu không, đối với đỉnh cấp đội bóng giá trị cũng không tính là đặc biệt xuất sắc. nhưng là hắn hiện tại khai phát ra chính mình đột phá cùng tiến tạo thuộc tính, vậy thì rất đáng ngưỡng. như vậy tiền đạo gặp càng thêm khó có thể đối phó, đồng thời cũng sẽ cho bên mình đội bóng mang đến càng nhiều giá trị cùng chuyển hóa. cái này mùa giải jesu lớn mật đem 3 tiền đạo đổi thành cặp tiền đạo, cũng là bởi vì nhìn thấy đồ đủ tiến bộ, hắn lùi lại cầm bóng cùng đột phá, có thể ở mức độ rất lớn thay thế được tiền đạo cánh tác dụng. như vậy thả ba cái tiền đạo thì có điểm lãng phí, còn không bằng phát huy sang em tần giữa sân hào thủ có đủ nhiều đặc điểm để đội hình càng thêm cân bằng. Bây giờ nhìn lại, hắn sự lựa chọn này tương đương chính xác. Lại lần nữa đạt được dẫn trước sau khi, cặp đôi này Man City trên dưới không nghi ngờ chút nào là một cái đặc kích, bởi vì ở san bằng điểm số sau khi, hai bên biểu hiện có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng là tại đây dạng cục diện rằng có dưới, vẫn là sang hem tần trước tiên đạt được đi bàn, đây quả thật là dễ dàng khiến lòng người thái xảy ra vấn đề. Guardiola thì lại vào lúc này thể hiện ra hắn thành tựu đỉnh cấp vấn luyện viên trưởng năng lực ứng biến cùng thực lực. Hắn liên tiếp thay đổi hai người, đầu tiên là dùng David và thay đổi sức, sau đó dùng Sañé thay đổi gân đầu gẳng. David Silva nhậm chức giữa sân tổ chức, đồng thời tăng mạnh đường biên tấn công, để sở tơ linh phát huy càng tốt hơn quấy giày tác dụng. Đội hình như vậy ở tấn công trên có vẻ càng thêm linh hoạt, đồng thời ở giữa sân khống chế bóng trên cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Chelsea nhưng là đổi em dẹt cùng Barber, thay đổi Gorjulice cùng Philipe, bắt đầu càng thêm tăng cường giữa sân khống chế cùng chạy năng lực. Hai bên ở trong khoảng thời gian sau đó không ngừng dây dưa, sau em tần tùy thời phản kích, Man City nhưng là không ngừng khởi sướng tấn công. Ở còn lại trong khoảng thời gian này, Man City đem năng lực tiến công của bọn họ bắt đầu triệt để thể hiện rồi đi ra. Virgo đánh đầu giải vây không xa, ngoắc trực tiếp bổ lì, quả bóng cao hơn. Agüero ở vùng cấm phía bên phải tiếp bóng sau khi không giữ bóng xuất bóng, mà Gündoğan giờ đúng lúc rầm giữ, quả bóng đánh vào trên người hắn, bị tấn công cụ lở kỳ bắt được. Fekné Adinho nhận được Messi va vào trong sau khi hất đầu cơ môn, bị củ lở kỳ phong ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sao hệ tần phòng thủ cũng càng ngày càng dày đặc, mà ngay ở bù giờ tiến hành đến cuối cùng một phút thời điểm, Man City hoàn thành rồi một lần đặc sắc tấn công. đưa ra một cái đẹp đẽ thẳng, trước cắm vào sở Terling không giữ bóng trực tiếp xoay người lấy bóng. Hắn sút bóng năng lực vốn là không ra sao, thường thường vui sướng bóng đá, mà lần này độ khó rất cao sút bóng, hắn nhưng bất ngờ đánh ra tài nghệ cao. Quả bóng cấp tốc bay về phía khung thành phía sau, Tinh chuẩn bắt đầu trụi xuống, Cú lở kỳ trên không trung ra sức dỗi dài cánh tay của chính mình, vẫn như cũ kém một chút mới có thể đụng tới quả bóng. Ở quả bóng từ phía sau lọt vào sang em tần khung thành thời điểm, toàn trường đám cổ động viên Manchester City phát sinh như chút được gánh nặng tiếng hoan hô. Tuy rằng chỉ là thế hòa, nhưng là vào lúc này bắt được một phần, đã đầy đủ khiến người ta thỏa mãn. Ở Man City các cầu thủ điên cuồng chúc mừng thời điểm. G.S.U. nhưng là vây vây tay, bị Sơ Tơ Linh dùng như vậy một cái đặc sắc sút bóng đánh bại, thực sự là một cái khiến người ta không thể làm gì sự tình à. Nhưng là, đây chính là bóng đá.